mấy người liên tục lắc đầu, Khâu Diễm một phen lời nói không những không có giúp bọn hắn, chỉ biết kêu Thẩm Thông càng tới khí. Quả nhiên, theo Khâu Diễm nói rơi xuống, Thẩm Thông thong thả ung dung phất phất tay cái trổi, nóng lòng muốn thử muốn đánh người. Thành A, ta tức phụ đỉnh bụng to, các ngươi không biết xấu hổ đi trong phòng ngồi. Mấy cái đại nam nhân bị Thẩm Thông giăn dạy đến không biết theo ai, tay đều không biết hướng chỗ nào gác, Khâu Diễm hơi oán trách chừng mắt Thẩm Thông. Bọn họ lại đây hỗ trợ sửa chữa nóc nhà xem như tình cảm, người tới là khách, nào có giống thẩm thông như vậy đái khách đạo lý. Không khí nhất thời có chút đình trệ, đao xẻo lá gân đại, nhanh chóng tiến lên đoạt quá thẩm thông trong tay cái trổi, lôi kéo khỏe miệng nói, quét giác sự tình ta cùng sam tử bọn họ tới. Người đi nhà bếp giúp tẩu tử lộng cơm nói còn chưa dứt lời, tao tới thẩm thông một cái mắt lạnh, đao xẻo nhướng mày mỉm cười, bọn họ hàng năm ở bên ngoài muốn nợ, đâu thèm quá nhà bếp sự tình nhóm lửa còn thành làm mặt khác nhiều là làm trở ngại chứ không giúp gì đi cũng là trò khâu diễm thêm phiền thẩm thông sẽ không nấu cơm hắn là rõ ràng cố ý khiêu khích thẩm thông đâu những người khác nhiều ít rõ ràng chút đi theo phụ họa thậm chí cong lên khoe môi bật cười bất quá bọn họ không dám nhàn rỗi múc nước sát cái bàn sát cái bàn quét cho bụi quét cho bụi, tay chân lênh lẹ sợ thẩm thông lại răn dậy bọn họ dường như thẩm thông trong miệng hừ nhẹ thành Rửa tay vào nhà bếp, Bùi Trinh đứng ở bệ bếp trước xoa mặt, thẩm vân nặc ngồi ở trên ghế nhóm lửa, hắn mắt mang dò hỏi, ta làm cái gì? Khâu Diễm bật cười, chỉ vào cái sọt chén đũa, không cái tức giận nói, ngươi đi bên ngoài cầm chén đũa tẩy ra tới, đợi lát nữa phải dùng, còn có trong một góc rau dại cũng rửa sạch sẽ. Rau dại thượng có trùng, rửa rau thời điểm không cẩn thận phát hiện không được, thẩm thông cao lớn thô kệnh, nơi nào là làm tinh tế sống bộ dáng. Xem xét khỏe mắt thông minh không chớp mắt rau dại, lơ đắng hỏi, ngươi cùng an nặc cũng muốn ăn. Khâu Diễm khó hiểu liếc hắn một cái, thẩm thông dừng một chút, đi góc tường, đem rau dại đặt ở cái sọt đi ra ngoài, thành, ta hiện tại liền tẩy. Thẩm thông ôm cái sọt ra cửa, thỉnh thoảng cùng trong phòng người ta nói lời nói, nhắc nhở bọn họ động tác nhẹ điểm, đừng đem đồ vật lộng hỏng rồi, thanh âm khôi phục vẫn thường thanh lãnh. Khâu Diễm cười lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục lấy ra chuyện này nàng không minh bạch thẩm thông hỏi chuyện ý tứ ăn cơm khi thẩm thông ngăn đón nàng cùng thẩm vân nặc không chịu các nàng gắp đồ ăn khâu diễm tâm sinh nghi hoặc đãi nghe nói đao sẹo tiếng kinh hô nói trong chen có trùng nàng mới phản ứng lại đây nghiêng nghe mắt nước gợn liễm diễm nhìn thẩm thông đồ ăn tẩy đến không sạch sẽ bên trong co sâu thẩm thông rửa rau trước liền biết được có chuyện này mới cố ý hỏi nàng cùng thẩm vân nặc đối khâu diễm ánh mắt làm như không thấy thẩm thông mặt không đổi sắc chính mình gắp một khối tử rau dại bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, chúng cũng là thịt, tưởng ta thường lui tới đi xa điểm thôn muốn lợ, ăn không được cơm không nói, liền căn cỏ xanh đều ăn không được, có cái chúng ăn, tính không tồi, trùng dung nữa, ngươi ăn chúng, cũng coi như báo thủ, chạy nhanh ăn, rau dại ngâm mình ở mặt trong chén, hương vị hương đâu. Ăn rau dại gặp sâu tình huống nhiều, khâu diễm đều không phải là không thể tiếp thu chỉ là nghe thẩm thông nghiêm trang nói liễu nói vượng, trong miệng một trận ghê tởm thiên trên bàn cơm một đám người cảm thấy thẩm thông nói đúng đều từng ngụm từng ngụm dùng nữa chuyện trò vui vẻ khâu diễm càng là một trận buồn nôn qua loa ăn mấy khẩu không có muốn ăn gác đũa hạ bàn khâu diễm theo hành lang qua lại đi trong nhà sự tình thiếu ngày thường không có việc gì để làm thẩm vân nặc nói đi lại có chợ giúp sinh sản nàng cảm thấy cũng là trong thôn mang thai làm việc người nhiều Sinh sản thời điểm chịu tội lớn nhiều là mang thai ham ăn biếng là người, thẩm vân nặc nhà chồng nhị tổ lưu hoa nhi chính là cái sống sờ sờ ví dụ, nghe nói sinh hải tử kia sẽ đi nửa cái mạng, kinh tâm động phách, nàng trong lòng sợ hãi, thẩm vân nặc sẽ không hại nàng, nghe thẩm vân nặc nói không sai. Nhà chính thanh âm đột nhiên lớn, khâu diệm đứng ở cửa, nghe bọn hắn nói giống như là sòng bạc sự tình, thuận ý sòng bạc hiện giờ xem như sống yên ổn xuống dưới. Không sợ tái khởi cái gì chuyện xấu, nàng ở nhà cũng không cần lo lắng có thù án người tới cửa, cả ngày lo lắng đề phòng. Bùi trinh lượng cơm ăn tiểu, thẩm thông khuyên cho hắn thêm chén cơm, trong nồi làm cơm cùng với một nồi to mì sợi, người nhiều, đại gia có ăn có nói, bùi trinh khó được không có cự tuyệt. Đao xẻo xem bùi trinh vóc người cao, có tâm làm bùi trinh đi sòng bạc hỗ trợ, vì sòng bạc làm việc thanh danh không tốt, nhưng tránh tiền bạc nhiều, người ngoài không rõ ràng lắm. Bọn họ hàng năm ở sòng bạc là minh bạch, đặc biệt, ở sòng bạc đãi lâu rồi, không nghĩ về nhà chồng chọn cùng trong thôn một đám bà. Ba hoa giao tiếp, cả ngày lải nha lải nhải không dứt. Sấn bùi trinh đi nhà bếp thêm cơm, đao xẻo hướng thẩm thông nói chính mình ý tứ, năm nay bãi việc các huynh đệ chống, khẽ cắn môi liền ăn tết, sang năm lại là không thành, ta xem hắn khá tốt, có người chiếu, bãi người không dám cho hắn sắc mặt xem, không bằng làm hắn tới sòng bạc thủ công bùi trinh ở hương thủy thôn bên kia không khí như thế nào các ngươi nên có điều nghe thấy song bạc không thích hợp hắn thẩm thông nằm chiếc đũa nhẹ nhàng bâng cơ giải thích nói đao xẻo ngẫm lại cũng là hương thủy thôn dựa vào thượng thủy thôn không bằng thượng thủy thôn người có tiền không khí thượng hoặc nhiều hoặc ít học thượng thủy thôn người diễn xuất chú trọng thanh danh cả ngày đem hiếu thuận nhân nghĩa treo ở bên miệng đao xẻo nhất chán ghét cái loại này người người nghèo có trí khí không sai Nếu vì kia cổ trí khí không màng đồng ruộng việc, ham ăn miếng làm, chính là không đúng rồi, đi thôn nhiều, hắn cảm thấy thanh hòa thôn không khí tốt nhất, người có. Nghèo có phú nhưng đại gia cũng không ngồi chờ chết, suốt ngày đều ở đồng ruộng bận việc, không giống hạnh sơn thôn người, suốt ngày nhàn không có việc gì ở cây hạnh hạ đông gia trường tây gia đoạn, hương thủy thôn người cũng nhiều cho thỏa đáng ăn người làm, bùi trinh nếu như đi sòng bạc, hương thủy thôn người nước miếng ước chừng là có thể đem hắn chết đuối ngẫm lại vẫn là tính, ngược lại hỏi thẩm thông sòng bạc nhận người chuyện này, làng trên xóm dưới người nhiều, ta đến đánh bóng đôi mắt. Hào hào tìm, đừng chiêu chút khịu tay quẻo ra ngoài người tiến vào mới hảo. Bãi gia lạc đà loại này lòng mang ý xấu người, đao xẻo lòng đầy căm phẫn, lạc đà tới sòng bạc, đại gia đảo tim đảo phổi đôi hán, kết quả, một đám người thiếu chút nữa chết ở trong tay hán, lòng lang dạ sói đồ vở, nhớ tới lạc đà, đao xẻo vẫn tức giận khó bình gần nhất các huynh đệ đem trấn trên tìm khắp cũng không gặp lạc đà trong thôn cũng không nghe nói có hắn bóng dáng cũng không biết hắn tàng đi đâu vậy một ngày kia hắn rơi xuống ta trong tay xem ta không giết chết hắn nói lên cái này thẩm thông cũng liễm hạ mặt mày trầm tư nói hắn không đi xa tổng có thể tìm được hắn ngươi đừng lo lắng làm các huynh đệ nhiều tâm nhãn nhiều hỏi thăm hỏi thăm lạc đà nơi đi ta cả ngày nhìn chằm chằm đâu vệ hồng hiện giờ giống như chó nhà có tang Sốc không dậy nổi cái gì xong, gió, vệ gia mấy ngày trước đây phân ra, vệ hồng cơ hồ là bị vệ gia đuổi ra tới, hắn liền cái sống ở chỗ ngồi đều không có, phải biết rằng, ta nương chết thời điểm còn để lại mấy gian nhà ở, chẳng sợ một ngày kia ta ở sòng bạc hôn không nổi nữa, trở lại trong thôn cũng có cái che mưa chắn gió địa phương, hắn vệ hồng chính là muốn gì không, gì, chỉ có thể dựa trộm đạo sinh hoạt. Nói lên vệ hồng tình cảnh, đao xẻo liệt miệng cười ha ha. Rất sớm thời điểm, nước trong chấn tam ra sòng bạc, không ai nhường ai, đánh nhau hầu đả là thường có sự tình, từ bọn họ diệt hài lòng sòng bạc, vệ hồng mang theo thuận gió sòng bạc nhất băng người diêu võ dương oai, xoa tay hầm hẹ gây chuyện, có hôm nay, đều là hắn gieo gió gặt bão trách không được người khác. Nhà chính người nhiều, thầm vân nặc ở nàng chính mình trong phòng ăn cơm, đau xẻo nói sòng bạc sự tình không cần áp lực chính mình thanh âm, giọng đại, thanh âm thu cát, nói đến phía sau nhìn không được sang sảng cười to, trên mặt vết sẹo theo khoẹt miệng chịu động, một chút một chút run rẩy, ru thẩm thông gắp một chiếc đũa rau giải phóng hắn trong chén, đừng cười, nhìn đem sam tử bọn họ dọa, lý sam kêu khổ không ngừng, hắn nhìn quen đao sẹo cười, làm sao bị trên mặt hắn vết sẹo làm sợ, nhưng thẩm thông nhắc tới hắn, hắn không thể không bối hạ này khẩu hát qua, ngẩng đầu, lấy lòng cười nói, đao đại ca, ta ăn cơm trước, buổi chiều còn phải tiếp tục muốn nợ đâu. Năm nay có thể quá đến phong phú năm. Đao xẻo thuận tay đem trong tay chiếc đua ném qua đi, Lý Sam nghiêng đầu né tránh, đao xẻo ồn ào đứng lên làm bộ muốn đánh người, trường hợp một chút náo nhiệt lên, thẩm thông tiếp tục ăn trong chén mị sợi, mặt mày mỉm cười. Bọn họ động tĩnh đại, khâu diễm chuyển đi thẩm vân nặc trong phòng, thấy thẩm vân nặc chính thu thập tay mải, nghĩ đến là buổi chiều phải về, nàng tiến lên hỗ trợ, ôn thanh nói, buổi chiều làm buổi trinh đi thuê chiếc xe bỏ lại đây băng thiên tuyết địa lộ không dễ đi, ly đến lại xa, đường mệt chính mình. Thẩm vân nặc không lưu ý trong phòng nhiều cá nhân, sợ tới mức thân mình run lên, quay đầu xem là khâu diễm, căng chặt thần sắc mới ra, doanh doanh trả lời, ta rõ ràng, tẩu tử không cần lo lắng, lần này về nhà, phòng chừng muốn năm trước lại qua đây, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, sang năm ngươi sinh hải tử kêu hội, ta trở về chiếu cố ngươi ở cứu, Khâu diễm thế nàng sửa sang lại trên giường quần áo, bật cười nói, sang năm ngươi bụng lớn, sao có thể chiếu cô ta, trong nhà có ngươi ca đâu, đừng lo lắng, ngươi nương không phải đèn cạn dầu, vạn sự tiểu tâm chút, đóng cửa lại quá chính mình sinh hoạt, thiếu cái gì cùng ta nói, trong nhà đều có đâu. Thẩm vân nặc sắc mặt hồng nhuận, đôi lông mày tràn đầy ấm áp, khâu diễm thở dài, đùi ra người nhiều, nàng nói được lại nhiều cũng chưa dùng mấu chốt còn phải dựa bùi trinh che chở thẩm vân nặc mới được thẩm vân nặc thu thập hảo quần áo cùng khâu diễm ngồi ở trên ghế nói chuyện đãi nhà chính náo thanh nhỏ khâu diễm phủng chén đi ra ngoài trong viện đứng vài cái hắn tử còn lại người ở nhà bếp nói chuyện bùi trinh đi tới tiếp nhận thẩm vân nặc trong tay chén đũa nói nhà bếp có người rửa chén ta cầm đi nhà bếp ngươi cùng tẩu tử về phòng ngồi một lát hắn nhìn ra được tới thẩm vân nặc ở thẩm gia nhật tử quá đến không tồi Gương mặt hồng nhuận, thân mình đấy đà không ít, trong lòng tự đáy lòng cảm tạ Khâu Diễm, A Nặc mấy ngày nay ít nhiều tẩu tử chiêu cố. Khâu Diễm lắc đầu nói, A Nặc là thẩm gia khuê nữ, ta đãi nàng hảo nãi tình lý bên trong, về đến nhà, ngươi nhưng đến hảo hảo giữ nàng, đừng làm cho nàng lại gầy đi trở về. Bùi Trinh ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn về phía thẩm vân nặng, hắn đi thời điểm công đạo quá tống thị hảo hảo đái thẩm vân nặng, hắn nương liền kém không chỉ vào bắn tỉa thề. Hắn cho rằng thẩm vân nặc ở nhà nhật tử quá đến không tồi, nghe khâu diêm nói, trung gian phỏng trừng đã xảy ra cái gì hắn không hiểu được chuyện này, nghĩ đến này, hắn ánh mắt tôi sầm lại, nói năng có khí phách nói, ta sẽ. Hắn mai cùng lưu hoa nhi gả đến bùi Gia mang thai kia gặp qua ngày mấy hắn xem ở trong mắt, bùi trinh tưởng, cho dù hắn không được sủng ái, Tống Thị một lòng cũng sẽ không thiên đến quá lợi hại, sợ là hắn tưởng sai rồi Tống Thị là người, nàng trong lòng chỉ có chính mình cùng đại phòng làm sao đại thẩm vân nặc hảo nhà bếp có người hỗ trợ khâu diễm cùng thẩm vân nặc về phòng tiếp tục nói chuyện mấy ngày nay hai người làm không ít quần áo khâu diễm thế thẩm vân nặc sửa sang lại mấy thân ra tới lo lắng thẩm vân nặc cự tuyệt trước giải thích nói đùi ra cái gì tình hình ngươi cũng minh bạch muốn ngươi bà bà tìm đại phòng nhị phòng hài tử không mặc quần áo ra tới phòng trường khó càng thêm khó chính ngươi chuẩn bị chút nhiều như vậy quần áo ta lưu chữ hài tử cũng xuyên bất quá tới ngươi mang chút trở về tính lên thẩm vân nặc sang năm tháng năm sinh hải tử mỏng quần áo nàng chọn bốn thân còn có hai thân hơi chút đại hậu quần áo lại cấp thẩm vân nặc cầm chút vải dệt kỳ thật thẩm vân nặc ở nhà nhật tử quá đến không tồi thẩm thông tuy rằng hàng năm không ở nhà chưa bao giờ đoản quá thẩm vân nặc ăn mặc từ thẩm vân nặc trên người quần áo liền nhìn ra được tới bùi trinh thuê chiếc xe bò trên lưng sọn có ăn có xuyên bùi trinh cấp thẩm vân nặc trang chính là điểm tâm đao xẻo bọn họ đưa năm lễ còn có hai chỉ gà cố ý dặn dò bùi trinh nói a nặc hoài thân mình đúng là bổ thân mình thời điểm nhà ngươi người nhiều đừng bọn họ một mở miệng ngươi cùng a nặc liền ngây ngốc đem đồ vật dao ra đi bùi trinh năm thật chặt sọt dây thừng trịnh trọng chuyện lạ nói tam ca yên tâm ta biết được như thế nào làm loang quang xuyên thấu qua mông lung mây mù tới xuống phiến ấm áp Khâu diễm ra bên ngoài cháo kiện áo khoác, cùng thẩm thông cùng nhau đưa thẩm vân nặc cùng bùi trinh ra cửa, đi ở phía trước đao xẻo xoay người, liếc mắt bùi trinh, vỗ ngực bụng nói, lúc sau chúng ta muốn đi hương thủy thôn thu nợ, a nặc muội tử, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói tiếng, xem ta không đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Thẩm vân nặc ngẩng đầu, chớp động tinh mắt có một chút sợ hãi, rồi lại nghiêm túc gật gật đầu, thanh âm mềm mại, cảm ơn. Cảm tạ cái gì? Trong thôn ỷ thế hiếp người người nhiều, không thu thập bọn họ một hồi, bọn họ sẽ cho rằng chính mình có khả năng thượng tiên. Nói xong câu này, Đao xẻo tiếp tục đi phía trước, giơ tay ôm trầm Lý Sam đầu vai, cười trêu ghẹo nói: "Sam tử, nghe nói nhà ngươi tức phụ cũng là cái hung ác, khi nào ngươi chịu không nổi, làm các huynh đệ cho ngươi thêm can đảm." Một cái đàn bà, bảo quản thu thập đến nàng phục tùng thiếp, không dám hé răng. "Đao đại ca, ngươi liền buông tha ta đi." Nhà ta kia khẩu tử nhà mẹ đẻ không ai, đánh lên người chính là thật liều mạng, không thấy ta nương cũng không dám trêu chọc hắn, kêu các ngươi qua đi, không phải đem các ngươi hướng hố lửa đẩy sao. Nói cập trong nhà tức phụ, Lý Sam mặt ủ mày cho, hắn tức phụ nếu có khâu diễm cùng thẩm vân nặc một nửa ngoan ngoãn dịu ngoan, hắn cũng sẽ nhiều chịu thời gian trở về bồi bồi nàng, lại cứ, đó là cái không mất việc. Trên mặt đất kết băng, Bùi Trinh thật cẩn thận đỡ thẩm vân nặc, nghỉ ngơi xe bò. Cùng đại gia phất tay đừng quá, đao xẻo xoay người chiều thẩm thông nói, tiểu tẩu tử bụng lớn, gần nhất không có gì đại sự, ngươi ở nhà bồi tiểu tẩu tử, quá hai ngày phong sơn, ta cũng không đi sóng bạc, thu xong trong tay nợ nần thanh thản ổn định chuẩn bị ăn tết, Không cần phải, ta và các ngươi một khối, năm nay nợ nần nhiều, đừng ăn tết ngày đó các huynh đệ cũng chưa vội xong. Khâu diễm một người ở nhà nên là không có vấn đề, các ngươi chờ ta sẽ... Ta đem Diễm Nhi đưa về ra liền ra tới. Khâu Diễm tưởng nói không cần, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, từ thẩm thông đỡ nàng trở về đi, trên đường, hỏi lạc đà chuyện này, hảo hảo người như thế nào đã không thấy tâm hơi, sẽ không tránh ở chỗ nào chờ trả thù ta đi, ngươi ở bên ngoài cảnh rất chút. Hắn trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm, ngươi đừng lo lắng, sẽ tìm được hắn, ta còn có chướng muốn cùng hắn tính. Nóc nhà thay thế cỏ tranh đôi ở phòng sau. Bị vũ tuyết tầm ước, chỉ có chờ sang năm thiên ấm áp ôm ra tới phơi phơi mới có thể làm túi đốt. Ngươi ở nhà nhớ rõ đóng cửa, ta nhìn chầm chầm đao sẹo bọn họ, sớm một chút hoàn thành đỉnh đầu sự tình, về nhà cùng ngươi ăn tết. Năm nay trong nhà chỉ có hai người ăn tết, thần thông muốn sớm ngày đêm xử lý tốt sự tình, bồi khâu diễm quét nhà ở, phơi chăn đông, làm đậu hủ, vì nguyên nhân này, mới cự tuyệt đao sẹo hắn ở bên cạnh đề điểm, làm việc tốc độ mau, nếu không. Tổng không thể ăn tết nhất bang nhân thủ bên trong còn có nợ nần tịch thu trở về đi. Trong nhà lại dư lại khâu diễm một người, khâu diễm về phòng xoay vòng, nhà chính còn thiêu giường đất, nàng đem bên trong xài lấy ra, đi nhà bếp sửa sang lại đao xẻo bọn họ giữa chưa tẩy ra tới chén đũa người trong nhà thiếu, tủ chén chén đũa nhiều nhìn khiến người mệt mỏi, nàng nhất nhất cất vào cái sọt đôi hảo. Thu nợ sự tình nàng biết chi rất ít thấy thẩm thông ngày đó đi nhị phòng hung ác đến cực điểm bộ dáng không khỏi bật cười hai tử quần áo chuẩn bị đầy đủ hết nàng cấp khâu lão cha cùng thẩm thông làm hai đôi giày khâu lão cha không thiếu quần áo trên chân giày mài mòn đến lợi hại thẩm thông cả ngày phong tới tuyết đi trên chân giày vẫn là thẩm vân nặc suất giá trước thế hắn làm nâng căn ghế dựa đặt ở sân. phơi thái dương chậm rãi xe chỉ luồn kim buổi chiều thẩm thông trở về đến sớm trói lọi thái dương treo ở phía tây đỉnh núi thẩm thông đuôi lông mày mang theo một chút ấm áp khâu diễm ngửa đầu nhìn về phía phía tây thái dương hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại buổi chiều những người đó phối hợp được bạc không trở về nhà làm cái gì tầm mắt dừng ở ghế biên rổ kim chỉ thượng lập tức nhăn lại mày làm một buổi trưa kim chỉ không cũng liền trong chốc lát thời gian nàng biết được thẩm thông không thích nàng thêu thùa may vá nói thêu thùa may vá thương đôi mắt vừa mới dứt lời Tay liền cuốn chặt một đôi thô ráp bàn tay to, thẩm thông trên người mang theo bên ngoài khí lạnh, một đôi tay lại thập phần ấm áp, thở ra một ngụm màu trắng sương mù, ánh mắt nén giận ngây nàng, khâu diễm trộn ra, ánh mắt hơi lóe, đồn nói, dọn ra tới không bao lâu, A nặc nói phơi nắng đối trong bụng hài tử hào, mau vào phòng đi. Thẩm thông vốn định quát lớn hai câu, nhưng xem nàng rũ mi dễ nghe, mặt mày ôn hòa, lại nhìn xuống. Hai ngày sau, phong sơn trong thôn người đi bên ngoài thủ công đều trở về cây hạnh hạ càng thêm náo nhiệt tuyết một ngày so một ngày đại nghe đi ngang qua người ta nói có mấy hộ nhà nóc nhà bị tuyết lộng áp sụp khâu diễm lo lắng khởi thẩm vân nặc tới bùi ra người nhiều cùng thẩm thông nói lên chuyện này hỏi dùng không cần đi bùi ra nhìn nhìn a nặc hoài thân mình xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ bùi trinh ở nhà sẽ không làm a nặc chịu khi dễ ngươi yên tâm là được ta không phải không yên tâm a nặc tính tình ngươi cũng minh bạch xảy ra chuyện nhi cũng sẽ không cùng ta nói đi thời điểm ta cho nàng bạc cũng không cần nàng tính tình quật thật sự thẩm vân nặc ở bùi gia quá đến bất tận như ý từ ngày ấy tống thị đãi con dâu thái độ liền nhìn ra được tới lưu hoa nhi vì bùi gia sinh đứa con trai tống thị chút nào không cho mặt mũi hùng hùng hổ hổ thẩm vân nặc tính tình vâng vâng dạ dạ phòng chừng càng khó thảo tống thị niềm vui thẩm thông từ bên ngoài mang trở về hai chỉ gà Thu nợ thời điểm kia người nhà đưa, khâu diễm có mang, cái gì thứ tốt, mọi người đều trước hết nghị khâu diễm, nghị nghĩ, thẩm thông nói, quá hai ngày ta đi hương thủy thôn nhìn xem, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ban đêm ngủ không được, đối hải tử không tốt. Khâu diễm chẳng trọc khó miên, hắn hỏi, nàng cái gì cũng không chịu nói, thẩm thông ám đạo, nếu là nhớ mong thẩm vân nặng, hắn đi một chuyến hương thủy thôn là được, vừa lúc minh sau ngày đó qua bên kia thôn muốn nợ. Đi hương thủy thôn cũng là tiện đường sự tình. Khâu Diễm gật đầu, ban đêm, nàng vẫn lăn qua lộn lại ngủ không được, thẩm thông bật lửa đèn, xem nàng xúc thân mình, tâm tư không yên, giống có cái gì phiền lòng sự, thẩm thông hỏi, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Khâu Diễm lắc đầu, tay chống đỡ chính mình đôi mắt, không có gì, ngày mai ngươi còn muốn ra cửa làm việc, tắt đèn ngủ đi. Thẩm thông lấy ra nàng đôi mắt thượng tay, thuận thế đỡ nàng ngồi dậy tay dọc theo nàng đuôi lông mày tinh tế vuốt phẳng nàng giữa mày nếp vốn sợ làm sợ nàng đệ thấp thanh âm nói làm sao vậy cùng ta nói nói khâu diễm tâm tư hoảng hốt ngơ ngẩn nâng lên mi ánh mắt lỗ trống rừng ở thẩm thông thâm thúy ngũ con thượng ngơ ngẩn nói thông tử làm sao vậy khâu diễm giật giật ngôi đầu lưới thắt thẩm vân nặc tưởng sinh cái khuê nữ nàng muốn đứa con trai nàng nhớ rõ thẩm thông nói qua hắn cũng là muốn đứa con trai Thẩm vân nặc về nhà sau, nàng trong lòng tổng nửa vời, thậm chí mơ thấy trước giường nhiều cái trẻ mới sinh, trắng nón làng ra, liệt miệng kêu nàng nương, búi tóc thượng cắm hoa, là nữ nhi không phải nhi tử, nàng trong lòng sợ hãi. Thẩm thông cho rằng nàng không thoải mái, kéo qua nàng thân mình, cái chán đôi cái chán thử thử nàng cái chán độ ấm, không phát sốt, làm sao vậy? Khâu diễm lắc đầu, không có gì, ngủ đi. Mười tháng hoài thai. Là nhi là nữ nàng đều nên vui vẻ tiếp thu, nhưng nếu là cái nữ nhi, thẩm thông không thích, nàng cũng không thích, như thế nào cho phải, túng chăn, mặt hơi hơi trắng bệnh, không dám cùng thẩm thông đối diện, thông tử, ngày mai ta tưởng hồi thanh hòa thôn nhìn xem cha ta. Hảo! Thẩm thông đỡ nàng nằm xuống, thế nàng đắp chăn đàng hoàng, đi theo nằm xuống, vẫn chưa tắt đèn, nghiêng đi thân, nàng bụng lớn, thẩm thông không thể giống thường lui tới ôm nàng ngủ, lo lắng thương đến nàng bụng. Tay nhẹ nhàng ở nàng trên bụng xoa nhẹ hạ, nhắm mắt lại, ta bồi ngươi, đường sợ. Khâu Diễm nghe lời khép lại mắt, thon dài lông mi ở trên mặt đầu chú tiếp theo vòng hấp ảnh, thẩm thông nghiêng đi thân, tay hoạt đến má nàng, không chớp mắt. Sáng sớm hôm sau, thiên lại phiêu nổi lên lông ngống bông tuyết, thẩm thông khuyên khâu Diễm, rơi xuống tuyết, không bằng chờ thêm hai ngày tuyết ngừng ta bồi ngươi trở về. Năm nay tuyết so năm rồi muốn hung mãnh. Trong thôn lại mấy hộ nhà nóc nhà bị áp suy sụp còn bị thương người, thẩm thông mặc vào quần áo, nhìn bên ngoài sắc trời nói, ta đi trước hưng thủy thôn nhìn xem a nặng, theo sau đi thanh hỏa thôn nhìn xem cha. Bùi ra người nhiều, trên nóc nhà tuyết không ngủng sự, khâu láo cha một người, cho dù bỏ lên trên nóc nhà không ai hỗ trợ đỡ cây thang, hán tưởng, khâu diễm nên là lo lắng khâu lao cha, ban đêm mới ngủ không được, nghiệm cập này, chậm rãi nói, đãi nợ thu đến không sai biệt lắm ta và ngươi cùng nhau hồi thanh hòa thôn ở vài ngày thuận tiện đem năm lễ cấp cha mang đi hắn cổ áo hướng trong thiên khâu diễm đi lên trước làm hắn ngồi sổm xuống tinh tế thế hắn sửa sang lại cổ áo không nóng nảy ngươi vội song xong bạc sự tình lại nói đưa thẩm thông ra cửa mới vừa quay lại tới nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa khâu diễm tưởng thẩm thông đi mà quay lại nói có phải hay không quên thứ gì ngoài cửa im áng, khâu diễm tay đặt ở then cửa thượng Dừng một chút, nhiều cái tâm nhãn, thông tử, là người sao? Bên ngoài không ai hồi đáp, Khâu Diễm trong lòng sợ hãi, chỉ nghe một tiếng lớn hơn một tiếng tiếng đập cửa vang lên, lão tam tức phụ, cho ta mở cửa, ta tìm ngươi có chuyện nói. La thị co rúm lại cổ, đôi tay hoàn ở trước ngực, bên ngoài gió lớn, thổi chúng nàng thân mình ngăn không được run rẩy, thanh âm run run không thôi. Khâu Diễm run xuống tay, ngữ khí lạnh xuống dưới, ngươi lại đây làm cái gì? Thông tử mới vừa đi, nói cái gì, chờ thông tử trở về ngươi tìm hắn nói đi. Tính canh giờ, thẩm thông phỏng trừng mới ra thôn, La Thị phỏng trừng đã sớm giấu ở nơi đó, chờ thẩm thông đi rồi mới dám hiện thân. La Thị lại rút ra lánh đến cứng đờ mạnh tay chụp lại hai hạ cửa gỗ, chụp đến nàng tay đau, láo tam thức phụ, trước cho ta mở cửa, muốn lánh chết ta. Đổi làm thường lui tới, khâu diễm nói không chừng sẽ cho La Thị mở cửa, lúc này nàng đĩnh bụng to. Thẩm thông lại không ở, nếu La Thị tàn nhẫn tâm cùng nàng liều mạng, bị thương nàng bụng như thế nào cho phải, ngươi có nói cái gì liền ở bên ngoài nói đi, ta nghe được đến. La Thị không chịu, đợi một lát không thấy bên trong có điều động tĩnh, phỏng chừng minh bạch khâu diễm là sẽ không cho nàng mở cửa, chỉ phải nói, phía trước, lao tam cầm tay của ta vòng, khi nào trả lại cho ta, trong nhà nóc nhà bị tuyết áp suy sụp, tìm nhân tu thiện yêu cầu bạc, chạy nhanh trả ta la thị làm thẩm lão đầu bồi nàng cùng nhau lại đây thẩm lão đầu không chịu lại đây làm thẩm thông nụ nhã la thị nói cái gì hắn đều không động với trung nhưng mà bất quá tới không có cách nào thẩm lão đầu cùng nàng tuổi lớn thẩm đông thẩm tây lại là tham sống sợ chết người lo lắng bỏ lên trên nóc nhà ngã xuống mất mạng thỉnh người trong thôn hỗ trợ nhiều ít đều nên ý tứ hạ mua điểm lễ kia chỉ vòng tay là thẩm thông mạnh mẽ cầm đi tự thẩm thông cùng khâu diễm thành thân sau Nàng hỏi thăm quá khâu diễm là người, từ nhỏ không ăn qua khổ, tính tình lương thiện, là cái ăn mềm không ăn cứng, nàng nhị bá mâu ở nàng trong tay ăn qua mệt, hiện giờ hai nhà tiêu tan hiểm khích lúc trước, lui tới số lần mới nhiều. Chuyện của hắn chính ngươi hỏi hắn, ta không rõ ràng lắm. Thẩm thông trong tay cũng không có vòng tay, khâu diễm cảm thấy la thị lại nói hiệu nói vượng. La thị như mày, ngươi gả cho hắn, tự nhiên cũng là thẩm gia tức phụ, lại nói tiếp. Tiêu ta một tiếng nương cũng không quá, nào có đóng lại môn không cho nương vào nhà. Thông tử lúc ấy đoạt ta vòng tay, khẳng định là bắt được chấn trên đi đường, kia sẽ ngươi cùng thông tử không có thành thân. Không biết chuyện này cũng là hẳn là La thị chậm rãi đem vòng tay ngọn nguồn cùng khâu diễm nói, nàng tận lực mềm thanh âm, liền ngóng trông khâu diễm mềm lòng, có thể cho nàng điểm bạc trong nhà. Nhật tử không hảo quá, mấy năm trước Tồn bạc bị thẩm thông cầm đi, giữ lại nàng xem bệnh, thẩm tây xem bệnh. Trong nhà còn thiếu nợ. Ngươi cũng là đương nương người, biết được đương nương khó xử. Nếu không phải trong nhà nghèo đến không có gì ăn, ta cũng sẽ không lại đây. Lào Tam tức phụ, ta và ngươi trang một đống tuổi, trời giá rét, ngươi không thể trơ mắt nhìn chúng ta liền cái chỗ ở đều không có đi. Trong môn biên, khâu diễm sắc mặt một bạch, nếu không phải La thị nhắc tới, nàng quên còn có này cha, thẩm thông trong tay sắc thật là có cái vòng tay. Lúc ấy, thẩm thông đưa thẩm vân nặc tới thanh hòa thôn đem vòng tay giao cho nàng nói không có tiền nói cầm đi chấn trên đường, kia xem như thẩm thông đưa nàng cái thứ nhất lễ, nàng nào bỏ được cầm đi đường, vẫn luôn đặt ở hộ, nàng không thể tin được, vòng tay là la thị, thẩm thông thế nhưng mượn hoa hiến phở, nàng cho rằng hắn sở hữu đồ vật Lai lịch đều là đường đường chính chính không có không thể gặp quang, hắn đi đoạt lấy nhân ra vòng tay. La thị cho rằng khâu diễm nghe lọt được, phong quát đến đông cứng trên mặt hiện lên một tia cười tới, Hàm răng trên dưới run lên, tiếp tục nói, Ngươi Bồ Tát tâm địa, giúp giúp ta cùng cha ngươi đi, Một bút không viết ra được hai cái thẩm tự, đều là người một nhà, Nếu ta và ngươi cha chịu không nổi đi, không có mệnh, Ngươi cùng thông tử cũng sẽ chịu người chỉ chỉ trò trò, Sau này, sinh hạ tới hải tử cũng sẽ bị người khinh thường la thị quán sẽ vừa đe dọa vừa rụ rỗ, Lúc trước một phen, than thở khóc lóc khóc lóc kể lể, Đến phía sau, lại là thành nguyện rủa. Khâu diễm một mặt, thờ ơ nói, thông tử sự tình ta quản không được, hắn trở về, chính ngươi cùng hắn nói đi, bất quá ngươi nhớ kỹ, thông tử đã sớm cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, cho dù các ngươi đã chết, đối chúng ta cùng thẩm thông mà nói bất quá là thiếu hai cái chướng mắt người, đối ta hải tử, càng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nàng tâm tư loạn thật sự, xoay người, mất hồn mất vía chiều trong phòng đi, ngoài cửa, la thị lại nói gì đó nàng một chút đều nghe không vào. Thẩm thông cầu hôn khi cho nàng một cái hộp, bên trong phóng vòng tay, cùng với sau lại ăn tiết thẩm thông đưa hắn lễ. Nhưng mà, nàng lại chú ý ái với cái kia vòng tay, cho rằng là thẩm thông lần đầu tiên tặng lễ, cho nên nàng phá lệ quý trọng. Mở ra cái dương, từ nhất phía dưới trong một góc cầm lấy hộp, hộp là ngụy thị lưu lại, cho dù bên trên rơi xuống một tầng một tầng hôi, chính là bị sát thật sự sạch sẽ, nhan sắc cổ xưa có cổ xưa hương vị, nàng run rẩy đôi tay đem này mở ra. Nhất bên trên, đó là kia chỉ vòng tay, nàng tưởng, Thẩm Thông mỗi lần xem nàng đối vòng tay yêu thích không buông tay bộ dáng, trong lòng đều ở cười nhạo nàng đi, cười nhạo nàng lốc, cười nhạo nàng đem La thị đồ vật bảo bôi đến cùng cái gì dường như. Tâm mắt dần dần mơ hồ, nàng ngã ngồi ở trên giường, tay chậm rãi vuốt ve qua tay hộ, nàng là thật sự tưởng hảo hảo cùng Thẩm Thông sinh hoạt, hảo hảo nuôi nấng bọn họ hài tử lớn lên, nhưng mà, hắn luôn là đánh vỡ nàng đối sinh hoạt mong đợi. Sắc trời âm trầm, bay là tả tuyết lại là một khắc không ngừng nghỉ, sắc trời bắt đầu tối, nơi xa đỉnh núi ám hạ, thẩm thông từ bên ngoài trở về, đẩy cửa ra khi, lòng có một khắc kinh ngạc, nhìn nhà chính một chiếc đèn, mặt mày nhiễm nu hòa, như thế nào không đem cửa đóng lại. Không ai tới, quan cùng không liên quan không nhiều lắm ảnh hưởng. Khâu Diễm ngồi ở nhà chính ghế trên, ửng đỏ quang ở trên mặt nàng bịt kín tầng nhu ý, thẩm thông ở cửa thay đổi giày. Vỗ vội trên người đầu vai bông tuyết, không lưu ý khâu diễm đỏ lên hốt mắt, chỉ vào sắc trời nói, năm nay thật nhiều nhân gia chỉ sợ đều không yên phận, ngươi đóng cửa lại, để ngừa vào nhất. Khâu diễm thất thần ứng câu, đứng lên, đi nhà bếp đoan đồ ăn, thẩm thông giữ chặt nàng, ngươi ngồi, ta đi nhà bếp lộn. Khâu diễm huy khai hắn tay, tiếp tục chiều nhà bếp đi, thẩm thông nhìn vắng vẻ tay, sừng xuất hạ, đuổi theo trước, cười nói, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Không, ngươi vừa trở về, về phòng nghỉ sẽ. đồ ăn ở nhà bếp ôn, thực mò thì tốt rồi. Khâu Diễm ngữ khí trầm tĩnh như nước, rũ mục chiều nhà bếp đi, thẩm thông đi theo nàng phía sau, hỏi về hài tử sự. Khâu Diễm cũng ôn thanh phụ họa, nôn ngữ vẫn chưa có chút lệch lạc, thẩm thông lại nhận thấy được nàng tâm tình không tốt, có phải hay không tâm tình không tốt. Vạch chân nắp nổi, khâu Diễm cầm lấy bên trong đồ ăn, mắt lẽ nhìn thẩm thông, hôm nay, la quả phụ tới. Nói ngươi cầm hắn vòng tay, làm ngươi còn cho hắn, bên kia nhà ở sụp, vội vã dùng tiền. Thẩm thông đầu tiên là mặt lộ vẻ mê mang, thấy khâu diễm nhấp cảm, cực lực gáp lực cái gì, phút chốc ngươi bừng tỉnh đại ngộ, hắn sắc thật lấy quá la thị vòng tay, thả trong lòng chán ghét, cấp khâu diễm, làm nàng cầm đi đường, ai ngờ, khâu diễm dường như không tha, thu ở hộ, trang hảo hảo, hộp là nguy thị, trang la thị đồ vật hắn trong lòng bất mãn, Chính là xem khâu diễm cao hứng thật sự, hắn vẫn chưa nói cái gì, giờ phút này nghe khâu diễm nói lên, phỏng trường trung gian có cái gì hiểu lầm. Hắn nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không nợ nàng cái gì, nàng là xem ngươi dễ khi dễ, nếu không, ta ở nhà thời điểm nàng như thế nào bất qua tới. Vòng tay ngươi thích liền lưu chữ, ngày mai ta tìm nàng đi. Nhìn hắn âm u con ngươi, khâu diễm đáy lòng dâng lên một cổ vô lực ta lúc trước không rõ ngươi kêu ta đương nó ý nghĩa hôm nay mới hiểu được ngươi ngày mai còn trở về đi đoạt tới lưu trữ cũng là đen đủi thẩm thông vững vàng mi tiếp nhận khâu diễm trong tay chén sau này nàng không dám lại đây náo loạn ngươi đừng nghĩ nhiều thẩm thông nhìn chằm chằm nàng rũ xuống ánh mắt cảm thấy còn muốn nói nữa điểm cái gì suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không nghĩ ra một chữ tới vào nhà chính mới nói ngày mai không giới tuyết nói ta đưa ngươi hồi thanh hòa thôn hảo đến ngủ hai người đều không có nói nữa khâu diễm hứng thú huệ hoài, thẩm thông muốn nói cái gì tái kiến khâu diễm không muốn nhiều lời thần sắc sau thức thời không mở miệng thẩm thông lo lắng khâu diễm ngủ không được ban đêm vẫn cư châm đèn khâu diễm bồi qua thân hướng tới sườn tay đáp ở chăn thượng vẫn không nhúc ních không biết là ngủ rồi vẫn là đang nghị sự tình một đêm không nói chuyện đại bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở khâu diễm mới mở bừng mắt tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng hốc mắt có chút ướt hai người sớm chiều ở chung hắn nên rõ ràng nàng trong lòng cách hứng hy vọng hắn giải thích lúc trước tình hình hắn đi chỉ tự không đề cập tới khâu diễm tưởng nếu không phải nàng có mang thẩm thông đối nàng cũng là ái phản ứng không phản ứng đi mơ mơ màng màng ngủ không được đến đèn dấu tắt bên ngoài thiên ẩn ẩn có bạch quang thấu tới nàng mới nhắm mắt lại đã ngủ mở mắt ra thời điểm trong phòng đã không ai khâu diễm mặc tốt quần áo xuống đất Trong nồi ôn đồ ăn cũng lạnh, bất chi bất giác chính mình thế nhưng ngủ đến buổi chiều. Hộp kia chỉ vòng tay không có, nên là thẩm thông còn cấp la thị, rõ ràng nên nhẹ nhàng tự tại, nàng trong lòng chỉ cảm thấy thương cảm, cấp khâu láo cha làm dày dư lại cuối cùng điểm. Nàng nắm chặt thời gian hôm nay là có thể chuẩn bị cho tốt, mới vừa lấy ra rổ kim chỉ, nhận thấy được không giống bình thường tiếng bước chân, thanh âm nhỏ vụn, rõ ràng không chỉ một người, nàng kiểm tra qua. Thẩm thông đi thời điểm rơi xuống khóa, bên ngoài người vào không được, bởi vậy, cũng không để ở trong lòng. Mới vừa phùng đệ nhất trâm, bên ngoài truyền đến một tiếng khàn khàn giọng nam, lôi trở lại khâu diệm suy nghĩ, thanh âm là xa lạ, nàng nhăn lại mày, nghiêng lỗ thai, nín thở nghe bên ngoài động tĩnh. Khóa cửa, trong nhà có phải hay không không ai, chúng ta ngày mai lại đến, thẩm thông không cho đại ra đường sống, chúng ta liền cá chết lưới rách, Không tin hắn thật sự ý chí sắt đá mặc kệ hắn tức phụ chết sống, nghe nói hắn tức phụ còn hoài hải tử. Trong đó một người nơm nớp lo sợ nói. Không được, ta tới, cần phải muốn tìm được có thể uy hiếp thẩm thông người, thẩm thông làm người cảnh giác. Ta hôm nay lại đây thế tất sẽ chuyển tới lỗ thai hắn, không rèn sắt khi còn nóng, rơi xuống trên tay hắn, phòng chừng ta liền mệnh đều không có. Nề hà hương thủy thôn bùi ra người đông thế mạnh, ta không có biện pháp. Thanh hòa thôn bên hướng kia chính là cái tuổi già cô đơn đầu, ta đi trước liền đi thanh hòa thôn, cứ nghe thẩm thông đối cái kia chết lao nhân cực kỳ hiếu thuận, bắt lấy hắn. Không tin thẩm thông không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một khắc nam tử lại nói, khâu diễm liêm thần, hiểu được, là thẩm thông kẻ thù tìm tới môn, bọn họ đi thanh hòa thôn, nên là tìm khâu lao cha, khâu diễm tâm tư dùng mình, nghe bọn hắn ở bên ngoài thương lượng như thế nào đối phó khâu lao cha vệ hồng thuộc hạ người bị giải tán khâu diễm tâm tư chuyển động suy đoán bọn họ nên là vệ hồng người vệ hồng hiện giờ nhật tử không hào quá đối thẩm thông ghi hận trong lòng mới có thể tới cửa trả thù nhận thấy được những người đó thương lượng ra kết quả chuẩn bị rời đi khâu diễm cố ý quăng ngã trước mặt ghế làm ra tiếng vang khâu láo cha một người ở nhà những người này qua đi khâu láo cha như thế nào ứng phó đến lại đây bên ngoài người nghe được tiếng vang Quả nhiên ngừng lại, khâu diệm thân mình nơm nớp lo sợ, nhanh chóng về phòng khóa kỹ môn, hướng trên người bộ hai kiện quần áo ra tới, những người đó xuyên thấu qua kẹt cửa đã thấy được nàng, khâu diệm trong lòng không khẩn trương là giả. Bên trong có người, thẩm thông làm việc quả nhiên tích thủy bất lẩu, ra cửa đem chính mình tức phụ khóa ở trong sân, phá cửa, bắt lấy nàng mấy người tinh thần chấn động, chân đá đến môn dung trời vang, khâu diệm ra vẻ kinh hoàng thất thố hét lên thanh, ngược lại trùng chăn. Chiều căn nhà nhỏ đi, trong dương ám đạo nàng đi qua một lần, không chút do dự đi rồi đi xuống, ám đạo thông hướng thẩm ra nhà cũ phòng sau, nàng trong lòng khẩn trương, đi rồi vài bước chỉ cảm thấy tâm tình thịch. nhảy đến lợi hại, bụng nhất chịu nhất chịu đau, nàng tưởng chính mình khẩn trương duyên cớ, tay vô về bụng, cắn răng tiếp tục đi phía trước. Nhà cũ nóc nhà sụp, nên là tìm nhân tu thiện, cái cọ ồn ào, nàng kiến thức hơn người tình ấm lạnh, không dám ở thời điểm này ra cửa. Khiến cho kia bang nhân chú ý, nàng liền xong rồi, ngồi ở cây thang khẩu, thân mình mềm trên mặt đất, chỉ ngóng trông nhật tử quá đến mau chút, đãi thẩm thông trở về, hết thẻ đều hảo. Bụng đau đớn tăng lên, cái chan tẩm rậm rạp hãn, nàng nằm ở xuất khẩu, nghe bên ngoài người nhắc mãi trong thôn chuyện này, kia bang nhân vào thôn khẳng định có người thấy, nàng tính canh giờ, chuẩn bị lại chờ một lát, liền đi ra ngoài, khâu láo trang một người ở nước trong thôn bên người liền cái chiếu ứng người đều không có nàng không yên lòng bên hai thanh âm dần dần xa lên nàng nhận thấy được dưới thân một mảnh thấm ướt chính là đã không có dư thừa sức lực kêu cứu đôi tay trắng bệnh túm chặt trên người quần áo nhịn không được đau đến thở ra thanh tới rước lấy mái hiên người trên kinh hô bên kia có phải hay không có người ta giống như nghe cái gì tiếng vang ban ngày ban mặt sẽ không có quỷ đi thẩm thông nương ngụy thị chính là chết ở trong nhà tới làm giúp nhân tâm sợ hãi lên, gọi người đỡ cây thang muốn đi xuống, tuyết đại, tu sửa việc vốn là không hảo làm, húng chi lại có quái thanh, không làm không làm, thẩm đông thẩm tây tuổi không nhỏ, làm cho bọn họ chính mình làm đi, trong thôn người đều là như vậy lại đây, tổng không thể một gặp điểm sự tình liền đến chỗ tìm người đi. Cọ cọ hạ thiệp, bất chấp nói mặt khác, xách theo quần liền ra bên ngoài biên đi, la quả phụ tâm sinh nghi hoặc, tiến lên đem người đâu giữ chặt, bồi cười nói, Bọn họ hai huynh đệ sẽ không mới tìm ngươi hỗ trợ, hoa không bao nhiêu canh giờ, xem ở nhà ta thành bộ dáng này phân thượng, ngươi liền giúp, giúp vội đi. Ngươi nọ lắc đầu, ném ra la thị tay, lão đảo ra bên ngoài bên đi, không đến nửa canh giờ, thẩm ra nháo quỷ sự tình liền truyền khai. La thị khó thở, rục ra cửa cùng người lý luận, ai ngờ nghênh đón một đám người, xem thân hình chính là ở sòng bạc hốn, la thị lập tức hét lên, các ngươi muốn làm cái gì. Có phải hay không thẩm thông kêu các ngươi lại đây, trong nhà lộn xộn thành bộ dáng này, hắn còn không chịu vông tha chúng ta sao? Mơ hồ chung, khâu diễm bị la thị khàn cả giọng thanh âm lôi trở lại suy nghĩ, giống như nghe được có người chỉ tên nói họ tìm thẩm lão đầu. Thanh âm cùng nàng ở nhà nghe giống nhau như lúc, lập tức khủng hoảng lên, nhưng bụng thật sự là quá đau. Đứng lên, nơm nớp lo sợ hướng ám đạo đi rồi vài bước, thân mình thẳng tắp đi xuống truy, dưới thân bị lôi kéo dường như đau. Nàng rào phá môi, cố nén thanh tỉnh, những người đó đi tìm thẩm lão đầu, nên là tưởng lấy thẩm lão đầu uy hiếp thẩm thông, thẩm. lão đầu cùng thẩm thông đã sớm chặt đứt quan hệ, nhất định là trên đường đã xảy ra chuyện gì, buộc bọn họ không đi thanh hòa thôn, nàng hãy còn cắn chặn rằng, con nghèo, nhanh chóng chiều trong nhà đi. Không biết đi rồi bao lâu, mới từ trong dương bỏ ra tới, toàn thân giống bị người quất đánh một đốn, nằm trên mặt đất, không có sức lực nhì. Tay nhiệm màu tươi, nàng ẩn ẩn ý thức được, hài tử khả năng giữ không nổi, chống thân mình, hướng cửa bò, đại môn run run rẩy rẩy, vẫn cứ không có bị đánh vỡ, nàng nhìn sắc trời, chỉ cảm thấy sắc trời tối tăm, thiên nhi lập tức liền phải đen, chính là, vẫn luôn không thấy thẩm thông trở về. Nàng quá mệt nhọc, mỹ mắt càng ngày càng trầm, dường như mấy ngày mấy đêm không có hạp xem qua dường như, nhắm mắt lại, nàng khống chế không được hết to thanh, theo sau. Cả người không có ý thức Thẩm thông đẩy cửa ra Thấy khâu diễm một thân là huyết ghé vào cạnh cửa hắn hô to thanh Phía sau đao xẻo dò ra cái thân mình hoảng sợ mới vừa vào thôn Cây hạnh hạ nhân nói thẩm lão đầu bị người bắt Thẩm thông liền đến trong nhà xảy ra chuyện Đao xẻo cho rằng thẩm thông nói chuyện giật gân Ai ngờ gặp một màn này Đao xẻo Mau đi kêu đại phu Thẩm thông bước chân hoảng loạn buôn tiến lên Một tay đem khâu diễm ôm lên Vô vô nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, diễm nhi, đừng ngủ, ta trở về, đừng ngủ. Thanh âm hơi hơi run lên, tim đau như bị thích chặt, lần trước, thấy thẩm vân nặc tránh ở dương đế, trong miệng nỉ non nương, hắn đau lòng đến lợi hại, lần này, lại là gấp bội đau, dường như, bị người lấy thành ngàn thượng trăm căn châm đâm vào trái tim. Khâu diễm trên môi huyết động lại chút, thẩm thông nhấp cằm, tay dừng ở khâu diễm trên mặt, song bạc đối phó người chiêu số nhiều đúng mực ở đâu hắn tái minh bạch bất quá như thế nào đánh thức một người hắn càng là rõ ràng chính là hắn liên tiếp diễm nhi ngươi tỉnh tỉnh vì trong bụng hải tử không thể ngủ ngủ rồi có lẽ liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa nghe người ta nói khởi hải tử khâu diễm đột nhiên nhớ tới nàng còn hoài hải tử nếu nàng ngất đi rồi hải tử làm sao bây giờ trong lòng có chấp nghiệm têu to thanh đôi mắt chậm rãi mở một cái phủng thẩm thông đầy mặt lo lắng Đôi lông mày ninh thành chữ xuyên, tay bao vây lấy khâu diễm tay, thanh âm không tự giác mang theo khủng hoảng. Diễm nhi, đừng ngủ, đại phu tới, đừng ngủ. Da đau bụng, đau. Mới đầu nàng hảo hảo, hạ ám đạo thời điểm bụng có chút không khỏe, ai ngờ, càng đi càng đau. Dần dần thế nhưng dường như không thể hô hấp dường như, bụng vô cùng đau đớn. Nói lên bụng, nàng rũ mục nhìn mắt, rơi lệ không ngừng. Hải tử, hải tử, hải tử sẽ không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, đại phu lập tức liền tới rồi. Đao xẻo đối trong thôn địa hình lại quen thuộc bất quá, bước đi như bay sách theo đại phu lại đây, không đợi đại phu xuyến khẩu khí liền đem người áp tới rồi trước giường, thở dốc nói, ngươi mau cấp nhìn xem, tiểu tẩu tử làm sao vậy. Đại phu kiến thức rộng rãi, vừa thấy khâu diễm chính là đẻ non dấu hiệu, đặc biệt, quần áo thượng vết máu nhiều, rõ ràng là muốn sinh, đỡ đẻ sự tình tìm ba mụ, tìm ta làm cái gì nói đến một nửa bị đao sẹo một chân đá hướng trước giường đầu khái ở trên giường đau đến hắn ngào ngào thẳng tê hạnh sơn thôn loại địa phương này nào có cái gì bà mụ nói xong đao sẹo giục lại đánh đại phu thẩm thông gọi lại hắn đi đem hắn tức phụ làm ra hắn tức phụ cho người ta đỡ đẻ quá nhanh lên đại phu sắc mặt một bạch ngồi xổm trên mặt đất liên tục xin tha lần trước tới thẩm ra lại là xem bệnh lại là cho người ta nấu cơm ai ngờ lần này lại là Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần nàng cùng hai tử hảo hảo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hảo, phản chi. Đại phu ngực run lên, thân mình run run hạ, đứng lên, thế khâu diệm bắt mạch, thẩm thông làm người hắn là kiến thức quá. Nói một không hai, sẽ không lật lọng. nàng suy nghĩ quá nặng, nghỉ ngơi không tốt, sớm đã có đẻ non khuynh hướng, phỏng trừng chính mình không chú ý thôi. Ngươi mau đi nhà bếp thiêu nước ấm, đem kéo giặt sạch nhớ tới cái gì, đại phu buông ra tay, hậm hực đi nhà bếp thẩm thông sẽ không nấu cơm, lần trước hắn đã kiến thức qua. Thức mau, đại phu tức phụ tới, trên đường đao xẻo vừa đấm vừa xoa, lúc này, hai vợ chồng không có nửa điểm tính tình, tiền thị làm thẩm thông đi bên ngoài chờ, thẩm thông không chịu rời đi nửa bước, ngươi là ngươi, ta thủ liền hảo. Tiền thị vô đuổi, kêu lên, đây là quy củ, không thể hỏng rồi quy củ, nhanh lên, ngươi tức phụ lại không sinh, hài tử ở trong bụng nghẹn đã chết cũng nói không chừng nàng nhất thời khẩu mau lời nói thoát khỏi mà ra nhưng xem thẩm thông sắc mặt tâm trầm vội vàng ngừng miệng khâu diễm tái nhợt mặt là nói chuyện đều không nhanh nhẹn ngươi mau đi ra hài tử sẽ không có việc gì ta không cần hài tử chỉ cần ngươi thẩm thông cong lưng lưu luyến không tha ở ngôi nàng một mổ màu đen nặng nề diễm nhi ngươi nhất định phải hảo hảo hai tử có thể tái sinh nếu không có ngươi sau này thời gian liền đần độn không thú vị nói xong câu này thẩm thông bước đi đi ra ngoài mới ra môn liền nghe được trong phòng truyền đến khâu diễm tê tâm liệt phế tiếng gào, thẩm thông sắc mặt phát hận, nắm chặt thành quyền mu bàn tay thượng gân xanh thằng nhảy khâu diễm mỗi một tiếng giống như ở sẻo nàng tâm thẩm thông chưa từng nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ vì một cái hải tử đã đến mà sinh ra như thế sợ hãi tới dần dần bên trong thanh âm nhỏ thẩm thông đứng ở cạnh cửa cách môn trong triều biên vọng tiền thím diễm nhi thế nào Hải Tử ra tới, ngươi lại dùng điểm sức lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, mau, nửa ngọng nửa tỉnh khâu diễm cắn răng một cái quan, hô to thanh, hôn mê bất tỉnh. Sinh Sinh Tiền Thị ôm Hải Tử, nâng lên ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, Hải Tử tiếng khóc mềm mại, không đủ nguyện Sinh Hạ tới Hải Tử ôm ở trong tay, không dám nhìn, Tiền Thị thế Hải Tử giặt sạch thân mình, nho nhỏ thân mình, dường như chỉ có một tầng da thấy thẩm thông ánh mắt sâu kín đẩy cửa ra nàng nhíu mày nói chạy nhanh đóng lại có phong ở cữ thổi không được phong sau này sẽ rơi xuống một thân ốm đau tiền thị cho rằng thẩm thông sẽ hỏi hải tử chuyện này ai ngờ góc áo sinh phong lấy lại tinh thần thẩm thông đã đứng ở trước giường ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường hôn mê quá khứ khâu diễm tiền thị đưa qua hải tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra hải tử sinh hạ tới ngươi đã nói sẽ bỏ qua nhà ta kia khẩu tử ta cùng Diễm Nhi tuổi còn nhỏ, còn thỉnh tiền thím tốn nhiều tâm, ngươi chiếu cố Diễm Nhi một tháng, ta cho ngươi hai trăm văn tiền bạc, hết thể chi tiêu tính ở ta trên đầu. Thẩm thông móc ra khăn, nhẹ nhàng thế khâu Diễm leo đi trên mặt hãn, tay ở môi nàng, chậm rãi dừng lại, nàng nên là sợ chính mình hôn mê qua đi, dạo phá môi, mới vừa rồi dùng sức, miệng vết thương vết nước, lại chảy không ít huyết. Tiên thị có tâm cự tuyệt, nhưng mà lại sợ thẩm thông trở mặt không biết người, nhằm vào nàng chỉ phải yên lặng đồng ý đệ thượng tá lót hải tử cảm khái nói mất công hải tử không có việc gì nhìn chỉ là bị hạ không đủ nguyện sinh hạ tới hải tử trọng lượng nhẹ đến nhiều ngươi ôm một cái đi tiên thị không phải ý chí sắt đá lần trước nhà nàng kia khẩu tử tới cấp thẩm thông xem bệnh còn giúp vội nấu cơm nàng minh bạch trước mắt nhìn an tĩnh ngủ say quá khứ hải tử nàng thở dài như vậy tiểu nhân hải tử mất công bình bình an an sinh hạ tới thẩm thông ôm quá hải tử dũ mặt trên mặt toàn là âm u chi sắc tiền thị cho rằng hắn trọng nam khinh nữ không cao hứng khâu diễm sinh cái nữ nhi trong lòng thở dài đốn một lát nói sinh hài tử giống như đi quỷ môn quan đi rồi một vòng trước nở hoa sau kết quả các ngươi hai vợ chồng tuổi trẻ từ từ tới tiền thị chính mình là người từng trải trong thôn phần lớn thích nhi tử chính là nàng trong lòng cũng là ngóng trông tôn tử nhiều quá cháu gái nói ra lời này an ủi thầm thông đều là xem khâu diễm mà sống hài tử thiếu chút nữa đã chết không đành lòng thôi thẩm thông không dám dùng sức thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tã lót đỏ rực nhăn run gió khuôn mặt nhỏ hắn trong trí nhớ em bé chỉ có thẩm vân nặc gương mặt bạch bạch nội nộn, thu thủy tiến đồng trông rất đẹp mắt cùng trong tay hắn ôm một trời một vực Hai tử ngủ rồi không khóc không náo thẩm thông liền duy trì tư thế này vẫn không núc ních vững như bàn thạch tiền thím thở ngắn than dài thu thập nhà ở uy khâu diệm ăn chút gì ý bảo thẩm thông ôm hải tử ngồi xuống nhỏ giọng nói trong phòng hương vị trọng ngươi ôm hải tử đi bên cạnh nhưng chuẩn bị hơn hương thẩm thông mảnh mặt làm ngơ hồi lâu mới ngơ ngác gật gật đầu đôi tay cứng đờ giật giật thân mình cực không phối hợp hướng bên cạnh dịch hai bước chỉ vào trong một góc ngăn kéo nói bên trong có đặt mua hàng tết khi mua trở về một ít ai ngờ thế nhưng phái thượng công dụng tiền thị thấy hắn động tác vụng về lại cực kỳ thật cẩn thận nghĩ thầm hắn có lẽ cũng không giống trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy không mừng đứa nhỏ này trong lòng vì khâu diễm nhẹ nhàng thở ra nàng đi lên trước tiếp nhận thẩm thông trong tay tá lót nhẹ nhàng hướng thẩm thông làm mẫu như thế nào ôm hài tử thẩm thông vẻ mặt ngưng trọng nhìn tiền thị thần xác túc mục tiền thị trong lòng buồn cười ngươi phóng nhẹ nhàng hài tử không thoải mái sẽ nháo nàng không hề rằng đó là thoải mái thẩm thông không dám lơi lỏng lại lần nữa ôm quá hài tử Nghiêm túc nhìn chằm chằm hài tử trên mặt biểu tình, thấy nàng giật giật môi cho rằng muốn khóc vội vàng tưởng điều chỉnh tư thế, ai ngờ, hài tử lại bất động, hắn lúc này mới thở ra khẩu khí, thả lòng lại. Khâu diễm mở mắt ra khi, sắc trời đã đen, trong phòng sáng tràn đèn, bên tai truyền đến mỏng manh hài tử tiếng khóc, nàng toàn thân khó chịu vô cùng, nghiêng đi thân mình, vượng hoàng quang hạ, thẩm thông cúi đầu, thon dài lông mi che đậy đáy mắt cảm xúc, ôm hài tử, thân mình nhẹ nhàng hoảng. Khâu diễm thanh âm làm lâm nói, hài tử có phải hay không đói bụng? Thẩm thông hết sức chăm chú, đột nhiên hạ nghe được khâu diễm thanh âm không vui nhíu như mày, ngừng đầu, thấy là khâu diễm, ánh mắt mềm nún, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái? Khâu diễm lắc đầu, chống thân mình muốn ngồi dậy, bị thẩm thông gọi lại, ngươi hảo hảo nằm, đừng lộn xộn. Khâu diễm cả người máu chảy đầm địa cảnh tượng sợ tới mức hắn trong lòng run sợ, đem hài tử bông nắm lên sườn gối đầu dựng thẳng lên tới đỡ khâu diễm đứng dậy nằm hảo chậm rãi nói hải tử nói bụng ta làm tiền thím vào nhà tiên thị cùng hắn nói rất nhiều thẩm thông đại khái minh bạch phụ nhân sinh xong hải tử không phải lập tức liền có lãi nói chuyện thẩm thông đem hải tử phóng tới khâu diễm trong lòng ngực ôn nhu nói tiền thím nói mới vừa sinh hạ tới hải tử đều xấu Đại dần dần dung mạo nảy nở liền hảo khâu diễm bị hải tử đỏ dựng khuôn mặt nhỏ thực sự hoảng sợ lo lắng nói hải tử có phải hay không chỗ nào không thoải mái như là phát sốt khâu diễm my gặp qua mới vừa sinh hạ hải tử lúc này nhìn tã lót hải tử tổng cảm thấy không thích hợp cái loại cảm giác này quái quái không thể nói tới hải tử hào đâu tiền thím cùng đại phu đều ở ngươi ôm ta đi bên ngoài thỉnh tiền thím tiến vào thẩm thông đi nhanh hướng ra ngoài biên đi tới cửa khi ngừng bước chân tướng môn kéo ra một cái phùng đi rồi mới đi ra ngoài Ở cứ không thể thổi gió lạnh, hắn sợ không cẩn thận thả phong tiến vào. Thẩm thông cùng tiền thị nói nguyên do, xem tiền thị vào nhà khi không cho nhắc nhở nàng đừng tướng môn rộng mở, đao sẹo ngồi ở trên ghế, sắc mặt lãnh nếu huyền băng. Thế vậy, đứng dậy hỏi thẩm thông nói, tiểu tẩu tử không có việc gì đi, sự tình ta hỏi tham rõ ràng, nên là kêu bang nhân đừng bức nóng nảy, chó cùng dứt dẫu, ngươi chờ, tiểu tẩu tử khẩu khí này, ta sẽ thay nàng ra. Đại phu ngồi ở trong một góc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như không có nghe thấy hai người đối thoại, thẩm thông vây vây tay, ánh mắt trên hành làng treo chăn đơn thượng, thanh âm như gió lạnh đến sương, người lưu trữ, ta chính mình tới. Đao xẻo gật đầu, nếu không phải hắn cùng thẩm thông trở về, khâu diễm nói không chừng liền mất mạng, một thi hai mệnh, đao xẻo giờ phút này hồi tưởng lên đều cảm thấy trong lòng rốn sợ, tiểu tẩu tự sinh, dùng không cần đi thanh hòa thôn truyền tin. Tả hữu ta không có việc gì, ngày mai đi thanh hòa thôn cùng khâu thúc nói tiếng. Ân, tắm ba ngày ngày ấy đem trong thôn huynh đệ kêu lên, náo nhiệt náo nhiệt. Hán tưởng, khâu diễm coi trọng hải tử, tắm ba ngày náo nhiệt, đối hải tử cũng là tốt. Chỉ chốc lát sau, tiền thị chết thân trở về, thẩm thông ngừng đề tài, lắng nghe trong phòng, không có hải tử tiếng khóc, thấy tiền thị trong tay có tiểu hải tử thay thế tã, không phải màu vàng, có điểm biến thành màu đen. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận, ôn thanh nói, tiền thím đi bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi đi, kế tiếp phiền toái ngài địa phương nhiều. Tiền thị bất đắc dĩ, người bình thường ra, đối hài tử thay thế tã nhiều là bài xích, thẩm thông khét ngược, trên mặt không có nửa điểm chán ghét. Ban đêm, cùng chính mình kia khẩu tử lại nói tiếp khi, nhịn không được vì thẩm thông nói chuyện, ngày thường nói lên thẩm thông, mọi người đều tâm sinh sợ hãi, hôm nay xuống dưới. Ta cảm thấy hắn cũng không bên ngoài đồn đái như vậy hung thân ác sát, ít nhất, đối người trong nhà là cái tốt. Đại phu che lại lần trước bị thẩm thông đá một chân địa phương, không biết nên như thế nào nói tiếp, thở dài nói, hắn khi còn nhỏ đều không phải là hiện tại như vậy, mọi người có mọi người khó xử, hết thể đều là vì tồn tại đi, ngủ ngủ, ta liền hy vọng, thẩm ra tức phụ hảo hảo, ta hai một đống tuổi, lại lăn lộn vài lần, thân mình ăn không tiêu. Gió bắc gào thét, gió thổi đến nhánh cây sàn sạt rung động. hai người thanh âm trừ khử với trong gió, hóa thành như có như không thở dài. Sáng sớm hôm sau, thẩm thông làm đao xẻo ra cửa đem hôm qua những người đó trảo lại đây, thuận tiện đi thanh hòa thôn báo tin, hắn thì tại ra bồi khâu diễm, trong nhà gà nhiều, tiền thị chiếu cô qua phía dưới con dâu làm ở cữ, làm được đồ ăn còn tính ngon miệng, hài tử tới đột nhiên, hai cái đứng đắn tên đều không có, khâu diễm ôm hài tử. Đối với là cái nữ hải, trong lòng nhiều ít cảm thấy tiếc nuối thẩm thông trên mặt vân đạm phong kinh, tắc đạm nhiên đến nhiều. Ngày mai hải tử tắm ba ngày, không cái tên không tốt, ngươi nhưng có thích hợp. Khâu diễm uy hải tử ăn mãi, không đủ nguyệt hải tử ăn mãi cũng chưa nhiều ít sức lực, một đốn mãi, ha ha nghỉ ngơi một chút muốn hồi lâu. Thẩm thông ngồi ở mép giường biên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ hút dẫn hải tử, trong mắt không có nửa điểm ái mội, đốn nói trước kêu đại nha đi tiện danh hảo nuôi sống đại nàng đại chút lại một lần nữa lấy cái tên như thế nào hắn thử vươn tay muốn sờ sờ hải tử mặt rồi đến giữa không trung lại dừng trên tay hắn vết chai nhiều sợ thổi mạnh hải tử non mềm ra thịt một lát lại rụt trở về ta làm đao sẹo cấp cha truyền tin đi cha giữa chưa phòng trường liền tới đây ngày mai hải tử tắm ba ngày hắn là ông ngoại vô luận như thế nào đều phải ở đây khâu diễm gật đầu Thấy hài tử bung ra miệng, nhắm hai mắt giống ngủ dường như, mặc danh hốc mắt đỏ lên, như vậy tiểu nhân hài tử, thiếu chút nữa liền giữ không nổi, nàng ngẩng đầu, khóe mắt ướt rát nhìn thẩm thông, hôm qua lại đây những người đó có phải hay không lại đây tìm ngươi. thẩm thông lặng im không nói gì, khâu diễm tử cố nói, ngươi tạm thời đừng với phó bọn họ, ta tưởng chính mình cùng bọn họ trò chuyện, thành sao? Nàng thanh âm gần như khàn khàn, khóe môi vết máu làm, thanh hồng giữ tợn. Thẩm thông có một cái chớp mắt thất thần, xuất khẩu nói, hảo. Hắn còn tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy là dư thừa. hắn tưởng nói cho nàng sau này sẽ không lại làm người thương tổn nàng. Nhưng mà chính hắn cũng nói không chừng, nói ra nói làm không được, cần gì cấp cái không khẩu hứa hẹn. Tay chậm rãi dừng ở khâu diễm đầu vai, dùng sức kéo hướng chính mình ngực, diễm nhi. Ta không có việc gì, hai tử hảo hảo so cái gì đều được, gần nhất đúng là sòng bạc vội thời điểm. Trong nhà có tiền tím ở, ngươi không cần phải xen vào ta, hảo hảo vội chính mình liền thành. Trong nhà nhiều cái hài tử, sau này nhiều há mồm ăn cơm, ngươi cũng không thể bị đói nàng. Khâu Diễm khoe miệng ngậm nhàn nhạt cười, dừng ở thẩm thông trong mắt, tiết hầu mạc danh có chút đổ, sẽ không bị đói nàng. Có hài tử, hai người gian không khí hảo rất nhiều, khâu Diễm tính tình dịu ngoan không ít, uy song mãi, thẩm thông bế lên hài tử nhẹ nhàng vỗ hài tử đánh cách, động tác mềm nhẹ. Tiêu khâu diễm bật cười, nàng cho rằng chính mình sinh nữ hài, thẩm thông trong lòng nhiều ít không mừng, thậm chí sẽ không ôm hài tử. Kết quả, tiền thím nói cho nàng, hôm qua hắn ôm một buổi trưa. Có người, khẩu thị tâm phi, lời nói việc làm mang theo không mừng, trong lòng lại so với cái gì đều còn muốn để ý. Ít nhất, thẩm thông ôm hài tử tư thế, xem hài tử ánh mắt, khâu diễm nhìn không ra hắn không kiên nhẫn. Buổi trưa, khâu láo cha quả nhiên tới, chọn một cái sọt có mẹ có mặt cái sọt biên dây thường thượng trói lại vài chỉ gà Ngày mùa đông khâu lão cha mệt đến mồ hôi ướt đẫm đứng ở cửa cửa trách thẩm thông nói diễm nhi hôm qua liền sinh như thế nào không còn sớm điểm phái người đưa tin tức cho ta ta tính nhật tử cho rằng ở năm sau đâu thẩm thông ở trong sân phơi hải tử tã nghe vậy nhanh chóng mở ra tã lượng ở y lỉa côn thượng bước đi tiến lên tiếp nhận khâu lão cha trong tay đòn đánh đúng sự thật nói Hải tử tới đột nhiên, trong nhà không ai đi không khai, không biện pháp mới kéo dài tới hôm nay, cha vào nhà đi, là cái nữ hải, ngoan thật sự. Đi phía trước đi rồi hai bước khâu lão cha ghé mắt trừng thẩm thông mắt, mới vừa sinh hạ tới hải tử có cái gì ngoan không ngoan, muốn nói xấu, người này đương cha như thế nào cũng không hiểu. Đao xẻo cùng hắn nói khâu diễm sinh, khâu lão cha cảm thấy không thể hiểu được, tính nhật tử, nên còn có hai tháng mới là, không kịp thu thập luôn cuống tay chân trang chút mẹ cùng mặt bắt được lồng gà gà liền ra tới thẩm thông mở ra liễm mục nói cha nói chính là khâu lão cha về phòng ngồi một lát tiền thị đem hải tử ôm ra tới nho nhỏ một người khâu lão cha xem đến nhăn lại mày như thế nào như vậy tiểu diễm nhi sinh hạ tới kia sẽ đều so nàng chắc nịch nhiều đem hải tử ôm ở trong tay khâu lão cha lại nhải nhắc mãi lên nói ra nói kêu tiền thị dở khóc dở cười chen vào nói nói Mới vừa sinh hạ tới hài tử gầy ba ba mới hảo, sau này lớn lên mau, thông tử cùng diễm nhi đều lớn lên không tồi, đứa nhỏ này, sau này xác định vững chắc là cái đẹp. Khâu lão cha tán đồng gật gật đầu, hoàn toàn quên tiểu hài tử không cấm khen, lại hỏi vài câu khâu diễm tình huống, biết được khâu diễm không có trở ngại, hắn một lòng mới hoàn toàn thả xuống dưới, trong nhà có cái hài tử sẽ náo nhiệt rất nhiều, khâu diễm cùng thẩm thông hảo hảo sinh hoạt, hắn cũng sẽ không lo lắng. Hỏi thẩm thông nói, hảo hảo, như thế nào hôm qua liền sinh, đao xẻo truyền xong tin quay đầu liền đi, ta vội vã trang gạo và mì chưa kịp hỏi. Thẩm thông trong lòng sớm có lý do thoái thác, chưa nói là bị người doa, lời ít mà ý nhiều tiếp nhận lời nói. Hai tử tắm ba ngày ngày này, thẩm vân nặc cùng bùi trinh cũng tới, khâu ra mấy phòng đều tới người, không lớn sân lập tức chen trúc lên, tiêu thị rộng đại, ở trong phòng Bùi khâu diễm nói chuyện, nhịn không được lo lắng khâu diễm tình cảnh. Người à, còn có sinh đứa con trai bản thân mới hảo, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hảo hảo ở cứ dưỡng hảo thân mình, tranh thủ sớm ngày sinh đứa con trai. Khâu mật nháo hòa ly, tiêu thị phía trước không rõ ràng lắm khâu mật đánh cái gì chú ý, biết được khâu mật vừa ý thầm thông, chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng, thầm thông cái gì tính tình tiêu thị làm sao không rõ, nhiều người như vậy giữa, thầm vân nặc đó là hắn thân mội tử không đề cập tới. Thẩm thông cũng liền đối khâu diễm cùng khâu láo cha vẻ mặt ôn hòa, đại những người khác, cùng dâu riêng người dường như, sở dĩ phản ứng khâu ra người cũng là xem ở khâu diễm phân thượng, khâu mật thật muốn. Đắc tội thẩm thông, toàn bộ nhị phòng đều phải đi theo tao hướng, tiêu thị cùng khâu trụ thương lượng, đem khâu mật đưa về nhà chồng, ngầm nói tốt, không có đại sự, không được về nhà mẹ đẻ. Đối chính mình nữ nhi, tiêu thị cũng không biện pháp, nghĩ đến vẫn là nhi tử bất lo đại nhi tử lớn chuẩn bị điểm xính lễ cho hắn cưới cái tức phụ về nhà liền hảo khâu diễm không kịp ra tiếng liền cảm giác một đạo lạnh buốt tầm mắt từ môn lại đây tiêu thị cũng đã nhận ra nhịn không được đáy lòng run lên thay đổi đầu xem thẩm thông mặt tâm trầm, phẫn nộ trừng mắt nàng tiêu thị ngượng ngùng cười thông tử tới ta đang cùng diễm nhi nói đi trong nhà không có trường bối các ngươi chiếu cố hải tử không có kinh nghiệm nếu có không hiểu địa phương có thể hỏi ta Nữ thanh rơi xuống, một con cánh tay bị thẩm thông túng khởi, đau đến tiêu thị kinh hô ra tiếng. Ở cứ chịu không nổi quấy giày, nhị bá mâu có kinh nghiệm sao còn quấy dày Diễm Nhi nghỉ ngơi. Có người chỉ dài quá tuổi cùng trên mặt nếp gấp, mặt khác lại rốt đặc cắn mai, ta cùng Diễm Nhi hải tử ta hai tự nhiên sẽ chiếu cố đến hảo hảo, không cần phải nhị bá mâu nhọc lòng. Nói xong, một tay đem tiêu thị ném đi ra ngoài, tiêu thị ngã trên mặt đất, mông vô cùng đau đớn xem trong viện người vọng lại đây, mà không đi mặt mũi, thẩm thức nói, ta nói chuyện giọng đại, nhiều đại nha ngủ là ta không đúng, ta đi nhà bếp hỗ trợ tính. Khâu diễm bất đắc dĩ, nhị bá mâu xưa nay như thế, hôm nay là đại nha ngày lành, ngươi cùng nàng so đo làm cái gì. Thẩm thông không lên tiếng, tay chân nhẹ nhàng đi lên trước, khuynh thân mình xem xét trong mắt sần ngủ đến khờ ngọt đại nha, thấp giọng nói, ngươi sờ sờ xem đại nha tá có phải hay không ước, thiên lãnh xuyên lướt dễ cảm lạnh khâu diễm vươn tay thăm hướng tả lót lắc đầu nói làm a nặc tới rồi nàng có mang không thể vào nhà ngươi đem hải tử ôm đi ra ngoài cho đại gia nhìn xem đi thẩm thông dỗi tay khảy hai hạ tả lót không lắm để ý nói bên ngoài người nhiều đại nha nhắc gan đừng dọa đợi lát nữa lại ôm đi ra ngoài đi làm nàng ngủ nhiều một lát này hai ngày khâu diễm tính kiến thức thẩm thông đối đại nha thái độ ban đêm đại nha ân một tiếng nàng không phản ứng thẩm thông lập tức mở mắt ra so nàng đương nương còn mẫn cảm tối hôm qua sau nửa đêm ôm đại nha ngồi một đêm ngươi tối hôm qua không như thế nào ngủ dù không cần nghỉ ngơi hạ hôm nay tới cổ động đều là thân nhân có khâu láo cha cùng đao xẻo hai người là có thể ứng phó không cần đợi lát nữa đại nha tỉnh ngươi kêu ta hắn không mừng tiêu thị nguyên nhân rất nhiều khâu diễm sinh hải tử không có nửa cái mạng Tiêu thị trong mắt lại chỉ nhìn đến nữ nhi, cái loại này người, không đáng hắn tôn kính. Tám tháng hoài thai, là nhi là nữ hắn đều sẽ không ghét bỏ, hắn thẩm thông nữ nhi, không phải do người khác soi mói. Từ khâu mật sự tình sau, tiêu thị trong lòng càng thêm sợ hãi thẩm thông, bị ném ra, trong lòng còn hoang mang không rõ ra sao nguyên nhân, bất quá xem thẩm thông sắc mặt không tốt lắm, không dám truy đi vào hỏi nguyên nhân, nắm thẩm vân Nặc hỏi đông hỏi tây, thẩm vân Nặc có mang. Vì tránh cho va chạm không hảo đi trong phòng bồi khâu diễm nói chuyện, tiêu thị tính tình thẩm vân nặc nhiều ít, e ngại hôm nay nhật tử, không hảo đối tiêu thị lời nói lạnh nhạt, lại cũng không thế nào nói chuyện. Thường thường, tiêu thị nói câu, nàng mới hồi một câu, thường xuyên qua lại, tiêu thị thảo mất mặt, không hề cùng thẩm vân nặc nói chuyện. Trong viện náo nhiệt đến trạng vạng mới an tính lại, khâu láo cha không có hỏi nhiều khâu diễm sinh hài tử chuyện này, thẩm thông không ngại là cái nữ nhi lại thỉnh người chiếu cô khâu diễm ở cứ hắn trong lòng trấn an cùng khâu ra mấy phòng người một khối trở về thẩm vân nặc cùng bùi trinh đi ở cuối cùng thẩm thông ôm hải tử không dám đưa xa dặn do bùi trinh nói ngồi xe bỏ trở về hảo sinh chiếu cô a nặc an tiết kế hội diễm nhi ở cứ xong các ngươi về nhà nhiều trụ mấy ngày sự tình trong nhà là tiền thím hỗ trợ thẩm vân nặc cùng bùi trinh lưu lại khâu diễm cũng không thể bồi nàng nói chuyện thêm chi bên ngoài sự tình không có giải quyết thẩm thông không dám tùy tiện kêu thẩm vân nặc lưu lại bởi vì hắn đại ý, khâu diễm thế ngã hắn lo lắng thẩm vân nặc cũng sẽ không tốt từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi bạc đưa cho bùi trinh thanh âm uy nghiêm nói a nặc có mang ngươi nhiều cho nàng bổ bổ kém cái gì sai người nói một tiếng ta làm đao xẻo cho các ngươi đưa qua đi bùi trinh đẩy tay cự tuyệt nhưng xem thẩm thông đầy mặt nghiêm túc dừng một chút thu xuống dưới nắm ở trong tay chỉ cảm thấy nặng trĩu nghiêm mặt nói ta sẽ đối a nặng tốt tam ca yên tâm liền hảo hải tử sớm hai tháng sinh ra tới thẩm thông không nói trong thôn lại nổi lên tin đồn nhảm nhí thêm chi lại là cái nữ nhi trở về gặp thẩm thông bên người nhất bang người ra ra vào vào bà ba hoa nhóm không khỏi bại hoại khâu diễm thanh danh nói hải tử không phải thẩm thông khâu diễm ở cứ nghe không bên ngoài sự tình tiếng gió truyền tới tiền thị lỗ thai Nàng chỉ lắc đầu thở dài, khâu diễm sinh hài tử hung hiểm, bên ngoài người ta nói lời nói càng thêm không, cá biệt môn suy nghĩ luôn mãi. Nàng đem sự tình cùng Thẩm Thông nói, "Khâu diễm là cái tâm tư trọng, loại chuyện này truyền ra tới, chung quy đối nàng thương tổn đại chút." Thẩm Thông lạnh mắt, tinh tế nhìn chằm chằm hài tử mặt mày, hài tử một ngày một cái dạng, sắc mặt màu đỏ rút đi, dần dần trở nên trắng nõn, ẩn ẩn có điểm giống A nặc khi còn nhỏ. Không phải hắn nữ nhi lại là ai Đa tạ tiền thím nhắc nhở Ta đã nhiều ngày ở nhà Bên ngoài sự tình nhiều có không biết Có người ghét bỏ nhật tử qua đến Thái Bình Ta thành toàn hắn Tiên thị tưởng khuyên hắn đừng cùng đại gia sẽ rách mặt Một cái trong thôn trụ ngẩng đầu không thấy tối đầu thấy Nước giếng không phạm nước sông liền hảo Nhưng là xem thẩm thông âm trầm mi sắc Biết được nàng nói cũng nói vô ích Lắc đầu thở dài Từ thẩm thông đi Này đó thời gian ở thẩm gia hỗ trợ Nàng nhìn thẩm thông cùng khâu diễm đều là tốt Người ngoài không hiểu bọn họ tính tình Nghe nhầm đồn bậy Dần già Đại gia mới đối thẩm thông càng ngày càng sợ hãi Khâu diễm thân mình ác lộ nhiều Cho dù trong phòng đốt vân hương Ngẫu nhiên hô hấp khi nàng cũng có thể nghe trên người hương vị Thẩm thông cùng nàng nằm ở một khối Lại chưa từng lộ ra quá một kia ghét bỏ tới Nàng không khỏi tò mò Người nghe ta trên người mùi vị không Thẩm thông ngủ ở ngoại sườn hai tử đặt ở trung gian, ban đêm, lo lắng xoay người đẹ nặng hài tử, thẩm thông duy trì một cái tư thế một suốt đêm là thường có sự tình, khâu diễm đã thói quen. Nghe khâu diễm hỏi hắn, thẩm thông thật cẩn thận xoay người, lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, cái gì hương vị? Khâu diễm sắc mặt đỏ lên, nàng tưởng là thẩm thông vì nàng mặt mũi cố ý không nói khai đi, dừng một chút, thương lượng nói, lại có nửa tháng liền ở cữ song, không bằng ngươi đi an nặc trong phòng ngủ. Thẩm thông nâng nâng hắt như điểm sơn con người, thấu tiến lên, thật sâu hít vào một hơi, khỏe miệng giơ lên cao thâm khó đoán cười tới, thấp thấp nói, nghe thấy. Có phải hay không rất khó nghe. Nàng nghe không quen cái loại này hương vị, nhưng mà không có biện pháp, này hai ngày trên người ác lộ sạch sẽ rất nhiều, chân chính sạch sẽ phải đợi ở cứ song thời điểm. Thẩm thông khởi động đầu, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, nghiêm trang nói, dễ ngửi, không gặp ta khuê nữ thích vô cùng sao. Nhớ tới hắn chỉ cái gì, khâu diễm bên tai đỏ lên, đẩy hắn một chút, rồi nói, không cai đứng đắn ngự thanh rơi xuống, trong tã lót trẻ con liệt miệng, kéo trường âm nhược nhược khóc thanh, thẩm thông vội vàng ngồi dậy, thuần thục bế lên hải tử, hạ giọng nói, nàng nên là đói bụng, phỏng chứng nghe chúng ta nói nghe mùi hương. Khâu diễm tức giận véo hắn một chút, thẩm thông nết miệng cười, đem hải tử để vào khâu diễm trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, canh giờ không sai biệt lắm. Ta cho ngươi lộng chút ăn tới. Khâu Diễm ở cứ, một ngày ăn năm bữa cơm, tiền thị cho rằng thẩm thông không có tiền. Đương thẩm thông hỏi nàng khi, nàng nghĩ nghĩ, cố ý nói, trong thôn, một ngày tam cơm ăn no đã coi như giàu có, ăn năm đốn thiếu chi lại thiếu. Tiền thị là xem thẩm thông đãi Khâu Diễm hảo. Dựa vào mặt khác thôn, kẻ có tiền quy củ nói, ở cứ, dưỡng thân mình là mấu chốt, Khâu Diễm sinh hài tử, thân mình lỗ la đến lợi hại, sân gà nhiều. Nàng mới có này đề nghị, không tưởng thẩm thông thập phần đệ bụng, khâu diễm ở. Cứ, một ngày một con gà không có thiếu quá, buổi tối, nàng làm tốt khâu diễm ban đêm thức ăn, thẩm thông rời giường thiêu hai thanh lửa nóng nhiệt liền thành. Nửa tháng, khâu diễm khí sắc hảo rất nhiều, đây cũng là vì cái gì tiền thị cảm thấy thẩm thông làm người không tồi nguyên nhân. Sinh song hài tử đến bây giờ, thẩm thông không có ra quá môn, khâu diễm trong lòng nghi hoặc, đúng là song bạc vội thời điểm. Thẩm thông đi không khai mới là, uy xong hài tử, nộ thẩm thông bưng chứng tráng bao vào nhà, nàng hỏi, song bạc sự tình vội xong rồi. Có đao xẻo bọn họ, thật sai người, đao xẻo sẽ nói, sáng mai ta ra cửa một chuyến, ta làm tiền thím đóng cửa lại. Nghĩ đến khâu diễm cả người là huyết, hán tâm nhất chịu nhất chịu phát khẩn, lại bổ sung câu nói, ngày mai đao xẻo bọn họ lại đây, ta có chút việc tìm bọn họ làm, ngươi ra ở cứ. Ta tiếp A Nặc trở về ở vài ngày, năm nay ăn tết, A Nặc liền lưu tại gia. Khâu Diễm nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, lo lắng nói, có phải hay không buổi ra xảy ra chuyện gì. Thẩm thông không có dấu nàng, nay nửa tháng, Khâu Diễm vẫn luôn nằm ở trên giường, chán đến chết, Nghĩ nghĩ. Hắn nói, bùi trinh nương biết A Nặc trong tay có tiền, muốn A Nặc lấy tiền ra tới thế cho biên nhi tử đón dâu đâu. Nàng không nghĩ ta lo lắng, cái gì cũng không chịu nói. Nếu không phải đao xẻo bọn họ đi hương thủy thôn muốn nợ nghe tới tin tức này, ta vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Đao xẻo tính nôn nóng, đương trường mang theo người tìm tới bùi Gia sợ tới mức bùi Gia người trốn ở trong phòng, thẩm vân Nặc có mang, hắn sợ cành mẹ đẻ cành con, mới nổi lên đem thẩm vân Nặc tiếp trở về trụ tâm tư. Khâu Diễm không nghĩ còn có này cha, tiết hầu có chút nóng lên, túi đầu, nhỏ giọng nói, đem A Nặc tiếp trở về đi, nàng có mang nếu bùi gia nháo ra điểm chuyện này bị thương nàng bụng làm sao bây giờ nàng cho rằng bùi trinh đối thẩm vân nặc hảo chính là thẩm vân nặc hạnh phúc lúc này chỉ cảm thấy không đủ muốn bùi trinh có thể che chở thẩm vân nặc mới được nhắc tới thẩm vân nặc hai người trầm mặc rất nhiều thẩm thông buông chén đũa bế lên khâu diệm trong lòng ngực ngủ hải tử nhắc nhở nói ngươi ăn cơm trước chuyện gì chúng ta sau đó tay khâu diệm hốc mắt phím hồng nhạt như nước ốc gan trong chén trứng gà hơi nước nở nói lúc trước việc hôn nhân này ta không xem trọng a nặc tính tình mềm bùi trinh đi bên ngoài thủ công không ở nhà hài tử sinh hạ tới bùi gia người vẫn cứ không hiểu đến thu liễm làm sao bây giờ thẩm vân nặc gả cho bùi trinh là không nghĩ kẹp ở nàng cùng thẩm thông trung gian nàng trong lòng chưa bao giờ oán trách quá thẩm thông đối thẩm vân nặc hảo chỉ là có chút khó chịu vì sao thẩm thông không thể giống đãi thẩm vân nặc như vậy đãi nàng kia một lần là khống chế không được mới có thể giống ra tới, không nghĩ tới, làm hại thẩm vân Nặc. Đột nhiên nghe được nhất chịu nhất chịu tiếng khóc, thẩm thông ánh mắt từ hài tử trên người rời đi, ôn nhu nói, làm sao vậy? Ngay sau đó hiểu được, vương hài tử, xoay người ngồi ở sườn, bẻ quá nàng khâu diễm thân mình, nâng lên nàng mặt, thấy nàng khóc đến rơi lệ đầy mặt, càng thêm phóng nhu thanh âm, a nặc tuổi lớn tổng phải gả người, ta xem bùi trinh là thiệt tình đối nàng tốt, nếu không ta sẽ không đáp ứng. A nặc từ nhỏ chính là cái có chủ kiến, nàng rõ ràng chính mình muốn cái gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chính là cảm thấy đói, nếu ta không nói những lời này đó, A nặc có lẽ sẽ không qua loa đem chính mình gả cho, bùi trinh nương là cái lợi hại, nàng hoài hài tử, nếu có bất chắc gì, nhưng như thế nào cho phải. Hài tử tắm ba ngày sau, nàng luôn là nhịn không được tưởng, may mắn hài tử bảo vệ, nếu không, nàng cùng thẩm thông phòng trường thật sự không có biện pháp quá đi xuống. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, thẩm thông biến đổi biện pháp nhân nhượng nàng, là nàng càng ngày càng kêu căng, đổi làm tầm thường nông hộ trong nhà, sớm nàng muốn rời giường làm việc, trên bàn cơm ăn không đủ no, suốt ngày xem bà bà tướng công sắc mặt, đây là đại đa số nữ tử thành thân sau nhật tử, nhưng mà gặp thẩm. Thông, nàng nhật tử quá đến đích sắc tính thuận ý. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chuyện không như ý tình mới chi nếu hai người cả đời tôn trọng nhau như khách không xảo không náo kia không phải sinh hoạt nghĩ kỹ nàng lại bắt đầu nghĩ lại thẩm thông xem nàng nước mắt càng lưu càng nhiều rất có hoàng hà vỡ đê xu thế túi đầu nhẹ nhàng ổn định nàng ngôi mùi hạ nhàn nhạt trứng gà mùi vị hắn cười nói đừng khóc a nặc sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt trước khổ sau ngọn ngươi đừng lo lắng ta lời nói tạp ở cổ họng hồi lâu nàng đều nói không nên lời một chữ tới thầm thông tay chải vớt nàng tóc dính dính rõ ràng có điểm ô huế nói tránh đi đối đãi ngươi ra ở cữ ta hảo hảo thế ngươi gội đầu tóc có chút ô huế nữ tử vì người mình thích mà trang điểm nghe lời này khâu diễm ném ra hàn tay nắm tóc nửa tháng không gội đầu làm sao không giờ nàng nắm lên mấy cây tiến đến chốc mùi ổn ổn làm như có thật nói có phải hay không có hương vị không trên người của ngươi liền một cái hương vị Đại Nha thích gan hương vị. Thẩm Thông bật cười, xem nàng không khóc, đáy mắt một mảnh ý cười, thấu đi lên, nhỏ giọng bổ sung câu, xoay người xuống đất, xem Khâu Diễm mặt đỏ tai hồng, nhịn không được nói hài tử đều có, có cái gì hảo thẹn thùng, ta cầm chén mang sang đi giặt sạch, ngươi tiếp tục ngủ. Khâu Diễm thở ra khẩu tử, người người trên người hương vị, khả năng có Thẩm Thông ám chỉ, chóp mũi tràn ngập nồng đậm lại vị, nàng ngượng ngùng nằm xuống. Xem xét mắt nhắm mắt ngủ say đại nha cảm khái nói, đúng vậy, nàng cùng thẩm thông đều có hài từ đâu, nhật tử quá đến thật mau Sáng sớm hôm sau, thẩm thông ra cửa, phùng đại nha tinh thần tỉnh táo mở to mắt, thẳng tắp nhìn thẩm thông, thẩm thông cười đến luyến tiếp buông tay, chiều khâu diễm nói, không bằng hôm nay liền không ra khỏi cửa, đại nha xác định vững chắc luyến tiếp ta, mới mở to mắt nhìn ta đâu, miệng nàng thượng không nói, không tha đều viết ở trong ánh mắt đâu. Khâu Diễm giở khóc giở cười, rội nước la nói, mới vừa sinh hạ tới hải tử tầm mắt không tốt, nàng nhìn ngươi không thấy được biết được ngươi trông như thế nào, ngươi có chuyện vội là được, ta ôm nàng. Thẩm thông ngẩn ra hạ, không để ý tới Khâu Diễm lý do thoái thác, một bộ ta khuê nữ chính là luyến tiếc ta biểu tình kêu Khâu Diễm bật cười, nghiêng đầu xem xét mắt ngoài cửa sổ, năm nay tuyết đại, bên ngoài băng thiên tuyết địa, không biết có bao nhiêu lãnh đầu, Khâu Diễm nhắc nhở nói. Ngươi song xuôi sự sớm một chút trở về, đừng bị cảm lạnh. Ngươi muốn chiếu cố đáp ứng, sinh bệnh dễ dàng quá bệnh khí. Thẩm Thông nghiêm túc gật gật đầu, ôm Đại Nha không chịu buông tay, chính là chờ Đại Nha ngủ rồi mới không tha đem Hải Tử bông. Ta thực mau trở về tới. Khâu Diễm đối chuyện của hắn không có hỏi nhiều, thật lâu lúc sau mới nghe Tiền Thím nói, Thẩm Thông ra cửa tìm người đánh nhau đi. Ngày đó, ngày thường Ái Tụ ở cây hạnh hạ nói ra nói vào người phần lớn bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trong đó hai người còn chặt đứt tay chân, khi đó khâu diễm lòng tràn đầy tư đều ở đại nha trên người, cho dù bên ngoài có đồn đãi nàng cũng là sẽ không để trong lòng, thẩm thông động bất động những người đó, đối nàng tới nói không có gì ảnh hưởng. Chính là, nghĩ đến thẩm thông như thế che chở nàng, trong lòng không cao hứng là giả. Thẩm vân nặc không chịu trở về ăn tết, cấp đại nha chuẩn bị hai thân quần áo còn có một đôi giày, kim chỉ hảo, khâu diễm vui mừng đồng thời nhịn không được trong lòng lên men. Thẩm Vân Nặc tính tình quật, nàng đã sớm kiến thức qua, chỉ là không nghĩ tới nàng quá đến không hảo cũng không chịu phản ứng bọn họ, trong lòng khổ sở. A Nặc trong lòng rõ ràng như thế nào làm, nàng không trở lại liền tính, bùi ra bên kia ta gõ qua, không dám cấp A Nặc sắc mặt xem, còn nữa, Bùi Trinh không phải mềm quả hồng, ngươi đừng lo lắng, đại nha đâu? Một ngày không gặp, quái tưởng. Thẩm Thông trên người lãnh, vào phòng, ở trên người quần áo Đại thân mình ấm áp mới đi trên giường ôm đại nha, khâu diễm lau khô nước mắt, tiến lên xem xét mắt, ở cự song song, nàng thân mình đấy đà rất nhiều, trước kia quần áo an mặc có chút hẳn, lạc đến nàng khó chịu, lôi kéo trên người quần áo, nhỏ giọng nói, ngủ đâu, quá mấy ngày liền ăn tết, ta làm tiền thím về nhà, nàng giúp chúng ta hơn một tháng, không sai biệt lắm, ăn tết sự tình trong nhà nhiều, nàng có chính mình sự tình nội, Thẩm thông ôm hài tử, không rời mắt được. Ta cũng đang muốn cùng nàng nói đi. Còn có, tiền thím để lại 100 văn bạc xuống dưới, nói ngươi cấp 2 tháng tiền công nhiều. Khâu Diễm không biết Thẩm Thông làm tiền thím chiếu cố nàng 1 tháng cho như vậy nhiều bạc, trong lòng có chút luyến tiếc. Nàng cứu ngươi cùng đại nha, là nàng nên đến. Thẩm Thông nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Khâu Diễm lại thứ đỏ hốc mắt, không biết vì sao, sinh xong đại nha, nàng cảm xúc không chịu khống chế, một người ngồi liền thích khóc. A nặc không trở về nhà ăn tết chúng ta đi cha bên kia ăn tết đi năm nay trong nhà có hài tử cha một người lẻ loi ta cùng a nặc nói tốt sơ nhị về nhà thẩm thông xoay người tay vững vàng nâng đại nha đặt ở khâu diễm trong lòng ngực đừng khóc đều nói tiểu hài tử ái khóc ngươi nhưng thật ra đem đại nha khóc toàn chính mình khóc khâu diễm nín khóc mỉm cười thu thập thứ tốt trong nhà còn có hảo chút thịt cùng lương thực làm thẩm thông nhiều cấp thẩm vân nặc đưa đi khâu lão cha đặt mua hàng tết phong phú không thiếu ăn thẩm vân nặng có mang nhiều bổ bổ mới được biết được bọn họ trở về ăn tết khâu lão cha trên mặt cười nở hoa đại nha bọc thành thật dày một đoàn khâu lão cha ôm luyến tiếc buông tay phân phó thẩm thông lại cấp giường đất trong mắt thêm hai thanh sải, đường đông lạnh đại nha người một nhà hòa thuận vui vẻ có hai tử không khí hoàn toàn không giống nhau nhưng thật ra có chút người toan ngôn toan ngữ nói khâu diễm sinh nữ nhi thẩm thông không cao hứng mang theo người một nhà trở về tống tiền bất quá lời này mới ra khẩu đã bị người che trở về hạnh sơn thôn người ta nói khâu diễm nói bậy đứt tay đứt tay đứt chân đứt chân bọn họ cũng không phải là thẩm thông đối thủ không nghĩ đưa tới tai họa cho nên càng nhiều người là hâm mộ khâu lão cha có cái hảo con rể an tết có người nhà bồi an tết hôm nay sớm thẩm thông liền rời giường cùng khâu lão cha làm cơm sáng dán câu đối trong thôn nơi nơi tràn đầy cười vui thanh trên cửa câu đối gián hảo thẩm thông đang chuẩn bị vào nhà kêu khâu diễm rời giường đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo bén nhọn hò hét tỷ phu cứu mạng a giết người thẩm thông không vui như mày bung ra trong tay câu đối chiều trong phòng xem xét mắt đại nha thân thể yếu đuối uống mãi cũng chưa nhiều ít sức lực tiền thím nói không đủ nguyệt ra tới hải tử đều như vậy trước mấy tháng lo lắng dưỡng thân mình rắn chắc liền hảo cho nên đại nha ban đêm lặp đi lặp lại đi tiểu đêm rất nhiều thứ mới có thể an ổn ngủ nàng ngột ngáo khâu diễm không thể không đi theo tỉnh hắn rời giường khi khâu diễm uy mãi cùng đại nha tiếp tục nằm xuống ngủ khâu mật thanh âm tê tâm liệt phế như phí thiên chấn mà sợ là sẽ làm sợ đại nha nghĩ thẩm thông sắc mặt tức khắc khó coi lên cha ta ra cửa nhìn một cái khâu láo cha ai thành nhưng xem thẩm thông đi hai bước ngừng lại tết nhất sáng sớm nghe người ta quỷ khóc sói gào, khâu lão cha trên mặt không thoải mái hai bước tiến lên thấy rõ người tới sau hơi hơi thay đổi sắc mặt thở dài nói ta nói ai tết nhất không yên phận ngươi đừng vội cha ta biết được như thế nào làm ngài về phòng nghe một chút đại nha có phải hay không tỉnh tiểu hai tử mẫn cảm chịu không nổi kinh hách nhắc tới đại nha thẩm thông ánh mắt nhu hòa xuống dưới túi đầu kéo áo choàng dùng sức kéo xuống một khối Khâu Lão Cha muốn ngăn cũng ngăn không được, hảo hảo quần áo liền như vậy thiếu một góc. Khâu Mật thấy Thẩm Thông đi nhanh hướng hắn đi tới, trong lòng đại hỉ, lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt, há mồm khóc lóc kể lể, miệng mới vừa mở ra, hàm dưới bị người cố trụ, miệng nhét vào một đoàn màu xanh lá đồ vật. Khâu Mật không thể tin tưởng trừng lớn mắt, nhìn đầy mặt âm lanh thẩm thông, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ta cho rằng ngươi là cái thông minh, không nghĩ như thế ngu xuẩn, đánh thức Đại Nha ngủ. Đừng trách ta trở mặt không biết người, cút cho ta. Nói xong, thẩm thông ném ra khâu mật, đáy mắt một mảnh âm u. Phía sau, truy lại đây hai gã nam tử, mới vừa rồi xem thẩm thông ở. Hai người tâm tồn kiêng kỵ không dám tiến lên. Này hội kiến thẩm thông chẳng những không giúp khâu mật, mặt lộ vẻ chán ghét, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bên trái nam tử thô lỗ túng khâu mật tóc hướng phía sau xả, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thẩm thông lời đi để ý, vô vô tay. Phảng phất trên tay rình cái gì dơ đổ vật dường như ghét bỏ không thôi, quay đầu hồi viện, xem Khâu Lão Cha đứng ở cạnh cửa, cùng bên trong Khâu Diễm nói cái gì, trong phòng truyền đến Đại Nha tinh tế tiếng khóc, Thẩm Thông nhanh chóng giặt sạch tay, lập tức vào phòng, ánh mắt nhu đến có thể ninh ra thủy tới, Đại Nha không khóc, nói nhỏ chút, nàng còn muốn ngủ, bên ngoài ai tới? Mơ mơ màng màng, Khâu Diễm không nghe ra đối phương thanh âm, dâu riêng người đuổi đi. Thiên nhi còn sớm, ngươi cùng đại nha ngủ tiếp một lát, ta cùng cha làm tốt cơm sáng kêu ngươi. Đại nha ngủ ở sườn, thẩm thông khinh thân mình nhìn chằm chằm đại nha nhìn hồi lâu, thấy nàng liệt miệng, nha nha nha khóc một hồi lâu mới dừng lại, đau lòng không thôi, ngươi sờ sờ đại nha phía sau lưng có hay không ra mồ hôi. Hai tử vừa khóc, trên người sẽ ra mồ hôi, giống đại nha như vậy che lại dễ dàng cảm lạnh, này đó đều là tiền tim nói, thẩm thông nhớ rõ rành mạch. Khâu Diễm nghiêng đi thân mình, tay nhẹ nhàng tham hướng Đại Nha sau lưng, quần áo ướt. Triều Thẩm Thông nói, đem Đại Nha khăn tay tử lấy tới, ta cho nàng lót lót. Khâu Lão Cha ở cửa nghe hai vợ chồng nói chuyện, đầy mặt vui mừng, nghe thanh âm, hai người nên là không có ngăn cách, hai vợ chồng sinh hoạt, gặp gần không thể tránh được, nói khai liền hảo. Nghe trong phòng dần dần an tĩnh lại, Khâu Lão Cha đem dư lại câu đối dán lên, xem Thẩm Thông tay chân nhẹ nhàng từ trong phòng ra tới nhỏ rộng giải thích khâu mật chuyện này. Khâu mật muốn hòa ly, trộm nhà chồng ngân lượng, bị người ta đuổi theo môn, khâu mật chết không thừa nhận, phòng chừng bởi vì chuyện này mới nháo đi lên. Cha, nhị phòng sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, khâu mật cái loại này tâm tư gây rối, giúp nàng cũng là phi công, từng nhà dựa vào chồng chọn thắt cơm, tôn điểm bạc không dễ dàng, khâu mật mặc kệ có cái gì kết cục đều là gieo gió gật bão. Hắn nghe khâu mật tiếng quát tháo chung nói là đối phương muốn hưu thê, nông hộ nhân ra cưới cái tức phụ không dễ dàng, nếu không phải thật sự quá không nổi nữa, ai nguyện ý hưu thê sau một lần nữa tiêu tiền cưới. Khâu lão cha thở dài, muốn hắn nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, khâu mật nên hảo hảo sinh hoạt mới là, cùng nhà chồng sẽ rách mặt, hỏng rồi chính mình thanh danh, trở lại thanh hòa thôn, cũng là bị đại gia chỉ chỉ trò trò, cả đời không dám ngẩng đầu làm người. Khâu mật tuổi còn nhỏ, thấy không rõ trong đó lợi hại, bị hưu về nhà nữ nhân, lại không có sinh quá hài tử, trong sạch một chút nhân gia đều không muốn cưới về nhà. Khâu mật không hiểu chuyện, sau này sẽ hối hận. Đại nha tỉnh, lại ngủ. Đêm cuối cùng một bộ câu đối dán lên, Thẩm Thông cùng Khâu lão cha đi nhà bếp lộng đồ ăn, Khâu Diễm gả cho Thẩm Thông sau. Mỗi năm cùng Khâu lão cha ở nhà bếp bận việc đều là Thẩm Thông, ngược lại Khâu Diễm nhàn rỗi xuống dưới thẩm thông nhóm lửa nấu cơm khâu lão cha vo gạo hỏi thẩm vân nặc ở nhà chồng tình huống thẩm thông nhớ tới bùi ra tình hình đúng sự thật cùng khâu lão cha nói bùi trinh thái độ cường thế sẽ không kêu bùi ra người khi dễ a nặc sơ nhị liền trở về cha nếu tưởng a nặc sơ nhị cùng chúng ta một đạo đi hạnh sơn thôn ngày đó a nặc cùng bùi trinh đều sẽ lại đây khâu lão cha đối thẩm vân nặc coi như mình ra thẩm thông nghiệm hắn hảo Cho nên mới có này vừa nói, sơ nhị, theo lý thuyết Diễm Nhi nên trở về nhà mẹ đẻ, nhưng A Nặc cùng Bùi Trinh trở về, trong nhà nên có người, đại Nha tắm ba ngày ngày ấy, A Nặc liền nhớ thương Diễm Nhi thân thể, quanh năm suốt tháng khó được có nói chuyện cơ hội, ta cùng Diễm Nhi thương lượng, sơ nhị về trước ra, đại A Nặc trở về Bùi Gia, lại qua đây trụ chút thời gian. Bắt đầu mùa đông sau, đi thông chấn trên đường núi sẽ bị đóng băng song bạc nợ nần thu đến không sai biệt lắm, an tiết đến băng tuyết hòa tan này, đoạn thời gian thẩm thông thời gian có rất nhiều, có thể ở thanh hòa thôn nhiều trụ chút thời gian. Khâu láo cha múc nước, tay đặt ở trong nước nhẹ nhàng quái, ôn thanh nói, A nặc gà cho người, ở nhà chồng xác định vững chắc không bằng ở chính mình nhà mẹ đẻ tự tại, nàng trở về, ngươi lưu nàng nhiều trụ chút thời gian mới là, ta ở nhà hảo hảo, ngươi cùng diễm nhi đừng lo lắng, khi nào tưởng đã trở lại, trở về chính là khâu lão cha minh bạch thẩm thông khổ tâm cái này con rể làm cái gì đều là mọi mặt chú đáo hắn đại diễm nhi giống vậy cái gì đều cường hắn một người thói quen không cảm thấy cô độc thanh hòa thôn người nhiều ra cửa nơi nơi là ở ý thanh trong thôn người đãi hắn thái độ hiền lành muốn tìm cái nói chuyện phiếm người thập phần dễ dàng khâu lão cha nấu một nồi cơm trưng một lung màn thầu giữa trưa lộng chút thịt cùng đồ ăn liền hảo Cơm hảo, Khâu lão cha múc ra tới gác buồng gỗ, giặt sạch nồi, Têu Thẩm Thông tiếp tục thêm xài, hầm canh xương hầm. Khâu Diễm cùng Đại Nha rời giường khi, trời đã sáng rồi, trong viện đôi tuyết động, Thẩm Thông lấy cái xẻng sạn ra hai con đường, một cái là nhà chính thông hướng đại môn, một cái là nhà bếp thông hướng đại môn. Đại Nha mở to mắt, Khâu Diễm chỉ vào bên ngoài sắc trời ăn nói nhỏ nhẹ nói, "Đại Nha, ăn Tết." Đại Nha đi vào trên đời cái thứ nhất năm khâu lão cha cho túi tiền tử thình thình bên trong nhét đầy tiền đồng khâu diệm nắm ở trong tay ước lượng buồn cười nói đại nha mới bao lớn cha cấp nhiều như vậy tiền cũng không sợ đẻ nặng đại nha khâu lão cha tâm tình hảo tay chuyển ăn cơm chén cùng ngày thường uống rượu dơ lên tiến đến bên miệng cười to nói đại nha là ta cái thứ nhất cháu ngoại tự nhiên muốn nhiều cấp điểm chờ đại nha trưởng thành chỉ biết cấp càng nhiều sang năm này sẽ Đại nha ước chừng e he -a, a a học nói chuyện. Đại nha mới chăng tròn đâu, cha tưởng nhiều chút, đại nha bình bình an an liền hảo. Khâu Diễm đem Hải tử đưa cho Thẩm Thông, nói hội thoại bắt đầu ăn cơm, trong phòng thiêu giường đất, Thẩm Thông tay trái ôm Hải tử, tay phải nắm chiếc búa, tư thế thuần thục, vừa thấy chính là thói quen, Khâu lão cha uống lên hai khẩu cháo, tiếc nuối nói, đáng tiếc thiên còn sớm, không thích hợp uống rượu, nếu không, thật muốn uống vài chén. Có Hải tử trên bàn cơm rõ ràng so năm rồi thân thiện khâu lão cha để tải từ hoa màu chuyển tới hài tử trên người dị vãng về khâu diễm chuyện này rất nhiều đều không nhớ rõ nhưng mà lúc này nhìn đại nha cùng với lại hiện ra tới khâu lão cha dường như lâm vào hồi ức sắc mặt có buồn bã co vui mừng khâu diễm cùng thẩm thông lặng lặng nghe thỉnh thoảng tiếp một hai câu lời nói hòa thuận vui vẻ ăn cơm xong thẩm thông ở nhà bếp rửa chén thỉnh thoảng dò ra cái thân mình nhìn về phía nhà chính bên ngoài thiên lạnh gió lạnh đến sương hắn lo lắng khâu diệm ôm đại nha ra tới thổi gió lạnh ánh mắt không tự chủ được ra bên ngoài biên ngắm tiêu thị đứng ở cửa túi đầu xoa xoa tay chỉ trừ nhìn nhà bếp thân hình cao lớn nam tử tất nhất từng nhà hoan thiên hỉ địa nhị phòng lại nháo đến túi bụi khâu mật bị người mang đi nằng cái này đương nương lại không có biện pháp tiêu thị thậm chí không rõ từ nhỏ ngoan ngoán hiểu chuyện khâu mật như thế nào liền hỏng rồi tâm Trộm nhà chồng tiền bạc không nói, đầy miệng nói dối, tiêu thị hai cái nhi tử hai cái nữ nhi, kết quả là, một cái nhi tử rời nhà trốn đi không có tin tức, một cái nữ nhi giữa ngoài tính tình, coi trọng chính mình đường thị phu, kết quả cũng sẽ không hảo. Nhìn trên tường đỏ thâm cầu đối, tiêu thị nhịn không được cái mũi lên men, tuổi trẻ kiếp hội, nàng đối khâu láo cha cùng khâu diễm khịt mũi coi thường, kết quả là, lại muốn rửa các nàng chiếu cố. Thiếu khâu lão cha bạc còn có mấy năm mới còn phải thanh, tiểu nữ nhi xuất giá, nàng lấy làm tự hào hai song nhi nữ, cuối cùng lưu tại bên người chỉ còn lại có một cái nhi tử. Khâu lão cha sinh chính là cái khuê nữ, con rể đái hắn so thân sinh cha còn hiếu thuận, 30 năm hà ba 30 năm hà tây. Tiêu thị không thể không thừa nhận, thiếu đạo đức sự làm nhiều, là sẽ có báo ứng. Khâu lão cha đi phòng chất tuổi ôm tuổi lửa, ra tới khi xem tiêu thị đứng ở cửa thất thần. Há mồm hô thanh, nhị tẩu, ngươi đã đến, đến rồi, mau vào trong phòng ngồi, Diễm Nhi cùng đại Nha ở đâu? Hiện giờ nhật tử quá đến trôi chảy, tuổi trẻ thời điểm ân oán gút mắt, khâu láo cha không nghĩ, đại tiêu thị thái độ thân hòa rất nhiều, xem tiêu thị không nhúc đích, khâu láo cha triều đỉnh phòng hô thanh, Diễm Nhi, ngươi nhị bá mẫu tới. Tứ đệ, ta tiêu thị nghĩ đến chính mình tới đây mục đích, sắc mặt tường đỏ, ớp đúng nói, ta lại đây nhìn xem đại Nha sáng sớm khâu mật lại đây phòng trường xảo nàng ngủ đi thẩm thông không mừng chính mình khâu mật đưa ra lại đây tìm thẩm thông hỗ trợ khi tiêu thị phản đối quá thẩm thông đối khâu diễm cùng khâu láo cha hảo đối khâu ra mấy phòng lại không quá thích duy trì trên mặt hài hòa bất quá vì cố kỵ khâu láo cha thể diện hạnh sơn thôn thẩm ra người thẩm thông chút nào chưa cho thể diện nàng chắc chắn thẩm thông sẽ không phản ứng khâu mật khâu mật chưa từ bỏ ý định nào muốn lại đây cuối cùng đâu không làm theo bị người thô lỗ sách trở về khâu diễm đem hài tử đặt ở nhà chính phía tây tiểu trên giường đây là khâu láo cha cố ý tìm thợ mộc vì đại nha chế tạo Nói chưa kịp đưa đi hạnh sân thôn phùng các nàng trở về ăn tết ban ngày nếu có người tới lời nói vừa lúc có thể đem đại nha đặt ở tiểu trên giường nhị bá mẫu vào nhà ngồi đi khâu diễm đứng ở cửa chiều xoay người nhìn chằm chằm thẩm thông nhếch miệng cười cười đại nha ở nhà chính ngủ đâu Ngươi đừng lo lắng. Thẩm thông nhũ nhũ mày, nhanh chóng rửa sạch chén đũa. tiêu khâu láo cha nhìn hỏa, đi hướng nhà chính nói, giường không có cái đệm, ngủ có thể hay không nạnh. Khâu diễm giờ khóc giờ cười, có tả lót bao, nào liền nạnh. Vợ chồng hai người nhu thanh tế ngữ, sóng mắt lưu chuyển toàn là tình thâm, tiêu thị càng thêm chân tay luôn uống, khâu quắt giải thích nói, ta, khâu mật là chính mình lại đây, ta ngăn không được, chưa cho các ngươi thêm phiền phải đi. Khâu diễm như suy tư gì cuối đầu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trật lạnh, thẩm thông rửa chén, tay lạnh thật sự, này sẽ bị hắn nắm, lạnh leo từ lòng bàn tay lan tràn đến nàng toàn thân. Khâu diễm run lập cập, ngước mắt, như nước con ngươi dạng ý cười, không, nhị bá mẫu đừng lo lắng. Nàng chỉ nghe thanh, không hiểu được là khâu mật, mắt mang dò hỏi nhìn về phía thẩm thông, người sau buông ra tay nàng, nhỏ giọng nói, ngươi đi trong phòng bồi đại nha. Ta cùng với nhị bá mâu nói hai câu lời nói. Nhị bá mâu không dễ dàng, ngươi đừng. Ta biết, ngươi về phòng đi. Thẩm thông xoa xoa tay nàng trường, nâng mi nhìn về phía cửa, chấm dãi đi rồi đi xuống. Tiêu thị co quắp bất an tún góc áo, áo khoác là trước hai năm, tẩy đến phím cũ, một lòng một dạ tưởng trả hết khâu láo cha bạc, ăn tiết không dám quá lãng phí, nghĩ đến ngày xưa đủ loại, tiêu thị trong lòng là thật sự biết sai rồi. Gió thổi đến tiêu thị run bần bật, nàng nhẹ nhàng nâng khởi mi, thật cẩn thận nhìn thầm thông, liếm liếm khô nước môi, nhẹ giọng nói, khâu mật làm chuyện này ta đương nương có sai, ngươi đừng để trong lòng, nàng bị người mang đi, sau này nên là sẽ không đã trở lại, diễm nhi cùng đại nha còn hào đi. Nàng tự nhận là đánh đá, cần phải nàng không phân xanh đỏ đen trắng giúp khâu mật che lấp, nàng băn khoăn, khâu thiết khuyên nàng yên phận sinh hoạt, đừng khởi chuyện xấu, tuổi lớn hảo hảo chiếu cô trong nhà đừng nháo đến trong nhà trướng khí mù mịt khâu quý sự tình sau lão đại tức phụ đối nàng rất nhiều hắn giận nàng còn chờ lão đại một nhà cho nàng dưỡng lao không dám lại hướng di vãng tùy ý la lối khóc lóc khâu ra mấy phòng mấy năm nay ra rất nhiều sự nàng lại không tình nộ, nhị phòng sau này nhật tử càng không hảo quá ta không quan tâm nàng sinh tử diễm nhi sinh đại nha thân mình còn không có khôi phục nhị bá mâu sau này đừng ở nàng trước mặt loạn khua môi múa mép đóng cửa lại mỗi người sống cuộc đời riêng ngài có tâm tư ở diễm nhi trước mặt bàn lộng thị phi không bằng khuyên nhiều khuyên câu mật khâu diễm tâm tư so người khắc trọng người trong thôn xưa nay trọng nam khinh nữ đại nha là cái khuyên nữ trong thôn khó tránh khỏi có tin đồn nhảm nhí truyền tới khâu diễm lô thai nàng phỏng chừng không dễ chịu thẩm thông không có quên đại nha tắm ba ngày ngày ấy tiêu thị cùng khâu diễm đối thoại đối tiêu thị hắn trong lòng rất nhiều không mừng, ngại với khâu diệm thể diện, không nghĩ sẽ rách mặt. Tiêu thị sắc mặt một bạch, nơ ngẩn gật gật đầu, diệm nhi nhị bá thường nói ta nói chuyện thẳng, dễ đắc tội với người, lòng ta không có ý xấu, thông tử, ngươi đừng cùng nhị bá mâu giống nhau so đo. Nàng cho rằng thẩm thông sẽ cùng nàng nói khâu mật chuyện này, không nghĩ tới là một khắc cọc, thẩm thông mặt lênh tâm nhiệt, mới đầu bao nhiêu người không xem trọng việc hôn nhân này, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người. Thẩm thông hảo cùng không tốt, mọi người xem đến rành mạch, không có gì hảo cãi lại. Khâu diễm về phòng thủ đại Nha, xem đại Nha nhắm hai mắt, không khóc không náo, thật là ngoan ngoãn, nàng không khỏi đau lòng. Liêu nha nói lên như tử, thường nói nghịch ngợm, ái khóc náo, nhưng đại Nha thực sự an tĩnh chút, trừ bỏ đã đói bụng, ngày thường rất ít có thể nghe được nàng thanh âm. Khâu diễm không khỏi lo lắng lên, bế lên hải tử, xem thẩm thông vào nhà tới, khâu diễm ánh mắt dừng ở hắn phía sau nhị bá mẫu đi trở về đưa ngồi tới cái gọi là chuyện gì trở về tết nhất trong nhà vội nhị bá mẫu nào có không lưu lại thẩm thông sắc mặt bình tĩnh ôm quá khâu diễm trong lòng ngược đại nha khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười tới đại nha ngủ ngon lành hôm nay ăn tết cũng không biết một năm bốn mùa tiểu hai tử thích nhất chính là ăn tết có thịt ăn có quần áo mới xuyên lại nghèo nhân gia, ăn tết trên bàn cơm đều sẽ nhiều lộng vài món thức ăn Đại nha xuyên thân màu đỏ dự cáo khoác, là yên lặng vân làm, quần áo lớn, càng thêm sấn đến đại nha thân mình gầy yếu, trắng nón mặt không bằng thẩm thông lòng bàn tay đại. Đại nha có phải hay không quá mức can tĩnh, khắc tiểu hài tử thường thường khóc nháo đương nương sau, khâu diễm cả ngày lo lắng đề phòng, sợ đại nha không thoải mái, hài tử tiểu sẽ không nói, có cái gì cũng nói không nên lời. Thẩm thông ngồi ở trước bàn, nhíu mày nhìn khâu diễm liếc mắt một cái, hài tử khác không hiểu chuyện cũng không có việc gì thích khóc đại nha ngoan ngoãn hiểu chuyện không hào sao mẹ ta nói a nặc khi còn nhỏ thật là an tĩnh đặt ở nàng trên giường nàng sẽ không nơi nơi bỏ nằm là có thể chơi một buổi sáng hồi tưởng khi còn nhỏ thẩm thông thần sắc càng thêm nhu hòa tay nhéo nhéo đại nha khuôn mặt cười nói đại nha giống nàng cô cô là cái bất việc ngươi đừng miên man suy nghĩ rỗi rảnh, nhiều đại nha làm hai thân quần áo tiểu hai tử lớn lên mau quần áo thực mau liền không thể xuyên khâu diễm biết được chính mình một phen lời nói là nói vô ích thẩm thông so với ai khác đều bênh vực người mình đại nha phân ở hắn xem ra đều là hương khâu diễm rửa gần thẩm thông ngồi xuống dịch hạ trên bàn rổ chọn viên đậu phộng lột ra bỏ vào trong miệng nói đem đại nha phóng tiểu trên giường ta đi nhà bếp lượm cơm ngươi chọn lửa thủy đem đại nha tã tẩy ra tới thiên lãnh sớm một chút tẩy ra tới phơi đừng dùng thời điểm không có nàng làm ở cữ, đại nha tá đều là thẩm thông tẩy di vãng giặt quần áo có lệ thẩm thông đại nha tá lại tẩy đến sạch sẽ hắn sức lực đại tá giặt sạch vài lần sau toàn trở nên trắng tiền thím cùng nàng nói lên chuyện này nàng dở khóc dở cười lén đế cùng thẩm thông nói qua hai lần đem tá thượng dơ bẩn rửa sạch sẽ liền hảo đừng dùng sức xoa xoa lạ, còn phải hỏi người muốn tã thành ta đem buồn gỗ thả chạy trên hành lang đại nha tỉnh ta mới nghe được đến Thẩm thông xoay người, nhẹ nhàng đem đại nha bông, về phòng thu hồi đại nha thay thế tã, cầm căn ghế đầu tử ở dưới mái hiên ngồi, nghiêm túc xoa xoa tã. Khâu láo cha ở nhà bếp thấy một màn này, chiều khâu diễm nói, ngày thường trong nhà chuyện này ngươi nên làm còn phải làm. Nào có đại lao ra tẩy tiểu hài tử tã, ngươi nương ở cữ, ngươi mãi hầu hạ nàng, cái gì cũng chưa làm ta sợ chạm, nói đúng không cất lợi, thông tử tẩy tã, bị bên ngoài người thấy được không biết nói như thế nào ngươi đâu nam chủ ngoại nữ chủ nội giặt quần áo tẩy tã loại sự tình này ngươi làm mới là nương làm ở cữ kia sẽ là trong nhà có người hỗ trợ ta cùng thông tử hai người trụ ta lại ở cữ giặt quần áo chuyện này không hắn tới ai tới ngươi xem thông tử bộ dáng là không tình nguyện sao đại nha thay thế quần áo tã hắn tẩy so là đều cần mẫn ngài cũng đừng lo lắng khâu diễm lấy trên tường một miếng thịt bỏ vào trong nồi tách ra lời nói sau giờ ngỏ khâu lão cha hẹn người xuyên môn vốn định ôm đại nha ra cửa đi dạo khâu diễm không có mang thai kêu hội trong thôn nhàn luôn thoái ngữ nhiều lúc này hài tử sinh hạ tới khâu lão cha đáy lòng chỉ cảm thấy dương mi thổ khí nhiều ít có điểm khoe ra tâm tư đặc biệt thẩm thông cùng khâu diễm bồi hắn ăn tết mười phần hiếu thuận hắn rất nhiều lần vươn tay muốn ôm đại nha thẩm thông không chịu vung tay ôm đại nha ngồi ở trên ghế cùng khâu diễm hai người chơi đoán con số cho chơi khâu lão cha khô cằn đợi một lát cuối cùng tâm không cam lòng ra cửa khâu diễm cười thẩm thông nói cha muốn ôm đại nha ra cửa đi dạo ngươi đem đại nha cấp cha chính là không thấy cha đợi thật lâu thẩm thông không cho là đúng tay cầm đậu phượng đặt lên bàn ánh mắt đánh giá khâu diễm nắm tay lớn nhỏ nhẹ thở ra cái số sáu cái khâu diễm mở ra nắm tay nàng trong tay có ba cái thẩm thông trong tay ba cái vừa lúc sáu cái khâu diễm đem đậu phộng đầy cho hán chỉ nghe thẩm thông nói hôm nay thiên không tốt phong lại đại đại nha thân thể yếu đuối thổi phong dễ dàng cảm lạnh thả ngày thường cùng cha đi lại những cái đó thúc bá có chịu thuốc phiện thói quen xương khói lựa lờ sặc đại nha không tốt ta không tiện mở miệng phản bác ngươi như thế nào bất hòa cha giải thích khâu diễm thần sắc một nghẹn khó mà nói là nàng xem thẩm thông hộ vô cùng khâu láo cha lại vẻ mặt kỳ vọng chờ mặc kệ nàng nói cái gì đều sẽ đắc tội với người hai tương cân nhắc đơn giản ra vẻ không biết trạng vạng khâu lão cha mặt mày hớn hở từ bên ngoài trở về tâm tình rất tốt khâu diễm cùng thẩm thông ở nhà bếp nấu cơm khâu lão cha hưng thú bừng bừng nói liễu nha cha nghe nói đại nha ngoan ngoan hiểu chuyện tưởng nhìn một cái tiêu ta ôm đi cấp đoàn người nhận nhận ta không đáp ứng bên ngoài thổi phong đại nha thân mình vốn dĩ liền lược, cảm lệnh như thế nào cho phải xem bọn họ như là thật đáng tiếc đâu khâu Diễm bất cười nàng nhìn ra được tới đại nha sinh ra không chỉ có thay đổi thẩm thông khâu láo cha cũng thay đổi không ít đổi làm di vãng loại này lời nói khâu láo cha là khẳng định nói không nên lời phụ hòa nói liễu nha nhi tử đúng là nghịch ngợm tuổi tác liêu thúc bọn họ ly đến gần hai nhà giao tiếp số lần nhiều liêu thúc phòng trường bị liễu nha nhi tử lăn lộn đến không nhẹ Liêu Nha Nhi tử chính là Khâu gia cùng Liêu gia bảo, mọi người đều sủng nhường, Hải tử cũng là sẽ xem người sắc mặt, thường xuyên qua lại lá gan lớn, hơi chút không hài lòng liền khóc nháo không ngừng. Khâu Diễm cười nói, đại nha ở nhà chính ngủ, cha nhìn xem nàng tỉnh không, ta ướt thay thế, thừa dịp thiên nhi sớm tẩy ra tới. Nông hộ nhân ra phần lớn sẽ cho hài tử si tiểu, trời giá rét, cho dù trong phòng thiêu giường đất, thẩm thông nói sẽ đông lệnh đại nha, đại nha vẫn luôn lấp tã làm ướt lập tức đổi làm như thế nói không cần tới tới lui lui lăn lộn đại nha đại nha ngủ đến an ổn chút hảo khâu láo cha mặt mày hớn hở miễn bàn cao hứng cỡ nào trên mặt không có nửa điểm ghét bỏ khâu diễm cấp thẩm thông đưa mắt ra hiệu sau này người một nhà đều phải vây quanh đại nha xoay đại nha làm cho người ta thích có cái gì không tốt thẩm thông ngồi ở trên ghế tươi cười rạng rỡ lãnh lệ mặt mày càng thêm có vẻ hiền tử này thiên nhìn lại cùng tầm thường anh nông dân tử không có bất đồng phỏng chừng rất ít sẽ đem hắn cùng sòng bạc muốn nợ người liên hệ ở bên nhau mới đầu thẩm thông đối hải tử cực kỳ bài xích này sẽ đại nha sinh ra tới cùng đổi tính dường như so với ai khác đều thích thường nói nữ tử khẩu thị tâm phi nam tử lại làm sao không phải sơ nhị sáng sớm thẩm thông về trước đem đại nha bọc đến kín mít khâu láo cha vẻ mặt không tha đi theo bọn họ đi rồi rất xa trong miệng lải nhải Nhắc nhở Khâu Diệm ôm đại Nha thường hồi thanh hòa thôn, Khâu Diệm lô thai mau nghe ra cái kén, liên tục gật đầu, thẩm thông trên lưng cóng sọn, trong lòng ngực ôm đại Nha, một thân nhẹ nhàng, Khâu Diệm dẫn theo rổ, đi ở hắn bên cạnh người, ngươi có mệt hay không, không bằng đem sọt cho ta cong đi. Không có việc gì, ta sức lực đại ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Khâu Diệm nhớ tới tối hôm qua, hơi hơi đỏ mặt, sinh song hài tử, nàng bên hông dài quá một vòng thịt, lỏng lẻo. Thân mình đi theo đấy đã rất nhiều, nàng hỏi thẩm thông có phải hay không béo, đại nha ngủ ở sườn, nàng ghé vào thẩm thông trên người khi rõ ràng cảm giác hắn ở thở dốc, nếu không phải béo, hắn như thế nào như vậy. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, khâu diễm trong lòng không thoải mái, đối quá thân, cho rằng thẩm thông ghét bỏ nàng, cảm xúc hạ xuống, ai ngờ, thẩm thông tiến đến nàng bên hai, mặt không đỏ tâm không nhảy nói nói mấy câu, khâu diễm tức khắc không có tính tình. Nàng không có hướng địa phương khác tưởng, biết được nàng mang thai sau, liền chưa bao giờ cùng thẩm thông thân cận quá. ở cứ khi, tiền thím ám chỉ quá nàng rất nhiều lần dùng khác biện pháp, nàng da mặt mỏng, da vẻ không nghe thấy. tối hôm qua, thẩm thông lôi kéo tay nàng, nàng mới bừng tỉnh vì sao hắn thở hổn hển, ngại với đại nha ở, hai người qua loa xong việc. lúc sau, thẩm thông ôm nàng, đem nàng dựa vào ngăn tủ lên đầy thứ. tối hôm qua đủ loại, khâu Diễm ngẫm lại liền mặt đỏ thay hồng. Giận thẩm thông mắt, lướt qua hắn đi ở phía trước Những người đó bắt được sao Tay vô về gương mặt Khâu Diệm thử rời đi chính mình chú ý Nói lên năm trước tới trong nhà nháo sự đám người kia Nếu không phải bọn họ Đại nha sẽ không không đủ nguyệt liền ra tiếng Nghĩ đến khi đó tình hình Khâu Diệm vẫn cảm thấy trong lòng run sợ Thông tử, người đáp ứng quá ta Sẽ làm ta thấy bọn họ Thẩm thông rũ mục xem xét mắt trong lòng ngực đại nha Nàng nhắm hai mắt Ta lót lộ ra nàng trắng non chót mũi, rất là đáng yêu, thẩm thông thanh âm phai nhạt rất nhiều, nói, ta không có quên, bọn họ bị nhốt ở đao xẻo trong phòng, ngươi rồi rảnh ta bồi ngươi cùng nhau. Hắn có tâm buông tha bọn họ, ấn sòng bạc quy củ làm việc, hoặc là còn tiền, hoặc là tiếp tục vì sòng bạc bán mạng, tưởng đục nước béo có mượn cơ hội thoát thân, thẩm thông sẽ không nung chiều, không có quy củ sao thành được phép tắc hắn quản sòng bạc, sẽ không vì ai phá lệ. Những người đó mưu toàn động hắn người bên cạnh, nên rõ ràng chính mình kết cục. Nghị nghĩ, thẩm thông bổ sung nói, bọn họ không quá đẹp, ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, đừng bị dọa đến buổi tối làm ác ngộng. Sẽ không. Khâu Diệm ngữ khi chắc chắn, nàng rõ ràng thẩm thông là người, những người đó dừng ở trong tay hắn. Thẩm thông không có khả năng ăn ngon uống tốt cung phụng bọn họ, nhiều ít sẽ nếm chút khổ sở. Khâu Diệm không thừa nhận chính mình là cái người xấu, chính là, đối những người đó. Nàng sẽ không tâm sinh đồng tình, ngày đó chính mình dừng ở bọn họ trong tay, nói không chừng sẽ một thi hai mệnh. Nàng đồng tình người khác, lại chưa từng được đến quá người khác đồng tình, không có người là trời sinh hung thân đắc xác, hành động, toàn mãi tình thế bắt buộc, có đại nha, nàng phảng phất thấy được không có bị sinh hoạt đẩy vào sòng bạc thầm thông, tính tình thành thật buồn phận, đại nhân thiệt tình thực lòng, sẽ sẽ quét rác, sẽ giặt quần áo, sẽ cười cùng tiền thím nói chuyện phiếm không có phiền lòng sự, chưa từng lãnh quá mặt. Như vậy thầm thông, mới nên là chân thật. Thầm vân nặc bụng hiền hoài, vào đông áo khoác cũng ngăn không được, bùi trinh đỡ nàng, mặt mày gian cực kỳ thật cẩn thận, môn xưởng, hai người lập tức vào sân. Khâu Diễm đem đại nha đặt ở trong phòng, cùng thầm thông chuẩn bị cơm trưa, ở Thanh Hòa thôn ăn tết, trong nhà thịt còn nhiều nữa, thêm chi đao xẻo bọn họ đưa, trên vách tường treo không ít, khâu Diễm tìm ra một cái giỏ tre, lấy hai khối thịt Lại trang không ít mặt, bùi da trồng trọn, trong nhà lương thực là chính mình loại, tống thị keo kiệt, một ngày tam bữa cơm trên bàn không phải đốn đốn có mễ, rất nhiều thời điểm là khoai lang đỏ, lương thực phụ. Thẩm vân nặc không đành lòng các nàng lo lắng, đối bùi da chuyện này chỉ tự không đề cập tới, nàng làm ở cữ, thẩm thông vô tình nói lên bùi da thức ăn nàng mới rõ ràng thẩm vân nặc quá ngày mấy, ở nhà, không thiếu cơm ăn, gả cho người, miễn cưỡng, có thể duy trì ấm no khâu diễm trong lòng không hối hận là giả. Trang hảo một rổ, con thân cùng thẩm thông thương lượng nói, trong nhà lương thực nhiều nữa, buổi chiều, làm A nặc các nàng chọn một gánh nặng trở về đi, nàng hoài hai tử, không thể so mặt khác thời điểm. Thẩm vân nặc đứng ở cửa, non nướt gương mặt mượt mà rất nhiều, mang thai quan hệ, trên mặt dạng là mẹ người nhu tình, nghe xong khâu diễm nói, nàng nhấp môi nở nụ cười, buông ra buổi trinh tay, ra tiếng nói, tẩu tử không cần lo lắng cho ta, ra hảo đâu, không nhìn lại béo sao?" Bùi Trinh đứng ở nàng bên cạnh người, gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng nói: "Tẩu tử, A Nặc nói rất đúng, trong nhà thức ăn đủ, năm trước Tam ca đưa lương thực trong phòng còn có đâu." Thẩm Vân Nặc hoài thân mình, Thẩm Thông đưa lương thực chính hắn thu, Tống Thị không cho sắc mặt tốt, châm chọc nghĩa mai nói móc vài lần, lại không dám bên ngoài thượng nói, Tống Thị sợ Thẩm Thông, không dám quá mức khó xử Thẩm Vân Nặc, hắn ở nhà thường thường lấy ra lương thực phiền thoái hàn mai làm phía dưới mấy cái cháu trai sẽ đi theo ăn bất quá đại nhân là dính không được quang khâu diễm quay đầu nhìn thẩm vân nặc vui vô cùng từ trên xuống dưới đánh giá vài lần thấy nàng khí sắc hảo gương mặt trong trắng lộ hồng tâm kiên định không ít ngung trong tay rổ đỡ thẩm vân nặc lại cười nói ta cùng với ngươi ca vừa trở về đâu năm nay có đại nhà trong nhà náo nhiệt rất nhiều mang theo chúng ta hồi thanh hòa thôn ăn tết Sáng nay mới vừa hồi, ta và ngươi ca nấu cơm, ngươi đi trong phòng nhìn xem đại nha, cha ta nói cùng ngươi lớn lên có điểm giống đâu. Chính mình hai tử, đại nha nhìn không ra giống ai, nhưng thật ra gặp qua thẩm vân nặc người ta nói đại nha giống thẩm vân nặc, thẩm vân nặc sinh đến ra bạch mạng Bạc Mỹ, tính tình thiện lương, đại nha giống thẩm vân nặc đảo cũng không tồi. Lúc này, trong phòng truyền đến đại nha khóc nỉ non thanh, mềm mại, nghe được mau đem người tâm đều hòa tan. Khâu diễm thanh âm mềm nút, mới vừa ăn mãi, ước chừng là nghe chúng ta nói chuyện, cũng tưởng nhìn một cái nàng cô cô, a nặc về phòng ngồi. Thẩm vân nặc gật đầu, chiều thẩm thông đánh thanh tiếp đón, lưu lại bùi trinh ở nhà bếp hỗ trợ, người giúp ca ca nhìn bếp trong mắt hỏa, làm ca ca giúp tẩu tử lộng đồ ăn, ta đi trong phòng nhìn một cái đại nha, Đại nha tắm ba ngày ngày ấy, thẩm thông ôm ra tới xem qua liếc mắt một cái, thiên lãnh, ngày đó người lại nhiều thẩm vân nặc cũng không ôm đại nha cẩn thận đánh giá đi vào phòng trên giường màu đỏ dựa áo khoát nhẹ nhàng rung động thẩm vân nặc lòng có chút kích động mềm thanh âm nói đại nha ta là cô cô nhận thức sao đến gần nàng nhìn không chớp mắt nhìn đại nha tiểu hai tử làn da hảo da thịt vô cùng mịn màng thẩm vân nặc vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo tá lót làm bộ học mèo kêu hai tiếng rời đi đại nha tiếng khóc đại nha mở mắt ra thẩm vân nặc chỉ cảm thấy chính mình tâm đi theo rung động hạ như hắc rượu thạch con ngươi ướt rầm rề nhìn chính mình thanh triệt sáng trong thẩm vân nặc ánh mắt mềm lún đem đại nha ôm lên liệt miệng cười nói đại nha ta là cô cô cô cô cha muội muội nhận thức ta sao đại nha mở to mắt nhẹ nhàng a thanh theo sau đem tay bỏ vào trong miệng liếm mút hai hạ trầm dại nhắm lại mắt thẩm vân nặc nhẹ nhàng lao đi nàng khỏe mắt nước mắt Xem khâu diễm vào nhà, đệ nặng giọng nói, nhỏ giọng nói, tẩu tử, đại nha ngủ rồi, giống như nhận thức ta đâu. Ngươi là nàng cô cô, hợp với huyết mạch, có thể không quen biết sao. Khâu diễm buồn cười, tiến lên một bước nhìn mắt thẩm vân nặng trong lòng ngực đại nha, nói, hai tử một ngày một cái dạng, mới vừa sinh hạ tới kia sẽ uy mai thời điểm ta đều sợ, này sẽ trên mặt tơ máu cởi ta mới hơi chút yên tâm, sợ trên mặt nàng lưu lại cái gì ấn ký cùng ngươi ca nói qua vài lần sinh đại nha thời điểm hung hiểm mới đầu chỉ nghĩ đại nha bình bình an an liền hảo đến phía sau xem đại nha đầy mặt huyết hồng lại sợ đại nha từ từ trong bụng mẹ mang theo ấn ký nuôi con mới biết ơn cha mẹ khâu diễm đương nương mới biết được đương nương trong lòng nhiều yếu ớt khâu diễm lấy ra đại nha tắt trong tay nắm tay cười giải thích nói cũng không biết từ chỗ nào học không có việc gì liền đem nắm tay phóng trong miệng có khi ăn mùi ngon có thể phát ra thành nửa đêm sợ tới mức ca ca ngươi cho rằng trong phòng có lao thử sợ cắn nàng ôm nàng luyến tiếc buông tay sau biết được là nàng chính mình gặm chính mình nắm tay phát ra tiếng vang mới nhẹ nhàng thở ra thẩm vân nặc ôm hài tử ở trước bàn ngồi xuống khâu diễm sợ lệnh đại nha thuận tay đóng lại cửa sổ hỏi thẩm vân nặc nói ngươi ở bùi ra không ai làm khó dễ ngươi đi ngươi bụng lớn năm sau làm bùi trinh đừng đi chấn trên thủ công Ngươi bảo bà, bà là cái tham lam ích kỷ, đại tẩu lại có chính mình hài tử, nếu ngươi ở nhà có bất chấp gì, bên người liền cá nhân đều không có, đùi trinh thủ ngươi, ta và ngươi cả cũng yên tâm chút. Thẩm vân lắc gật đầu, tầm mắt dừng ở đại nhà gương mặt luyến tiếp dịch hai, nhẹ giọng nói, hắn cũng như vậy nói, năm sau không đi chấn trên, trong đất việc nhà nông nhiều, hắn lưu tại trong nhà hảo sinh hầu hạ những cái đó hoa màu, sang năm có cái hảo thu hoạch cũng hảo. Đại niên 30, Bùi Trinh làm trò cả nhà mặt nói qua, trên bàn cơm, Tống thị nói rõ lập trường không đáp ứng, Hàn Mai Bùi Dũng bọn họ không ra tiếng, nàng gả cho Bùi Trinh sau, Bùi Trinh ở nhà làm việc cẩn mẫn, sợ mấy cái chị em dâu cho nàng sắc mặt nhìn, một người làm hai người phần, đi trấn trên cũng là như thế, ban ngày cùng Bùi Dũng bọn họ một khối thủ công, ban đêm đi làm bang nhân làm việc, Bùi gia có vị thân thích ở trấn trên tiểu lầu thủ công, gặp Bùi Trinh truyền ra tới, Vì thế, Tống Thị đã phát một hồi tính tình, muốn Bùi Trinh đem thủ công được đến tiền giao ra đi, Bùi Trinh không chịu, đại niên 30, nhà chính miễn bản nhiều náo nhiệt. Tống Thị liền kém không đi nhảy sông, nhưng mà Bùi Trinh có một nói một, chính là không buông khẩu Tống Thị cũng vô pháp. Thẩm vân nặc lời ít mà ý nhiều cùng khâu diễm hàn huyên vài câu, ý bảo khâu diễm đừng lo lắng, hắn trong lòng có chủ ý, tẩu tử lo lắng, cha mẹ chồng không dám khó xử ta. Đại ta sinh hạ hài tử thì tốt rồi. Khâu Diễm nghe nàng nói được vân đạm phong kinh, tâm tư chuyển động, rõ ràng trong đó khó xử, thẩm vân nặc tính tình mềm, gặp chuyện vâng vâng dạ dạ, nếu bùi trinh lại là cái mù quắng nghe cha mẹ lời nói, nhật tử không biết quá thành bộ rắn gì, thở dài nói, ngươi à, chịu nói với ta này đó cũng hảo, cái gì đều buồn ở trong lòng, bùi trinh đối đãi ngươi hảo, ta và ngươi ca liền an tâm rồi, bất quá, hắn chỉ một đôi tay. Ngày ngày đêm đêm làm việc, thân mình nơi nào chịu nổi, tuổi trẻ thời điểm. hào thuyết, sau này tuổi lớn nhưng làm sao bây giờ? Ngươi khuyên hắn chút, kiếm tiền quan trọng, nhưng đừng bởi vậy rơi xuống bệnh gì. Ta cùng với hắn nói qua, năm sau hắn không đi chấn trên, cha đã đồng ý. Bùi lao nhân không bằng tống thị xảo quyệt tương ảnh, rất nhiều thời điểm vẫn là phân do phải trái, bùi ra kém bạc, nhưng trong nhà đến có người làm việc, nam nhi đều đi rồi. Trong đất việc nhà nông không ai làm, bùi lão nhân nói, bùi dũng bọn họ đi ra ngoài thủ công, bùi trinh lưu tại gia Chị dâu em chồng hai nói chuyện, ngoài cửa sổ truyền đến rất nhỏ đập thanh, diễm nhi, các ngươi ra tới liêu, đại nha ngủ, đường xào nàng. Khâu diễm bĩu môi, bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi ca thật đúng là đem đại nha phùng ở lòng bàn tay, ai đều đến hướng phía sau bài. Nàng sinh nữ nhi, sợ thẩm thông không thích, ai ngờ. Thẩm Thông cao hứng đến ngủ không được, cả ngày lẫn đêm bá chiếm đại nha không buông tay, Khâu lão cha ôm lâu rồi hắn trong lòng đều không cao hứng. Hôm qua, Khâu lão cha chê cười Thẩm Thông là cái khuê nữ hắn bảo bối thành như vậy, là con trai, chẳng phải là phải vì hắn trích bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng. Thẩm Thông đạm đạm cười, đáp lại nói, nếu thật là đứa con trai, liền mặc kệ hắn, Nam Hải nhi như thế nào đều có thể lớn lên, chỉ cần hắn không có hại, nữ hải không được nữ hải muốn buông tay phủng không thể gọi người khác khi dễ khâu diễm tưởng từ nhỏ đến lớn thẩm thông chính là như vậy đối thẩm vân nặc đi chỉ là không hiểu được thẩm ra người ở sau lưng trang quỷ dọa thẩm vân nặc nghĩ đến này khâu diễm không khỏi than thở thanh đại nha sinh hạ tới ta tổng hy vọng nàng nếu là đứa con trai thì tốt rồi nhưng những ngày qua xem lại cảm thấy là cái nữ nhi cũng hảo là cái nữ nhi có thể lưu lại thẩm thông tâm được đến thẩm thông toàn bộ ôn Nu nữ nhi vốn dĩ liền hảo tẩu tử tổng ái miên man suy nghĩ nhìn một cái đại nha đều ngoan ngoãn nơi nào là nhi tử so được với tẩu tử nếu thật muốn muốn đứa con trai đại ta sinh nếu là con trai ta cùng với ngươi đổi đại nha như thế nào thẩm vân nặc nắm thật chặt đại nha trên người háo khoác sợ nàng lệnh tường mở ta đau lâu như vậy thiếu chút nữa sắp chết mới đem nàng sinh hạ tới nào bỏ được tặng người khâu diễm trong lòng tuy tồn tiếc nuối nhưng mà đại nha là nàng khuê nữ nào bỏ được tặng người thẩm vân nặc ôm đại nha nhẹ nhàng nở nụ cười xem đi ngươi nương luyến tiếc ngươi đâu nữ nhi hảo chính chúng ta còn không phải là nữ nhi sao nào có ghét bỏ chính mình đâu khâu diễm tinh tế tưởng tượng trong lòng chua sót nàng tưởng chính mình là cái nam nhi từ nhỏ đến lớn khâu lão cha liền sẽ không vì nàng ăn như vậy nhiều khổ sẽ không bị mắng là tuyệt hậu. nhưng mà Sự thật như thế, không có khác biện pháp, chỉ có thông dong tiếp thu, đem nàng phóng trên giường đi, chúng ta đi ra ngoài, ngươi cùng ca ca ngươi trò chuyện. Thầm thông ở nhà nhàn dỗi hảo chút thời gian, đã thói quen loại này nhật tử, nhà bếp, hàn giáo bùi trinh như thế nào chiếu cô hài tử, rất có kinh nghiệm bộ dáng, khâu diễm dở khóc dở cười, a nặc có bà bà có tẩu tử, nào dùng đến ngươi cùng a trinh nói những cái đó nông hộ nhân ra như thế nào lại đây khâu láo cha cùng nàng nói qua bùi gia không thiếu người hầu hạ thẩm vân nặc ở cữ không thiếu người tẩy tã nào dùng đến bùi trinh tự tay làm lấy bùi trinh ngồi ở bệ bếp trước nghe vậy ngẩng đầu tuấn lãng mặt tươi cười rặng rỡ chậm rãi nói tam ca nói đúng chính mình hài tử chính mình đa dụng chút tâm tư là tốt tam ca tiếp tục nói ta nghe đâu khâu diễm nhìn mắt thẩm vân nặc thử hai người đi trên bàn cơm bùi trinh làm theo ăn đến thiếu không ngừng đến thế thẩm vân nặc gấp đồ ăn thẩm vân nặc mới vừa ăn xong hắn lập tức liền cho nàng kẹp tới phóng trong chén thẩm vân nặc nước mắt hơi oán trách liếc hắn một cái chính ngươi cũng ăn ta biết kẹp bùi ra trên bàn cơm nếu ăn một đốn ăn ngon đại gia tranh đoạt đến lợi hại dần dà bùi trinh lo lắng ăn ngon bị lưu hoa nhi các nàng đoạt xong liền thói quen trước thế nàng gấp đồ ăn thẩm thông trong lòng vừa lòng nói a nặc nói đúng Chính ngươi ăn nhiều chút, khó được trở về, ở nhà nhiều ở vài ngày, tháng riêng không nhiều lắm chuyện này, nhiều bồi bồi ngươi tẩu tử. Thẩm vân nặc mặt lộ vẻ khó xử, dừng một chút, mở miệng nói, hôm nay liền trở về, lúc sau rỗi danh lại trở về. Thẩm thông sắc mặt không mừng, ngừng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bùi trinh, bùi trinh nhăn nhăn mày, mặt không đổi sắc, ghé mắt chiều thẩm vân nặc nói, không bằng ngươi lưu lại nhiều ở vài ngày, buổi chiều ta về trước. Quá chút thời gian, ta lại đây tiếp ngươi. Thẩm Vân Nặc không lưu tại ra nguyên nhân hắn minh bạch, sơ nhị về nhà mẹ đẻ nhiều, hắn gả đi ra ngoài thần tỉ cũng sẽ trở về. Thẩm Vân Nặc lo lắng bùi quên đi trong phòng phiên nàng đổ vợ. Thẩm Thông nghe xong lời này, trên mặt hơi chút đẹp chút, Thẩm Vân Nặc gả chồng sau, chỉ một lần trở về trụ thời gian trứng chút, khó được trở về. Thả ăn qua cơm chưa liền vội vàng về nhà, Thẩm Thông cho rằng bùi ra người âm thầm bức bách Thẩm Vân Nặc. Không được nàng nói bậy, tiêu đau xẻo âm thầm tra quá, cũng không mặt khác, hắn mới yên lòng. Mùa xuân gieo giống thời điểm ta không thể giúp gấp cái gì, kia sẽ trở về trụ chút thời gian. Thầm vân nặc túi đầu ăn cơm, khâu diệm xem nàng trong lòng có chủ ý, chỉ phải khuyên thầm thông nói. A nặc nói cũng đúng, kia sẽ đại nhà lớn lên chút, ước chừng đều sẽ cùng người kéo kẹt kéo kẹt nói chuyện. ngươi trong tay đầu có việc đi ra ngoài vội, ta cùng A nặc ở nhà có thể chiếu ứng lẫn nhau thẩm thông bất chí một từ ngay xuân thời điểm thẩm vân nặc bụng lớn hơn nữa làm rất nhiều chuyện này đều cố hết sức bên người ly không được người thủ khâu diễm muốn chiếu cố đại nha a nặc trở về nào vội đến trở về a nặc là cố ý tìm lý do thoái thác thôi trầm mặc sau một lúc lâu hắn gật gật đầu đối thẩm vân nặc nói ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình trong tay thiếu cái gì phái người mang cái tin ta cho ngươi đưa qua đi ngươi sinh hải tử thời điểm ta và ngươi tẩu tử đi hương thủy thôn xem ngươi. Lúc này, trong phòng đại nha náo loạn lên, không được Khâu Diễm đứng dậy, Thẩm Thông đã gác xuống chiếc đũa xoay người đi rồi. Đại nha phỏng trừng đói bụng, ta ôm nàng ra tới. Tốc độ mau đến tấp lưỡi, Khâu Diễm bật cười, Triều Thẩm Vân nặc nói, đại nha ơn một tiếng, đại ca ngươi chạy trốn so với ai khác đều mau, ta này đương nương đều so ra kém hán. Nói nói cười cười, ăn cơm xong, Khâu Diễm cùng Thẩm Vân nặc ở trong phòng thủ đại nha. Đề tài vòng quanh hải tử nói rất nhiều, đại nha trừ bỏ thân mình gầy yếu chút, mặt khác đều cùng đủ tháng sinh ra tới hải tử không sai biệt lắm, đặc biệt là hàng Gia, trắng nõn, rất là đáng yêu. Nhìn sắc trời không sai biệt lắm, thẩm vân nặc cùng bùi trinh cáo tử rời đi, khâu diễm cho nàng trang hai khối thịt cùng một ít mặt, còn làm màn đầu, suốt trang hai rổ, lo lắng thẩm vân nặc không thu, nàng cố ý làm thẩm thông giao cho bùi trinh, nắm thẩm vân nặc dặn do nàng, ngươi bụng đại. Nhiều chú ý chút, chỗ nào không thoải mái muốn cùng á chính nói, đường chính mình chịu được. Khả năng sinh hài tử duyên cớ, khâu diễm lại nhảy lên, cùng lao phụ nhân dường như không dứt, thẩm vân nặc trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, cẩn thận nghe, thỉnh thoảng phụ hoa hai câu, khâu diễm ôm đại nha, không có tặng người ra thôn, nàng ở trong rổ thả điểm bạc, cấp á nặc, á nặc có mang, tiêu tiền địa phương nhiều nữa, á nặc trong lòng có dự tính, nhưng không bột đấu gột nên hồ đỉnh đầu dư giả, gặp việc gấp cũng có ứng đối biện pháp. Thẩm thông đưa các nàng ra cửa, thực mau liền chết thân trở về, nhớ tới khâu diệm nói muốn đi lấy ngô khôn bọn họ, Trầm tư nói, ngươi không phải muốn gặp mấy người kia sao, lúc này canh giờ còn sớm, ta thủy ngươi một hồi. Hương thủy thôn cách khá xa, thẩm vân nặc cùng bùi trinh thuê xe bò, tuy là như thế, hồi hương thủy thôn cũng không còn sớm, ngày đoàn đêm trường, trời tối đến sớm, thẩm thông ngước mắt, xem xét mắt trời nhìn về phía khâu diễm dò hỏi nàng ý tứ khâu diễm mặt có do dự nói hôm nay đi cũng hảo ngày mai hồi thanh hòa thôn nàng không có huynh đệ tìm muội trừ bỏ thanh hòa thôn không còn nơi đi nàng cùng thẩm thông hai người ở nhà không có việc gì để làm khâu lão cha luyến tiếp đại nhà nhiều làm bồi bồi khâu lão cha cũng hảo ngươi tưởng trở về liền về đi ngày mai đem trong nhà thịt mang lên thẩm thông vào nhà đại trên người lạnh lẽo tan đi Mới rũ tay ôm đại nha, về phòng cầm điều thảm, cái ở đại nha đỉnh đầu, nắm khâu diễm ra bên ngoài, đi thôi. Đao sẹo trụ thôn Ly Hạnh Sơn thôn không xa, khâu diễm đi theo Thẩm Thông phía sau, hôm nay thăm người thân người nhiều, trên đường gặp rất nhiều người, nữ tử sắc mặt như thường, nam tử tắc ánh mắt quá dị nhìn nàng cùng Thẩm Thông, khâu diễm trong lòng nghi hoặc, ngươi có phải hay không lại làm chuyện gì nhi? Tiếp nhất, ta có thể làm chuyện gì nhi, bọn họ là nhìn đại nha lớn lên đẹp nhịn không được nhiều xem hai mắt đâu thẩm thông cúi đầu liếp mắt hơi hơi nâng nâng thảm ánh mắt tàn nhẫn hồi trừng những người đó liếp mắt một cái tức khác mỗi người sắc mặt hầm hực hôi đầu hôi mặt vội vàng vội đi rồi khâu diễm xả hạ hắn quần áo khuyên đủ ngươi đừng cùng các nàng là địch tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chừng bọn họ làm cái gì đại nha bị hắn che đến kín mít là nam hay là nữ đều thấy không rõ càng đừng nói xấu đẹp thẩm thông thu hồi ánh mắt Nhướng mày hơi hơi mỉm cười, nghe ngươi, khâu diễm mang thai sau, thân mình đây đà không ít, sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt đựng đầy làm mẹ người ôn nu, những người đó nên là nhìn lén khâu diễm, nghĩ đến này, thẩm thông ánh mắt chấm xuống, mặt dần dần lạnh xuống dưới, khâu diễm không do nguyên do, thỉnh thoảng nhìn xem thẩm thông trong lòng ngược đại nha nhắm hai mắt, ngủ đến chính hàm, như vậy đáng yêu nữ nhi, thiếu chút nữa ở nàng trong bụng chết mất, khâu diễm xoa xoa nàng đầu, nói. Đại nha có thể hay không bọc quá dày? Sẽ không, nhiệt nói, nàng sẽ xoay người, này sẽ đang ngủ ngon rớt, nên là vừa vặn tốt. Thẩm thông vững vàng ôm hải tử, chỉ vào bên cạnh khe núi nói, đao xẻo trụ bên kia, trong viện có chút loạn, ngươi đừng làm cho trong lòng đi. Đao xẻo rất ít ở nhà, bên người lại đi theo một đám đàn ông, trong viện không ai thu thập, loạn đúng là bình thường, lướt qua khe núi, trong mắt cảnh trí trống trải lên. Top 5 top 3 sân tán loạn phân bố, sân cũ nát, vừa thấy chính là có chút năm đầu, thẩm thông chỉ vào trước nhất biên sân nói, đó chính là đao xẻo ra, hắn vì song bạc làm việc, trong thôn người rất co kiên kỵ, hắn nương tính tình mềm, liền dọn tới rồi nhất bên ngoài, nếu có người tới cửa sinh sự, không cần vào thôn, trong. Thôn người liền sẽ không bị làm sợ, đao xẻo mẹ hắn, là người tốt. Khâu diễm như như mày, tưởng hỏi lại điểm cái gì? thẩm thông nâng chân đi phía trước đi rồi trong viện truyền đến nam tử xin tha tiếng khóc thanh âm nghẹn ngào thẩm thông dừng lại một bước xốc xốc đại nha đỉnh đầu thảm nắm khâu diễm nhẹ giọng giải thích nói đường sợ đao xẻo làm việc nóng nảy có đôi khi không thể không dùng chút thủ đoạn hắn trong lòng biết đúng mực sẽ không xảy ra chuyện khâu diễm muốn nói lại thôi nàng rõ ràng đao xẻo sẽ không xảy ra chuyện nếu không nha môn bộ khoái nên tới cửa Bọn họ tuy rằng cả ngày kêu đánh kêu giết, lại không dám chân chính giết người, giết người thì đền mạng, không cần thiết vì những người đó bồi thượng chính mình, nàng chỉ là bị nam tử xin tha thanh kinh chứ, cái loại này thanh âm hưu khí vô lực, giống bị người rút cạn sức lực mà vọng lại. Dần dần, trong viện thanh âm thấp đi xuống, thẩm thông đứng ở ngoài tường, túi đầu xem xét mắt trong lòng ngược đại nha, ôn thanh nói, Diễm Nhi, ngươi tiến lên gõ cửa, ta sợ làm sợ đại nha khâu diễm ân thanh hành đến cạnh cửa xem cửa gỗ lung lay tùy thời đều sẽ sụp đổ bộ dáng không đợi nàng mở miệng trong viện truyền đến đao xẹo tức giận một đám vương bắt dê con chịu không nổi lăn lộn kéo về phòng khi nào trong lòng không thoải mái lại lôi ra tới xì hơi đao xẹo ta là khâu diễm ta cùng thông tử lại đây nhìn một cái khâu diễm lo lắng môn rơi xuống nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói chuyện tương đối hảo chỉ nghe trong viện đột nhiên an tĩnh lại Có người nhỏ giọng nói câu cái gì, khâu diễm lại lặp lại biến, thực mau, môn bị người một phen kéo ra, khâu diễm rõ ràng cảm giác cửa gỗ kịch liệt lắc lư hai hạ, dường như ngay sau đó liền phải rơi xuống dường như. Mở cửa chính là đau xẻo, không dự đoán được khâu diễm sẽ tới cửa, hung ác trên mặt toàn là không kịp thu liễm tức giận, xem khâu diễm ánh mắt dừng ở trên cửa, hắn xoay người, nhấc chân dùng sức đá đá, thay đổi quay đầu lại, trên mặt chất đầy cười. Tiểu tẩu tử như thế nào lại đây, thông tử đâu? Thẩm thông đi ra, trong tay ôm hài tử, đao xẻo vui vô cùng, trà sắt tay, muốn tiến lên ôm hài tử, ánh mắt đều sáng, thông tử như thế nào có cơ hội lại đây, đại nha đều lớn như vậy nha, mau tới cho ta ôm một cái. Thẩm thông nhíu nhíu mày, ánh mắt lược có ghét bỏ, đao xẻo bị thẩm thông xem đến phát mau, cúi đầu, tinh tế đánh giá mắt tử chính mình ăn mặc, cho rằng thẩm thông ghét bỏ hắn giờ vô bộ ngực bảo đảm nói quần áo sáng nay mới đổi sạch sẽ đâu đại nha tỉnh không bàn tay đến giữa không trung bị thẩm thông đẩy ra ngươi mới vừa rồi là không phải đánh người trên người lệ khí trọng chạm vào đám kia người tay lại tới ôm ta khuê nữ ở ngươi trong mắt ta khuê nữ cùng cái loại này vương bắt dê con không sai biệt lắm kia chỗ nào giống nhau đao xẻo hậm hực rút về tay tránh ra thân mình thỉnh khâu diễm cùng thẩm thông vào nhà không ôm hài tử Trong tay ngứa, tiến đến thẩm thông bên người, cùng hắn thương lượng nói, ngươi bồi tiểu tẩu tử đi trong phòng ngồi, ta ôm đại nha đi dạo, Viện này, đã tới đủ loại kiểu dáng người, giống đại nha như vậy làm cho người ta thích vẫn là lần đầu tới. Hàn thành bọn họ từ trong phòng ra tới, nghe xong lời này, không khỏi cười nhạo khởi hắn tới, Đao đại ca mông ngửa công phu cùng đánh người giống nhau lợi hại đâu. Lan! Đao xẻo lo lắng bọn họ cùng chính mình đoạt đại nha. Ba bước cũng hai bước tiến lên một người đá một chân, theo sau mắt trông mong nhìn thẩm thông, xoa xoa tay, vẻ mặt linh nọt, cho ta ôm một cái. Hắn cho rằng khâu diễm sẽ sinh đứa con trai, khuyên can mãi làm thẩm thông đồng ý nhi tử bái hắn vì cha nuôi, kết quả sinh cái nữ nhi ra tới, hắn muốn nhận con gái nuôi, thẩm thông không đồng ý, hắn trong lòng biết vậy chẳng làm, sớm biết là cái nữ nhi, nên cùng thẩm thông nói rõ ràng, mặc kệ là nam hay là nữ, hắn đều làm cha nuôi thẩm thông xem vẻ mặt của hắn quá mức đáng thương chỉ vào bên cạnh nhà bếp đi trước rửa tay về phòng thân mình ấm áp lại ôm đại nha thân thể yếu đuối trên người của ngươi khí lạnh trọng đừng lạnh nàng hàn thành bọn họ giống không quen biết thẩm thông dường như trừng lớn mắt trong mắt đều mau chừng ra tới hàn thành lá gan hơi chút đại chút đi đến khâu diễm bên người nhỏ giọng hướng khâu diễm hỏi thăm thông ca làm sao vậy tết nhất không phải là bị quỷ bám vào người đi Khâu diễm bất cười, nghĩ thẩm thông ngày thường ở nhà tình hình, chiếu cố đại nha tinh tế tỉ mỉ so nàng còn muốn tận tâm tận lực, hàn thành thấy bất quá băng sơn một góc thôi. Ta không có bị quỷ bám vào người, ngươi đợi lát nữa liền khó nói. Thẩm thông nghiêng mắt, trên mặt mang theo không có hảo ý cười, ý cười kinh tủng, hàn thành thân mình run run hạ, ngượng ngùng nói, đại nha lớn như vậy điểm, Đao đại ca thô tay thô chân quán, đường lực đạo trọng, bị thương hải tử. Vốn là nói chêm chọc cười một câu, ai ngờ, thẩm thông như suy tư gì, đại đao xẻo hưng phấn giặt sạch tay, che lại thân mình ấm áp dối tay ôm đại nha, thẩm thông không chịu cho, hàn thành nói ngươi là cái thô nhân, sẽ bị thương đại nha, thật thích ôm, chính mình thảo cái tức phụ đi. Đao xẻo khổ không nói nổi, hắn nếu tưởng thành thân, con mẹ nó mộ phần nên bước khói cũng sẽ không chết không nhắm mắt, xoa xoa tay, huy khởi nắm tay chiều hàn thành đánh đi, hàn thành nhãn lực hảo, chạy trốn mau. Đao đại ca, ta nói vậy, ngươi không phải cái thô nhân. Mặc kệ như thế nào, thẩm thông cũng không chịu đem đại nha cấp đao xẻo, khâu diễm ở bên cạnh xem đến giờ khóc giờ cười, một đám đại lao ra vây quanh hơn một tháng tiểu nha đầu thèm nhỏ dãi, khâu diễm không đành lòng, cấp đao xẻo ôm một cái đi, không thấy đại nha cao mày, không cao hứng đâu. Thẩm thông nhìn kỹ, đại nha thật là ninh mi, bĩu môi, tùy thời mau khóc ra tới dường như, hắn khoa tay muối chân cái im tiếng thủ thế, Nhỏ giọng nói, ước chừng là các ngươi quá xảo, nói nhỏ chút, làm sợ nàng. Hàn thành bọn họ tức khắc im như ve sầu mùa đông, xem thẩm thông lòng tràn đầy đều là hài tử, đao xẻo hâm mộ đến ngứa răng, lôi kéo Lý Sam ra cửa, nói thầm nói, trở về, làm ngươi tức phụ cấp sinh cái hoa nhi ra tới cấp các huynh đệ chơi chơi, bảo quản chiếu cô đến hắn hảo hảo, không cần ngươi quản chúng ta cũng có thể nuôi sống. Lý Sam khỏe miệng run rẩy nhà người khác nào so được với chính mình thân sinh ta nghe thông ca nói rất đúng đâu đao đại ca thật muốn ôm loa, chính mình cưới cái tức phụ trở về không càng tốt nói còn chưa dứt lời trên mông bị đá một chân bên hai là đao xẻo áp chế dục nước dít đảo sam tử hành a ngươi cũng trêu ghẻo ngươi ca có phải hay không xem ta không lột ngươi một tầng ra cả ngày nói hiệu nói vượn bố chi ta lý sam chạy trốn mau lao ra sân nhanh như chấp không thấy bóng người khâu diễm kéo kéo thẩm thông quần áo ý bảo hắn nói chính sự đợi lát nữa đại nha tỉnh đã đói bụng uy mãi lại đến phí chút canh giờ lăn lộn đi xuống về nhà liền trưởng đại nha còn nhỏ trời tối trước đến về nhà bằng không dễ dàng bị dơ đổ vật cuốn thân hàn thành đầu góc truyền mau xem hai người tới có việc trước sau tưởng tượng đại khái minh bạch thông ca tới chính là vì ngô khôn bọn họ nô khôn bọn họ cùng người đi hành sơn thôn muốn bắt lấy Khâu Diễm uy hiếp Thẩm Thông, không phải bị bọn họ làm sợ, Khâu Diễm sẽ không kém điểm không có mệnh. Thẩm Thông có thù tất báo, định là thu sau tính sổ tới. Thẩm Thông gật đầu, trong lòng ngược đại nha giật giật, hắn đệ thấp thanh âm nói, ngươi tẩu tử muốn gặp thấy bọn họ, ngươi đem người kéo ra tới. Thấy người, Khâu Diễm mới biết vì sao Thẩm Thông chuyện xảy ra trước nhắc nhở nàng đường bị làm sợ, vài người bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Trên mặt thanh một khối sưng một khối không có vốn dĩ bộ mặt, lưu luyến xúc trên mặt đất, ngày mùa đông, trên quần áo, nên là hàn thành bọn họ cố ý bắt thủy, mấy người nào còn có tới hạnh sơn thôn khi hung ác. Thẩm thông đem hải tử đưa cho đao xẻo ôm, người ôm nàng đi bên cạnh, nhẹ điểm, đừng lật nàng. Rốt cuộc ôm người, đao xẻo lòng tràn đầy vui mừng liên tục gật đầu, tiếp nhận hải tử, thân mình banh đến cứng đờ, tay không dám bốn lượn cũng không dám dối thẳng. Đắc ý chiều hàn thành nhướng mày, hàn thành buồn cười, xem thẩm thông cùng khâu diễm như là có chuyện muôn chất vấn ngô khôn bọn họ, thức thời rời khỏi nhà ở, thuận thế kéo lên môn, nghe đao xẻo bẹp tiếng nói nói, hàn thành, ngươi xem nàng có phải hay không mau tỉnh, lớn lên thật là đẹp mắt, nhìn có điểm giống a nặc, bất quá, a nặc, nhưng không nàng đẹp. Hàn thành lướt mắt, tiểu hai tử đều không sai biệt lắm, đại nha chẳng qua làn da hơi chút hảo điểm, môi hồng chút, Nào nhìn ra được so thẩm vân nạc xinh đẹp, treo ghẹo nói, ta xem ngươi cùng thông ca là xinh ốc, tiểu hai tử khi còn nhỏ đều không sai biệt lắm, lại quá hai năm mới nhìn ra được tới đẹp hay không đẹp. Đao xẻo trầm khuôn mặt, bất mãn trừng hắn liếc mắt một cái, hảo a, ngươi dám nói đại nha không xinh đẹp, đợi lát nữa ta cùng thông tử nói, ngươi chờ xem, có ngươi hảo trái cây ăn, sam tử, sam tử, ngươi đến xem, đại nha lớn lên đẹp hay không ở viện ngoại từng ngụm từng ngụm thở dốc lý Sam mệt đến không nhẹ so với đao xẻo hắn thân mình thon gầy rất nhiều thật cho rằng đao xẻo sẽ đánh hắn không muốn sống chạy ra đi kết quả người này sẽ ôm hải tử vẻ mặt thỏa mãn bất quá lý Sam không dám thiếu cảnh giác trước từ trong môn dò ra cái thân mình xem đao xẻo thật ôm đại nha hắn khỏe miệng nhịn không được lại run rẩy hai hạ ngay sau đó chỉ nghe đao xẻo tự mình lẩm bẩm đại nha mặc kệ một đám đại lao ra Đao thúc thúc. Cảm thấy người đẹp là được. Khâu Diễm ở trong phòng đem bên ngoài đối thoại nghe được rành mạch, không khỏi bật cười. Ngày thường xem đao xẻo thần sắc không giống như là thích hài tử, cũng không biết hắn như thế thích đại nha Khâu Diễm trộm liếc mắt thẩm thông, xem trên mặt hắn không gần sóng, không biết suy nghĩ cái gì. Khâu Diễm hỏi, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ này. Thẩm thông gật gật đầu, trên mặt đất người hoảng sợ ngẩng đầu, xem là thẩm thông sau, thân mình không ngừng sau này suốt ứ thanh trên mặt, một đôi mắt ao hãm đến có chút vặn mẹo, trong mắt toàn là sợ hãi, khâu diễm ánh mắt nhất nhất đảo qua trên mặt đất người, ngay sau đó dừng ở cạnh cửa gậy gộc thượng, hành đến cạnh cửa, đôi tay sao khởi gậy gộc này thân sẽ đến, bang thanh triều nam tử trên người ném tới, thẩm thông ánh mắt hơi kinh ngạc dị nhìn khâu diễm, thấy nàng sắc mặt trầm tĩnh như nước, căn chặt môi dưới, môi sắc phát thanh, nên là khó thở, khâu diễm cùng hắn nói thời điểm, Hắn cho rằng Khâu Diễm sẽ thả bọn họ một con ngựa, đao xẻo bọn họ bắt người, đệ nhất vãn, hắn liền vì đại nha báo thủ, không nghĩ, Khâu Diễm là tưởng chính mình động thủ. Gậy gộc đánh vào nam tử trên người, chỉ nghe nam tử ô kêu diên thanh, Khâu Diễm chưa hết giận, dơ lên gậy gộc, chiều cái thứ hai nam tử đánh đi, một chút hai hạ, xem mấy người thân mình thẳng tắp sau này suốt, trong miệng không ngừng nước nở, ướt lộc cọc khỏe mắt có rơi lệ hạ, nàng mới thu gậy gộc gậy gục dính một chút vết máu, mùi máu tươi lan tràn, nàng nhăn nhăn mày, trên cao nhìn xuống nhìn mấy người, thanh âm xưa nay chưa từng có âm lãnh, các ngươi thiếu chút nữa hại ta trong bụng hải tử, có hôm nay là các ngươi gieo gió gặt bão, mới vừa thành thân kia hội, nàng đối thẩm thông bên ngoài làm chuyện này không tán đồng, cảm thấy thẩm thông lệ khí trọng, làm hại ly tử tán cửa nát nhà tan, về sau sẽ tao báo ứng, nàng thử khuyên thẩm thông sửa sửa, sau lại. Trải qua quá một chút sự tình sau, nàng mới hoàn toàn hiểu ra, cho dù ngươi không cùng nhân vi thủ, cũng có người sẽ chủ động làm khó dễ ngươi, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng khâu lão cha trải qua chuyện này còn thiếu sao. Nàng gả cho thầm thông, nơi trốn không cùng người tranh chấp, không cùng người mặt đỏ, thiếu chút nữa liền chính mình hài tử đều không có giữ được, nàng tiếp tục mềm yếu, mỗi người đều cho rằng nàng là dễ khi dễ, sau này, còn sẽ lấy nàng uy hiếp thầm thông nghĩ cái này nàng dùng sức túm chặt gậy gộc lại một người đánh vài cái mới ném ra gậy gộc bằng thẳng chính mình hô hấp mắt lạnh leo băng ngôn nói thông tử hôm nay sự tình liền tính thả bọn họ về nhà tết nhất gọi bọn hắn cùng người nhà đoàn tụ lần sau lại rơi xuống ta trong tay chẳng sợ ngọc nát đá tan ta cũng sẽ không tha bọn họ khâu diễm diện mạo kiều mỹ nói ra nói lại lãnh đắc nhân tâm kinh run sợ thẩm thông kéo qua nàng thuận thuận nàng thái dương tầm mắt lành lạnh dừng ở mấy người trên người nghe người đợi lát nữa ta cùng đao xẻo nói tiếng hắn biết như thế nào làm âm côi kéo trường trên mặt đất người lại sau này rụt rụt sợ hại sau này lui khâu diễm cảm xúc hào chút thẩm thông nắm nàng ra bên ngoài biên đi xem khâu diễm ngoái đầu nhìn lại trừng mắt bọn họ thẩm thông hỏi làm sao vậy không sợ bọn họ đột nhiên đứng lên đánh lén ta hai thẩm thông con con môi ôm trầm nàng vòng eo lời thề son sắt nói yên tâm sẽ không cả đời bọn họ đều không thể đứng lên càng không thể có thể có đánh trả đường sống năm sau khâu diễm cùng thẩm thông đi thanh hòa thôn khâu lão cha vui mừng không thôi cả ngày ôm đại nha luyến tiếc buông tay thẩm thông trong lòng luyến tiếc nhưng hắn mỗi ngày muốn đến sau núi lớn tuổi thiên nhi lạnh không thể kêu đại nha đông lạnh chứ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý khâu lão cha ôm đại nha đại hắn trở về ấm áp thân mình đại nha liền về hắn hai người đối chuyện này bảo trì trầm mặc giống đặt thành ăn ý dường như khâu diễm hỏi qua thẩm thông thẩm thông nói thẳng là khâu diễm suy nghĩ nhiều cha ban ngày ở nhà giúp đỡ mang đại nha buổi tối sao còn làm phiền hắn khâu diễm bĩu môi buổi tối khâu lão cha nhìn đại nha dỗi rất nhiều lần tay thẩm thông làm như không thấy thôi liếu nha thường thường mang theo nhi tử lại đây khâu lão cha lời nói toàn là vui mừng cảm thấy đại nha thông thuệ biết ăn tay tống cổ thời gian đói bụng biết khóc an tính nghe lời không giống liễu nha nhi tử nghịch ngợm mất công lời nói không truyền tới bên ngoài bị liễu nha cha mẹ chồng nghe không biết sẽ như thế nào đâu đại nha không phải nhi tử nàng trong lòng tổng hội cảm thấy có chút tiếc nuối bỗng nhiên nàng hỏi ngươi có thích hay không nhi tử thẩm thông dựa gần đại nha nằm ở trên giường nghiêng người nhìn dưới đèn thêu thùa may vá khâu diễm nhấp môi cười nói ngươi còn tưởng sinh lời nói mang theo hứng thú Khâu diễm ngần ra, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói sau sắc mặt đỏ lên, có khâu diễm sau, dường sự thượng hắn bung ra rất nhiều, không giống chức kia như vậy áp lực chính mình. Khâu diễm tưởng, dựa vào hai người hiện giờ cảm tình, mang thai ngoại sớm muộn gì chuyện này, nếu có khả năng, nàng tưởng sinh đứa con trai, ít nhất, nàng vì hắn lưu lại hương khói, này có thể là mỗi người đàn bà bướng bình, bướng bình muốn vì thích người lưu lại điểm cái gì. Thẩm thông xúc lên tràn, mặc vào giày, hành đến cửa sổ hạ, bóng đêm nen nhánh, không trăng không sao, hắn duỗi tay, chậm rãi kéo lên cửa sổ, rung nhan mềm nhẹ, Hải tử chuyện này thuận theo tự nhiên, nên tới thời điểm tổng hội tới. Đại phu nói nàng sinh hài tử bị thương thân mình, nàng gáy hảo, sau này sẽ chậm rãi khôi phục, này một hai năm muốn hài tử sợ là không thành, xoay người, hắn tầm mắt dừng ở nàng dạng cười gương mặt, khoe môi ý cười gia tăng, chuyện vừa chuyển nói, đại nha lớn lên làm cho người ta thích, đao xẻo bọn họ thường thường hướng thanh hòa thôn chạy, đều muốn ôm ôm nàng, nhận nàng đương khuê nữ, nữ nhi kiểu dưỡng, nếu là con trai, chỉ sợ không có như vậy thảo hỉ, diễm nhi, cảm ơn ngươi. Khâu diễm động tắc cứng lại, đi theo nở nụ cười, đại nha là ta khuê nữ, cảm tạ cái gì? Nàng thở dài, sinh hài từ chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nàng chỉ là trong lòng tồn tiếc nuối thôi, hoài đại nha thời điểm, nàng không hề cảm giác. Trong bụng có cái hài tử cũng không biết, nếu lại mang thai, nàng có kinh nghiệm, nhất định sẽ thật cẩn thận chiếu cố nàng. Nô khôn bọn họ kết quả nàng không hỏi quá thầm thông, an tính lại thời điểm nhịn không được hồi tưởng, có thể hay không là nàng hoài đại nha tiền tam tháng không có hảo hảo dưỡng nàng, kết quả mới làm nàng thiếu chút nữa chết ở chính mình trong bụng, trong lòng có tiết hận, liền tưởng lại tới một lần, cho nàng đền bù quý trọng cơ hội. Hai người nói một lát lời nói. Khâu diễm nhớ tới lạc đà tới, thuận gió sòng bạc không còn nữa tồn tại, vệ hồng tao hương, nhưng sau lưng bày mưu tinh kế lạc đà lại chẳng biết đi đâu, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, chút nào không rông cô ý thám thính bộ dáng. thẩm thông cầm nàng trong tay kim chỉ, làm nàng chuẩn bị ngủ, đúng sự thật nói, còn không có tin tức, quá chút thời gian, lộ thông, ta đi chấn trên theo các huynh đệ lưu ý, nước trong chấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mặc kệ hắn ở đâu đều phải tìm ra. Cỏ dại chứ bất tận, Xuân Phong Thổi lại sinh, mấy năm nay ở sòng bạc, thẩm thông lại minh bạch đạo lý này bất quá, lúc trước phát hiện lạc đà hòa thuận phong sòng bạc có điều liên lụy hắn nên giao sắc chặt đầy rối đem lạc đà trói lại, như vậy tuy rằng sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái, ít nhất có thể đem không nghe lời người toàn bộ thu thập. Khâu diễm ừ một tiếng, nâng mi, tâm bình khí hòa nói, cũng liền nói, một ngày kia. Lạc đà khả năng mang theo người tới cửa tìm ta cùng đại nha phiền toái đúng hay không? Nô khôn sự tình kêu nàng nhiều tâm tư, nàng cùng thẩm thông sinh hoạt, sau này hội ngộ thẩm thông kẻ thù tới cửa, nàng nếu mơ mơ màng màng không hiểu chuyện, thẩm thông không ở nhà, nàng cùng đại nha làm sao bây giờ? Nhân tâm phức tạp, sau này sự tình nói không chừng. Thẩm thông ánh mắt tối sầm lại, đáy mắt hiện lên thị huyết sắc ý, sợ làm sợ khâu diễm, lại mở miệng khi... Gọn sóng ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh đến không bình thường, hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến như do phất quá khâu diễm lỗ thai, hắn nói, lạc đà sẽ không, hắn nếu dám, ta còn có mặt khác biện pháp lăn lộn đến hắn sống không bằng chết. Khâu diễm ngừng đề tài, khởi ra áo ngoài bò đến trên giường, hoa ở trong chăn, nhận đồng gật gật đầu. Hai vợ chồng rửa sát vào nhau mà miên, khâu diễm rửa vào hắn ngực thượng, mở to mắt, không nói gì, nàng cùng thẩm thông sinh hoạt lâu rồi. Rõ ràng hắn tính tình, ở sòng bạc hắn nói một không hai, không có không phục hắn quảng giáo, mấy năm nay, phòng chừng chỉ ra lạc đà cùng vệ hồng dám cùng chi chống lại, thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói, ta xem sòng bạc người đều rất sợ ngươi, ở sòng bạc, có phải hay không không ai dám phản bác ngươi nói. thẩm thông không chút để ý xoa nàng một rúng tóc, hồi ước nói, lúc ban đầu thời điểm không phải mỗi người đều sợ ta, ta đi sòng bạc thời điểm tuổi không lớn, không ăn ít mệt. Ta không cùng ngươi đã nói, ở sòng bạc ta có cái sư phó, trước kia hắn quản sòng bạc, sau lại chán ghét sòng bạc nhật tử, tưởng cưới vợ sinh con, liền đem sòng bạc giao cho ta quản chứ. Khâu Diễm kinh ngạc, không biết còn có chuyện này, Hiếu Kỳ nói, như thế nào không nghe ngươi nói quá. Hắn rời đi sòng bạc rất nhiều năm, lúc ban đầu đi theo một lao gia muốn nợ chính là hắn, sòng bạc trước kia lão nhân phần lớn hồi trong thôn quá bình đạm giản dị nhật tử đi. Ta hứa hẹn bọn họ làm cho bọn họ an tâm sinh hoạt không bị người quấy rầy, cơ hội không đi qua. Thẩm thông cùng khâu diễm nói không ít hắn khi còn nhỏ chuyện này, nhưng mà không liên lụy sòng bạc, quan hệ hảo những người đó an nguy. Hắn không muốn nói, hắn sư phó con cháu mãn đường, nhật tử là hạnh phúc, hắn rất xa nhìn đến quá vài lần, trong lòng vì hắn cao hứng, không có hắn sư phó, hắn cùng thẩm vân nặc đã sớm đã chết, sẽ không có sao lại phân ra, càng đừng nói là cưới vợ sinh con. Khâu trường thắng từ sòng bạc ra tới trả giá đại giới, càng đừng nói khâu vinh bọn họ, khâu diễm hỏi, dùng không cần tìm cái nhật tử đi xem hắn lao nhân ra. Không cần, hắn hiện tại áo cơ mua yêu, nhật tử khá tốt, hắn tôn tử đều có. Ước chừng là mở ra nói cháp, thẩm thông nói nhiều lên, sòng bạc lao nhân hồi thôn sinh hoạt, có người hắn không biết nơi đi, niệm bọn họ nâng đỡ chi ân, thẩm thông nói qua, một ngày kia, bọn họ gặp phiền toái sòng bạc sẽ giúp bọn hắn giải quyết đối thuận ý sòng bạc huynh đệ hắn cũng là như vậy nói đại tuổi tới rồi tưởng hồi thôn cưới vợ sinh con làm ruộng sinh hoạt hắn không ngăn cản vệ hồng biết thuận ý sòng bạc người trung thành và tận tâm lại không quá rõ ràng trong đó nguyên do đều cho rằng ở sòng bạc thủ công người là hung thân ác sát người không nghĩ tới lại ác người trong lòng cũng có nghĩ tới an bình bình đạo nhật tử hắn trải qua quá sự tình nhiều minh bạch bọn họ cảm thụ Khâu Diễm nghe song hắn nói, khiếp sợ không thôi, khó trách. Vệ hồng cùng lạc đà sẽ không không có nghĩ tới thu mua hắn người bên cạnh, không có thành công nguyên nhân sợ sẽ là bởi vì cái này đi, bán đứng thẩm thông, chính mình sau này an bình nhật tử không có không nói, rơi xuống thẩm thông trong tay chính là sống không bằng chết, bọn họ cả ngày tính nợ muốn nợ, loại này ích lợi, sẽ không không rõ. Vậy con ngươi, ngươi chừng nào thì không vì sòng bạc làm việc, khâu diễm giữ chặt ở chính mình trên đầu quấy phá tay hỏi ra lời này hô hấp hoan hoãn nín thở ngưng thần nghe hắn đáp án ngươi tưởng ta rời đi xong bạc thẩm thông thanh âm bịt kín nhàn nhạt ôn hòa khâu diễm không biết như thế nào đáp lại chỉ nghe thẩm thông lại nói ngươi có phải hay không tưởng thật lâu ta nhớ rõ lúc trước ngươi gả cho ta không bao lâu hoài nghi ta lấy về ra đồ vật là trộm tới kia mấy ngày ngươi có chút táo bạo trên bàn cơm thậm chí đều không ăn Diễm Nhi tưởng ta rời đi sòng bạc. Thẩm thông chính mình trong lòng không có nghĩ tới, mới vừa đi vào thời điểm là tưởng kiếm tiền làm thẩm vân nặc sống sót, đến sau lại, hắn phát hiện, bởi vì hắn ở sòng bạc nhận thức một đám nhân duyên cố, trong thôn người đều kiên kỵ hắn, không dám lại khi dễ thẩm vân nặc, hắn chậm rãi cảm nhận được ở sòng bạc chỗ tốt, người khác khịt mũi coi thường, lẽ xa ba thước địa phương, lại cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, ít nhất, làm thẩm ra người không dám trắng trận táo bạo đánh thẩm vân nặc. Phân ra sau, hắn có tiền khởi nhà ở, có tiền mua lương thực, có tiền vì thẩm vân nặc mua quần áo. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới rời đi, đối hắn mà nói, là song bạc nuôi sống hắn, bên trong người nhìn như hung tàn lại cực van xin hộ phân, so trong thôn những cái đó bằng mặt không bằng lòng, tiêu lý tàng đao người không biết hảo nhiều ít. Khâu diễm dừng một chút, nàng trong lòng cũng không có đáp án. Ngươi nếu cảm thấy hảo liền lưu lại đi, không ở song bạc, lại có thể làm chút cái gì sao? Thẩm thông thanh danh bên ngoài, rời đi song bạc, không biết nhiều ít kẻ thù sẽ tìm tới môn. Hơn nữa, nàng nhìn ra được tới, song bạc người cùng nghe đồn bất đồng, đối với các nàng không có ác ý. Thẩm thông vùng nàng mặt, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Sau này lại xem đi. Nếu hắn gặp càng thích hợp quản song bạc người, sẽ tìm một lao ra là rõ ràng. Bất quá sau này. Thuận ý sòng bạc bao quát độc đại, không dám lại có người tới cửa khiêu khích hắn uy nghiêm, khâu diễm cùng đại nha sẽ không xảy ra chuyện. Nhật tử không nhanh không chậm quá, đồng ruộng việc nhà nông ra tới, thẩm thông một bên giúp khâu láo cha làm việc, một bên đi sòng bạc làm việc, thanh hòa thôn người đối thẩm thông cái này con rể đã cực kỳ quen thuộc, liên quan đối đao xẻo bọn họ đều không giống phía trước như vậy sợ hãi, ngẫu nhiên sẽ đánh bảo cùng đao xẻo nói hai câu lời nói, đao xẻo cười ha hả thanh âm thô cát thêm chi trên mặt vết sẹo sợ người của hắn vẫn cứ nhiều tới rồi tháng năm sơ thẩm vân nặc bình an sinh hạ đứa con trai mâu chất giống cứu khâu diễm gấp không chờ nổi muốn đi hưng thủy thôn nhìn xem đại nha xuyên qua quần áo khâu diễm thu thập hảo chuẩn bị cấp thẩm vân nặc đưa đi ở thanh hòa thôn trụ đến lâu rồi rời đi khi nàng có chút không thói quen khâu láo cha càng là ôm đại nha luyến tiếc buông tay hồng hốc mắt chiều khâu diễm nói các ngươi hồi lâu không trở về Trong nhà cho bụi nhiều, tiểu hai tử làn ra nộn, đường chát đại nha nhìn. Một cái nàng da thịt non mịn Đại nha có thể chính mình ngồi một lát, thân mình rắn chắc rất nhiều, rốt cuộc nhìn không ra là không đủ nguyệt sinh ra tới, khâu diễm trong lòng chấn an rất nhiều, nói, hôm qua thông tử phía trước phía sau đem trong phòng thu thập qua, sẽ không chắc nàng, cha yên tâm là được, mấy ngày nay trong nhà không có gì chuyện này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đợi đến không. Ta lại ôm Đại Nha trở về xem ngài. Khâu lão cha không tha đem Đại Nha đưa cho Khâu Diễm, con gái gả chồng như nước đổ đi, biết không có thể làm cho bọn họ vẫn luôn ở tại Thanh Hòa Thôn. Nếu không người khác sẽ nói Thẩm Thông là tới cửa con rể, Thẩm Thông cùng Khâu Diễm trong lòng không thèm để ý, hắn nghe lại không thoải mái. Thẩm Thông có khả năng, chịu khổ nhọc, có thể chính mình khởi động cạnh cửa, nào có nửa phần ở rể con rể thần sắc. Khâu Diễm tiếp nhận Đại Nha, giơ lên tay nàng chiều khâu lão cha vẫy vẫy mấy ngày nay trong thôn có chút nhàn ngôn thoánh ngữ nàng nghĩ lại không thể không suy tính thẩm thông mặt mũi mới chuẩn bị hồi hạnh sân thôn đại nha giơ tay cho rằng chính mình nương cùng chính mình chơi liệt miệng khanh khách cười to xem đến khâu lão cha càng là luyến tiếc vội bối quá thân thở dài nói các ngươi mau về đi ta xuống ruộng nhìn xem hoa màu đợi lát nữa cũng đi trở về thẩm thông ở Đồng ruộng chuyện này nhiều hắn nói thẩm thông ngồi, mấy tháng xuống dưới, khâu láo cha thân mình béo không ít, ngày thường quần áo ăn mặc có chút nhỏ, hắn an ủi chính mình, khâu diễm các nàng đi trở về cũng hảo, hắn mỗi ngày đi đồng ruộng làm việc, nói không chừng lại gầy xuống dưới, lại béo đi xuống, trong ngăn tủ quần áo đều không thể xuyên, sửa đại nói đến vất vả khâu diễm, không thay đổi đại nói chỉ có đổi thân, lại phải tốn bút bạc, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhiều làm việc chậm rãi gẩy xuống dưới mới được. Khâu Diễm đem Đại Nha đưa cho Thẩm Thông, cùng Khâu lão cha nói hai câu lời nói, xem hắn liên tục xua tay, ước chừng là luyến tiếc Đại Nha, chỉ phải bối quá thân, đỡ đỡ Thẩm Thông, ta về đi. Cha nhìn Đại Nha, sợ luyến tiếc đâu? Đại Nha hơn sáu tháng đâu, này hai ngày trong miệng ê e ư -e a a như là tưởng nói chuyện. Khâu Diễm đậu nàng hai câu, Đại Nha nha nha trở về hai câu. Khâu lão cha nghe được ngoại tôn nữ thanh âm nhịn không được ngẩng đầu lên liên tiếp thở dài nói chuyện ghi thanh âm đều có chút không thích hợp đại nha quá chút thời gian tới xem ông ngoại ông ngoại cho ngươi lộng rất nhiều hảo ngoạn thợ mục trong viện có rất nhiều đầu gỗ làm tiểu món đồ chơi khâu láo trang nghĩ đợi lát nữa liền đi hỏi một chút lần tới đại nha tới thời điểm nên có thể chơi nghe được ông ngoại thanh âm đại nha vọng qua đi ngẩng đầu a a a không ngừng nói nước miếng theo khỏe miệng chảy ra Khâu diễm vội trảo qua tay khăn thế nàng lau khô, chiều khâu láo cha nói, cha, ngài cũng về đi, rỗi danh chúng ta lại đến. Khâu láo cha xem bọn họ đi xa mới xoay người, chiều mà đi, trên đường gặp khâu trụ, khâu láo cha thất thần chào hỏi, đại ca cũng xuống ruộng. Khâu trụ đương ly chính, ở trong thôn địa vị cao, khâu láo cha rất ít đi đại phòng, khâu nguyệt sự tình, khâu trụ cảm thấy thực xin lỗi khâu lao cha, thêm lúc sau tới đã xảy ra rất nhiều sự. Hắn có thể tiếp tục làm lý chính, nhiều ít có thẩm thông duyên cớ, nhìn cái này đệ đệ, khâu trụ rũ xuống ánh mắt, xuống ruộng đi dạo, diễm nhi bọn họ trở về. Trong thôn tiếng gió hắn cũng nghe tới rồi, khâu láo cha không có nhi tử, sau này trong nhà hết thể đều là khâu diễm cùng thẩm thông, trụ chỗ nào không nhiều lắm ảnh hưởng. Hắn gặp qua rất nhiều thứ đại nha, bạch bạch nộn nộn, hát rượu thạch trong mắt đen bóng người xem ngực mềm nún, hắn cũng thích cái kia chất ngoại tôn nữ. Đại nha không quân lấy ngươi. Nghĩ đến này, khâu láo cha lại là một tiếng thở dài, nàng tuổi con nhỏ, rời đi khi hảo hướng ta cười tới, nàng lớn lên giống nàng cô cô, tính tình cũng giống. Thầm vân nặc sợ hãi cùng người ngoài tiếp xúc, quen thuộc sau, mặc kệ khi nào thấy nàng, trên mặt tổng treo cười, nhật tử lại khó, đều cười ứng đối, là cái nghe lời hiểu chuyện. Huynh đệ hai nói chuyện kết bạn chiều trong đất đi, sâu nhiều khâu lão cha đem lá cây thượng sâu chậm rãi tóm được thỉnh thoảng cùng khâu trụ nói chuyện đảo cũng không tính quá mức mất mát khâu diễm cùng thẩm thông về đến nhà đem đại nha đặt ở trên giường khâu diễm tìm ra mùa hè cái chăn mòng tử hỏi thẩm thông ngươi một ngày thời gian liền đem nhà ở quét tước sạch sẽ chăn thượng còn sót lại nhàn nhạt bù kết vị nàng nhớ rõ thẩm thông ngày hôm qua đi bờ sông giặt sạch trạng vạng thu hồi ra trong nhà không tính rộng mở khá vậy không nhỏ thẩm thông một người Nào vội đến lại đây. Thẩm thông đem sọt quần áo một kiện một kiện bỏ vào tủ quần áo, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát đến đại Nha, sợ nàng không cẩn thận lăn xuống giường, nói ta một người nào thành, đau xẻo bọn họ cũng ở đâu, chăn quần áo là ta tẩy, người đi nhà bếp kiểm tra, nhìn xem dọn dẹp sạch sẽ không. Một đại bang các lao ra, làm việc thô tâm đại ý, khâu diễm lo lắng trong phòng có con mũi cắn đại Nha, trong ngoài kiểm tra rồi biến, chết thân khi trở về khiếp sợ không thôi. Dọn dẹp đến sạch sẽ, nhà bếp nồi chén gáo bồn đều rửa sạch sẽ, lưu nước thủy cũng là sạch sẽ. Thầm thông những mày, trên mặt toàn là đắc ý, ta cùng với bọn họ nói đại nha làn ra nộn, nhà ở dọn dẹp không sạch sẽ, khủng sẽ có con muối đốt đại nha. không nghĩ bọn họ nhưng thật ra nghe lọt được. Khâu diễm bất cười, có thể tưởng tượng nhất bang đại lao ra nghiêm túc tử quét rác lau bàn ghế tình hình, ngươi không đáp ứng bọn họ chuyện gì nhi đi đao sẹo bọn họ vẫn luôn tưởng nhận đại nha đương con gái nuôi khâu diễm trong lòng không quá vui nếu là con trai khâu diễm cảm thấy còn hảo đại nha là cái cô nương sau này làm ai người khác biết được đại nha có cái uy phong lệnh leo cha còn có một đám hung ác cha nuôi nhà ai nguyện ý cưới đại nha cho nên nàng cùng thẩm thông thương lượng hảo mặc kệ ai ngờ làm đại nha cha nuôi đều không thể đáp ứng thẩm thông bỡn cợt liếc nhìn nàng một cái đi đến mép giường chiều đại nha vô vô tay Đại Nha cười vươn tay, thân mình trước phát, Thẩm Thông một phen bế lên nàng, chậm rãi nói: Ta đáp ứng bọn họ, sau này có thể thường xuyên ôm Đại Nha. Khâu Diễm nhìn mắt trong lòng ngực hắn Đại Nha, bất đắc dĩ nói: Tùy ngươi đi. Đao Sẻo bọn họ thích ôm Đại Nha, mỗi lần tới, Thẩm Thông xem đến khẩn, tiếp nhận tay một lát muốn ôm trở về, làm cho mấy người tâm ngứa khó nhịn. Nhìn Thẩm Thông ánh mắt, cùng thèm vài tháng đột nhiên thấy thịt dường như lượng đến kiếp người khâu diễm đều không đành lòng theo chân bọn họ đoạt hải tử thật sự cảm thấy bọn họ ánh mắt quá mức đáng thương thẩm thông lấy cái này uy hiếp đích xác hữu dụng nghĩ nghĩ nói làm đại nha chính mình nằm ngươi đem sọt đồ vật thu thập ra tới ngày mai cấp an nặc trang chút lương thực cùng trứng gà nếu không phải cách khá xa khâu diễm lúc này liền muốn đi hương thủy thôn nhìn một cái bùi trinh thác sa phu đưa tin tức tháng trước khâu diễm làm thẩm thông cấp thẩm vân nặc tặng chút trứng gà thì đi Bùi ra không có phân ra, lấy tống thị tính tình, đại thẩm vân nặc có thể nghĩ, nàng lại cùng thẩm thông nói, đợi lát nữa ngươi đi đầu thôn hỏi một chút có hay không móng heo, a nặc bà bà là cái keo kiệt, luyến tiếc hầm canh, ta nhiều mua chút móng heo đi. Thẩm thông bế lên đại nhà, ở trong phòng xoay chuyển, không lắm để ý nói, sáng mai lại mua không mượn, a trinh ở nhà, hắn cha mẹ không dám làm cái gì. Bùi trinh tính tình kiên định, tống thị không dám chọc hắn. Tháng trước hắn đi hưng thủy thôn xem thẩm vân nạc khí sắc không tồi, ngược lại là tống thị, xu mặt, như là có điểm sinh khí, ngay trước mặt hắn lại không dám biểu lộ ra tới, nhận đến có chút vất vả. Khâu Diễm ngấm lại cảm thấy cũng là, thời tiết nhiệt, thịt phóng ba bốn ngày liền có chút xú, buổi chiều đi cách vách thôn đổi mấy chỉ gà, ở cứ là đại sự, không thể qua loa. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa lộ ra mặt trời, Khâu Diễm liền mở to mắt nhưng người nhìn về phía sườn đại nha lâu rồi không về nhà đại nha có chút nhận giường tối hôm qua cùng thẩm thông chơi đến đêm khuya mới ngủ hạ nửa đêm uống qua một lần mãi lúc này nên ngủ đến chính thủ nàng đỡ đỡ bên cạnh người thẩm thông nhỏ giọng nói tỉnh hôm nay sớm một chút đi hương thủy thôn thẩm thông đôi mắt mở một cái phủng nắm thật chặt đặt ở nàng bên hông tay lười biếng nói ngủ tiếp một lát đợi lát nữa ta đi kêu xe bò ta ngồi xe bò qua đi Không cần, ta thay phiên ôm đại nha, đi đường đi. Trong nhà tiền lưu chứ còn chỗ hữu dụng, nàng trong tay đầu không thiếu tiền, nhưng là đối bùi ra tới nói, một văn đều là chân quý, nàng âm thầm tính tính, không bằng đem thuê xe bỏ tiền tỉnh xuống dưới nhiều cấp an lạc một ít, không đáng lãng phí. Đại gia thăm người thân, mặc kệ rất xa, đều là đi đường, các nàng cũng nên như thế. Chống giường dục ngồi dậy, bị thẩm thông một phen để lại, sáng sớm hơi ẩm trọng, đại nha tháng tiểu. Đường qua xương sớm cảm lạnh. Khâu Diễm vừa nghe, do dự lên, Trần Chờ nói, "Trầm Thái Dương phơi, đại nha chịu không nổi, cho nên mới ngồi xe bò, nếu chỉ có ta hai nói đi đường không có gì, mang theo đại nha tắc không được, ngủ tiếp một lát đi." Thẩm Thông biết Khâu Diễm sẽ thỏa hiệp, đầu mùa xuân, đại nha sinh quá một lần bệnh, Khâu Diễm ôm đại nha rơi lệ không ngừng, thân hình mánh gầy, lúc sau, phàm là quan hệ đến đại nha chuyện này, Khâu Diễm khẩn trương thật sự quả nhiên khâu diễm không có dây giụa mở to mắt nhìn dọn dẹp đến sạch sẽ xà nhà chờ bình minh hưng thủy thôn thổ địa căn cối đồng ruộng nơi nơi là làm việc thân ảnh xe bỏ vào không được thôn khâu diễm ôm hải tử thẩm thông trước xuống đất trên lưng soc thượng làm khâu diễm đem đại nha đưa cho nàng đàng ra một bàn tay đỡ khâu diễm bị khâu diễm cự tuyệt ngươi hảo sinh ôm đại nha ta chính mình có thể đi xuống đại nha có chút sức lực Nàng lo lắng đại nha ở trong lòng ngực hắn rẫy rủa quanh ngã chậm rãi nhảy xuống xe bò chú ý tới người chung quanh đầu tiên là mới lạ đánh giá bọn họ có hải tử muốn tiến lên thảo đường ăn thấy rõ là thẩm thông sau đại nhân quay đầu liền đi tuấn muốn tiến lên hải tử tránh còn không kịp khâu diễm đối loại này ánh mắt thấy được nhiều nhưng mà trong lòng vẫn cứ có điểm khó chịu đều là nông hộ nhân gia trong thôn tới khách nhân nên thân thiết chào hỏi hàn huyên. Kết quả đại gia đem các nàng coi như hồng thủy manh thú, đại nha lúc này tiểu không hiểu chuyện, tuổi lớn chút nữa, chỉ sợ nên hỏi nàng nguyên nhân. Nghĩ vậy, nàng thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra tiền đồng đưa cho cấp sa phu, thương lượng hảo trở về canh giờ, mới cùng thẩm thông một khối hướng tới bùi ra đi. Bùi ra sân im mắng viện môn đại sưởng, khâu diễm thăm tiến thân mình chuẩn bị tiêu người, thẩm thông kéo kéo nàng tay áo không cho là đúng nói, đi thôi. Đùi thúc cùng thím không phải tính toán chi ly người, ta là tới xem a nặng, lại không phải tới trộm đồ vật, sợ cái gì. Khâu Diễm giận nàng liếc mắt một cái, xem đại nha hắc rượu thạch trong mắt bình tĩnh nhìn sân, trong mắt tràn đầy tò mò, nàng không khỏi ngực mềm nút, cùng thẩm thông một khối đi ra ngoài, gặp tống thị đoan thủy ra tới, túi đầu, trong miệng mắng to, một đám ham ăn biếng làm, cái gì đều không làm, chỉ vào ta hầu hạ các ngươi, môn đều không có, lao tam. Lão tam, trốn trong phòng làm gì đâu, có đứa con trai khó lường, đồng ruộng việc cũng không làm có phải hay không. Khâu Diễm không mừng nhăn lại mày, đùi ra dân cư nhiều, sao đồng ruộng việc còn không có làm xong. Thẩm thông đem đại nha đổi chỉ tay, dường như không có việc gì cười nói, thím tinh khí thần thật tốt, thật xa liền nghe ngài thanh nhi, nghe thấy thanh âm, còn tưởng rằng là 7-8 tuổi tiểu cô nương đầu thẩm thông khỏe miệng ngầm cười, bình tĩnh nhìn tống thị, sợ tới mức tống thị thân mình run lên trong tay buồn chảy xuống trên mặt đất, bất mãn nhìn về phía người tới, nhận rõ là thẩm thông sau, khoe miệng mất tự nhiên run rẩy hai hạ, không lập tức phát tác, là thông tử cùng thông tử, tức phụ a, mau tới trong phòng ngồi, nhìn một cái thông tử nói ngọn, thím tuổi lớn, sao có thể cùng bảy tám tuổi tiểu cô nương so, là người nào có không thích nghe lời ngon tiếng ngọn, tống thị trong lòng nhạc nở hoa, ai ngờ thẩm thông hạ câu lại nói, như thế nào không thể so, giống nhau không hiểu chuyện không biết mới làm cha vui sướng. Tông thị cười cương ở trên mặt, ngượng ngùng nói, thông tử liền sẽ nói giỡn, mau tới trong phòng làm. Lại hướng tới phía tây nhà ở hô lớn, Lao Tam, Lao Tam, A Nạc Huynh tẩu tới. Lúc này, tây phòng môn mở ra, bùi trinh trong lòng ngược ôm một cái tá lót đi ra, thần sắc khó nén mệt mỏi, thấy thầm thông, trên mặt cười cười, Tam ca cùng tẩu tử tới, đi nhà chính ngồi. Nói xong, xoay người thuận thế đóng cửa lại, Khâu diễm đi nhanh tiến lên, vui sướng không thôi ôm quá Bùi trinh trong lòng ngực hài tử, tiểu hài tử nhăn rốn gió nhìn không ra giống ai, thân mình lớn lên đại Nha mới vừa sinh hạ tới kia sẽ rắn chắc, ngươi cùng ngươi tam ca trò chuyện, ta vào nhà nhìn một cái a nặp đi. Bùi trinh gật đầu, duỗi tay muốn ôm đại Nha, đại Nha xem hắn, lại nhìn xem thẩm thông, đừng khai khuôn mặt nhỏ, thân mình không ngừng hướng thẩm thông trong lòng ngực cùng. thẩm thông ôm nàng, mềm lòng nói, ta ôm liền hảo nàng gần nhất có chút sợ người lạ, a nặc không xảy ra chuyện gì nhi đi. Khâu Diễm sinh hải tử thiếu chút nữa đã chết, thẩm thông nghĩ ngực còn sẽ đau đớn, a nặc thân thể yếu đuối, phòng trường gặp không ít tội. Tông thị nhặt lên trên mặt đất buồn, thủy giải đầy đất, lòng có bất mãn, lại không dám vắng giận, đoạt lấy lời nói nói, nữ nhân sinh hải tử không đều lần đó sự sao? Không có gì chuyện này, ngươi đừng lo lắng, tới liền tới, sao còn mang nhiều như vậy đồ vật? đứng dậy. Tông thị mới phát hiện thẩm thông có một cái đại soạn, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt cười sán lạn rất nhiều, mới vừa rồi nàng không lưu ý, này sẽ thấy sọt trang đến tràn đầy, đó là lao đại tức phụ sinh hài tử, hàn gia cũng không đưa nhiều như vậy, mặt mày hớn hở nói, mau vào phòng ngồi, ngươi thúc đi đồng ruộng xem hoa màu, quá chút thời điểm liền hồi. Nghe nói thẩm thông mang theo lễ, phía đông đệ nhị gian nhà ở môn bị kéo ra, lưu hoa nhi sửa sửa trên người quần áo. Đầy mặt là cười, là an nặc ca ca vào nhà ngồi vào phòng ngồi. Tống thị xẻo nàng liếc mắt một cái, không cái tức giận nói, đi ngoài ruộng đem cha ngươi kêu trở về, nói an nặc ca ca tới. Lưu Hoa Nhi nhìn chằm chằm thẩm thông sọn luyến tiếp rời đi, ai biết nàng vừa đi, thẩm thông đưa đồ vật có thể hay không bị tống thị chia cát, chỉ trừ, thấy tống thị sắc mặt dần dần xanh mét, rất có mắng chửi người su thế nàng mới không tình nguyện ra bên ngoài biên đi. Đứng ở viện môn khẩu liền không chịu lại đi ra ngoài, hướng tới điền phương hướng, lôi kéo lớn giọng tiêu tra, thanh âm ngừng cao, sợ tới mức thẩm thông trong lòng ngực đại nha khóc lên, tây trong phòng cũng truyền ra hải tử. Mỏng manh khóc nỉ non thanh, thẩm thông sắc mặt trầm xuống, mặt âm trầm đi ra ngoài, tống thị thấy tình thế không ổn, toái mắng, lão nhị tức phụ, còn không chạy nhanh đi bờ ruộng thượng, sợ tới mức tiểu lạc biểu tỉ khóc lên ngươi thật cao hưng có phải hay không. Giữa trưa đừng cho ta ăn cơm. Lưu Hoa Nhi trong lòng không mau xoay người, xem thẩm thông ánh mắt như sắc bén lươi dao giường như nhìn chằm chằm nàng, gọi người không rét mà run, nàng thân mình run lên, cất bước liền chạy, trong miệng không quên kêu cha. Khâu diễm nhẹ nhàng hống tã lót hải tử, nghe được Lưu Hoa Nhi thanh âm, như mày nói, trong viện cả ngày như vậy cái cỏ ồn ào. Thẩm vân nặc biết được nàng nói cái gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, Lưu Hoa Nhi là cái biết xử sự, sự ăn không được một chút mệnh nếu không giọng kêu đến so với ai khác đều đại nàng thành thói quen chỉ là tiểu lạc bị nàng xảo sau này sợ là ngủ không được hảo giác khâu diễm đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, cười nói đợi lát nữa ta cùng với ca ca ngươi nói nói chuyện này hắn đối phó người có một bộ biện pháp ngươi bà bà cũng sợ nàng thẩm vân nặc nở nụ cười nghe tiểu lạc ngừng tiếng khóc hỏi đại nha tới khâu diễm chỉ vào nhà chính phương hướng nói ca ca ngươi ôm đại nha chính là hắn tâm đầu nhục ôm đều luyến tiếp cấp so người khác ôm đau xẻo bọn họ yêu thương đại nha hận không thể ôm không chịu buông tay ca ca ngươi không thiếu mắt lạnh tương đối thẩm vân nặc có thể nghĩ đến kia phó tình hình thẩm thông đái người ngoài lãnh trong xương cốt lại là cái bênh vực người mình sinh cái nữ nhi có nữ nhi chỗ tốt là con trai ca ca khả năng liền không như vậy thích tẩu tử có thể tưởng tượng minh bạch không biết vì sao nghe lời này khâu diễm thần sắc mần ra túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tiểu lạc lại nhìn xem sơ làm mẹ người thẩm vân nặc đôi mắt đỏ lên nàng dần dần minh bạch là cái nữ nhi thẩm thông sẽ coi như lúc trước dưỡng thẩm vân nặc như vậy tiểu dưỡng không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng càng sẽ không kêu nàng trải qua thẩm vân nặc chịu quá tội nếu là con trai thẩm thông sớm liền sẽ dạy hắn bản lĩnh làm chính hắn độc lập kiên cường sẽ không giống đau nữ nhi như vậy buông tay sủng thanh nhãm một ngành nói ta hiểu ca ca ngươi là cái mạnh miệng mềm lòng, người khác nhìn không tới thôi. Đao sẹo bọn họ tới trong nhà số lần nhiều, nói hảo chút chuyện cũ, song bạc làm việc không phải không có quy củ, sẽ không bức bách người, muốn nợ thời điểm tận lực không thương này vô tội. Cho nên, ở những người đó đối thẩm vân nặc động thủ thời điểm hắn mới có thể tức giận đến phát ngoan, phế đi nàng đường ca, hắn không ương cập vô tội, mà những người đó lại không chịu buông tha người nhà của hắn, như thế nào kêu hắn lấy ơn báo oán? Thẩm thông ân đoán phân mình, có thù tất báo, sẽ không chủ động đả thương người, trừ phi những người đó chính mình không đứng được lý. Không nghĩ để những cái đó chuyện thương tâm nhi, nàng rời đi đề tài, đúng rồi, hài tử tắm ba ngày, ta như thế nào nhìn ngươi bà bà không có động tĩnh. Tắm ba ngày ngày đều phải tế bồ tát, tế tổ chức, không cần đi phần mộ, ở trong sân đốt tiền giấy liền thành, còn phải cho hài tử tắm rửa, trong viện im áng, tống thị không giao động. Chẳng lẽ không thích cái này tôn tử? Thẩm vân nặc không nghĩ làm khâu diễm lo lắng, cười nói, không phải ngươi cùng ca ca còn không có tới sao? Hôm nay không có người ngoài tới, đợi lát nữa ta cùng đùi trinh nói nói. Khâu diễm trực giác trung gian đã xảy ra chuyện gì? Xem thẩm vân nặc mặt lộ vẻ mệt mỏi, không đành lòng quấy dày nàng nghỉ ngơi. Thuận thế nói, cũng hảo, ngươi ngủ mở rớt, ta ôm hải tử cho hắn cứu cứu nhìn một cái, hắn kêu tiểu lạc mới vừa rồi nàng nghe tống thị như vậy tê ơ thẩm vân nặc gật gật đầu khâu diễm không hề chần chờ ôm hài tử nhẹ nhàng đi rồi nhà chính thẩm thông ngồi ở trên ghế tống thị đứng ở xót trước rất nhiều lần rúi rúi tay bị thẩm thông dừng lại thu trở về vuốt ve bàn tay tâm ngứa khó nhịn cười nói tới liền tới sao mang theo nhiều như vậy đổ vật đại nha ngồi ở thẩm thông trên đùi trong tay chơi thảo châu chấu khâu láo cha biên đại nha tả hữu trên dưới lôi kéo sau đó bỏ vào trong miệng, thẩm thông thời khắc chú ý nàng, thấy vậy, lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng giải thích nói, là lấy tới chơi, không thể ăn. Không chút nào phản ứng bên cạnh tống thị, tống thị xấu hổ, xoa xoa tay, trung quy không núp nhích sọt đồ vật, đùi ra không có phân ra, mặc kệ thẩm thông tặng cái gì, đều nên là cho nàng cùng đùi lão nhân, nghĩ đến này, tâm tình vui sướng đi sân, hàn mai đi đồng ruộng làm việc, ba cái hài tử đi theo đi nàng mừng được thanh nhàn tự tại thả ra lồng gà gà xem khâu diễm từ thẩm vân nặc trong phòng ra tới cười nói thông tử tức phụ tiểu lạc bộ dáng nhưng lớn lên tuân tiếu khâu diễm gật gật đầu thẩm vân nặc cùng đuổi trinh lớn lên đều không tính kém tiểu lạc dung mạo tự nhiên là tốt hỏi về tắm ba ngày chuyện này tống thị ánh mắt né tránh ấp úng nói trong nhà không có người ngoài tắm ba ngày đều là cho người ngoài nhìn ta người một nhà khâu diễm lập tức minh bạch nàng ý tứ Sắc mặt trở nên cực kỳ nàng kham, nhà ai hải tử sinh hạ tới đều sẽ quá tắm ba ngày, đùi ra cách làm quá mức gọi người thất vọng buồn lòng, thẩm vân nặc sinh đến là cái nam hải, nếu sinh cái nữ nhi ra tới, không chừng như thế nào gọi người ghét bỏ. Nhà chính thẩm thông cũng nghe tống thị nói, cười như không cười nói, thím nói đúng, đợi lát nữa ta đi lý chính ra hỏi một chút, có phải hay không hương thủy thôn không có cấp hải tử quá tắm ba ngày phong tục, thật là không đúng sự thật, vậy quên đi sống thị ngượng ngùng, không cần đi. Trong nhà nhật tử không hảo quá, thẩm vân nặc mang thai, trong nhà ăn ngon bụi trinh đều trước tăng cường nàng, các nàng cả gia đình đều đến sau này dựa, bùi ra đại phòng nhị phòng người không tính thiếu, toàn kêu lên tới lời nói đến ngồi ba bốn bản, nàng luyến tiếp những cái đó lương thực. Tiểu lạc không phải trong nhà trưởng tôn, rằng như vậy đại phô trương làm cái gì. Đương nhiên, những lời này là trăm triệu không dám nhận thẩm thông nói nói ra. Lúc này, Bên ngoài có người kêu tống thị, tống thị xoay người, xem là đại phòng người, mặt không khỏi kéo xuống dưới, ánh mắt bất thiện chừng mắt người tới. Tam đệ muội, hôm nay là tiểu lạc tắm ba ngày, cũng không biết ngươi cùng tam đệ như thế nào tính toán, trong nhà còn có chút nến thơm, cho ngươi đưa lại đây. Bùi nguyên trang khinh thường cái này tam đệ muội, đoan sẽ không mời khách, nhưng mà, hài tử bất qua tắm ba ngày, sau này dễ dàng bị dơ đổ vật bám vào người. Tiểu Lạc là bùi ra tôn tử, Tống Thị không để trong lòng, hắn không thể không lo lắng nhiều. Nghe lời này, Tống Thị sắc mặt hơi chút đẹp chút, thấy bùi nguyên trang trong tay cầm hương thịt khô, càng là trên mặt cười nở hoa, tiến lên một tay đem nến thơm nhận lấy, nghị ăn tết thời điểm nến thơm có rơi xuống. Thẩm thông ôm đại nha đi ra ngoài, nghe bùi trinh nhỏ giọng nói đó là hắn đại bá, trong lòng sáng tỏ, là Tiểu Lạc đường ra ra đi, mau vào phòng ngồi. Mới vừa rồi thím còn nói thỉnh ngài cùng nhị bá lại đây ăn cơm chưa đâu, ngài nếu tới, không cần lại đi thông chi ngài, A trinh, đi đem đại bá mẫu cùng nhị bá nhị bá mẫu hai nhà kêu lên tới, tiểu lạc là ngươi trường tử, như thế nào đều nên náo nhiệt náo nhiệt mới lả. Nói lời này thời điểm, hắn xanh mặt, trong mắt toàn là âm ngoan chi khí, nếu không có trong lòng ngực ôm cái hài tử, đảo như là tùy thời muốn phát lại đây đánh người dường như, tống thị trong lòng sợ hai không thôi. Trốn đến bùi nguyên trang phía sau, dò ra cái thân mình nói, thông tử a thím trong nhà nghèo. Phải không? Trong viện mấy chỉ gà có thể bán chút bạc, hoặc là giữa trương ngao một nồi to canh gà, ta tưởng, không có cơm chưa ăn đại gia cũng là nguyện ý ăn thịt gà uống canh gà, đúng không, đại bá? Hán ngữ khi âm trầm, ban ngày ban mặt, Tống Thị chỉ cảm thấy cả người phát lệnh, này đó gà đều là nàng lưu trữ đẻ trứng, sao có thể kêu thẩm thông toàn giết? nhưng là lại sợ nàng không đáp ứng thẩm thông thật sự không buông tha này chỉ gà thẩm thông chính là liền người đều giết qua sắt gà tính cái gì đầu óc xoay chuyển mau một lát liền có đáp án đại ca thông tử nói rất đúng hôm nay là tiểu lạc tắm ba ngày ngươi cùng nhị ca lại đây náo nhiệt náo nhiệt ngươi vào nhà ngồi ta tìm nhị ca đi thẩm thông làm sao nhìn không ra tống thị siếp uy hiếp nói thím tốt nhất nhiều kêu những người này người càng nhiều Điều lạc phúc khí càng tốt, nếu thấu không đủ nhân số, ta trong tay thủ lĩnh rất nhiều, không ngại làm cho bọn họ lại đây thấu xem náo nhiệt. Tống thị khỏe miệng một vai lập tức muốn ngồi xuống đi chơi xấu, thẩm thông như là biết nàng kế tiếp hành động dường như, mày nhăn lại, ánh mắt càng thêm sắc bén, kích đến tống thị lại ngoan ngoan đứng lên, nhấp nhấp khỏe miệng, xả ra một cái so với khóc còn nàn kham cười tới, thông tử nói chỗ nào nói, nhị phòng tam phòng chính là lao tam thân đại bá nhị bá. Mời khách nào có chỉ thỉnh hai người đạo lý, xoay người, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi chiều lưu hoa nhi nói, người đi kêu người đại bá mẫu nhị bá một nhà lại đây ăn cơm, tiểu lạc tắm ba ngày, cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Nếu thật sự có người muốn tới, nàng chỗ nào cũng sẽ không đi, liền thủ thẩm thông đưa tới sọ, kia sọ chính là thứ tốt, không phải cái gì khoai lang, cám, lương thực phụ, là thịt, mẹ cùng với mặt, nghĩ vậy nhi. Nàng sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp lên. Lưu Hoa Nhi là cái đa tâm mắt, tập đi hai hạ miệng, ra mặt dày nói, Thành, nương, tới nhiều như vậy khách nhân, có phải hay không nên đi mua chút thịt trở về, thế tổ cần phải thịt đâu. Tông thị hung tận trừng nàng liếc mắt một cái, ở một đạo lánh lệ dưới ánh mắt, run rẩy môi nói, đúng vậy, mua thịt, tắm ba ngày như thế nào có thể không có thịt đâu. Kia nương cho ta lấy bạc. Ta thông chi nhị bá bọn họ sau thuận tiện đem thịt mua trở về. Lưu Hoa Nhi nghe nói có thịt ăn, nước miếng đều chảy ra, thẩm vân nạc sinh hài tử, bùi trinh giết gà, hầm canh gà hợp với nồi toàn đoan đi tây phòng, nói nếu ai đánh canh gà chủ ý, hắn không nhường ai hảo quá. Lưu Hoa Nhi trong lòng phạm sợ, không dám trêu chọc bùi trinh, rốt cuộc, truyền tới thẩm thông lỗ thai, nàng cùng hắn muội tử đoạt thực, ngẫm lại cũng biết là cái gì kết cục. Tống thị môi tiến lên nắm lưu hoa nhi lô thai tức giận đến cả người run lên ăn ăn ăn chỉ biết ăn trong nhà ngày thường chưa cho ngươi ăn có phải hay không kiến thức hạn hẹp thật thích ăn như thế nào không đem chính mình trên người thịt cắt khối xuống dưới nấu hôm nay liền cho ta ăn cái đủ trong nhà tiền tiêu xong rồi cho ta uống phòng đi lưu hoa nhi đau đến ngao ngao kêu to lôi kéo tống thị tay khóc lên ta nương nha ta chính là hỏi một chút ngài không thích đương không nghe thấy ta đã chết nhà ta tiểu xuyên nhưng làm sao bây giờ a tiểu xuyên nương xin lỗi người người mãi muốn ta mệnh ta không thể không cho a đại nha sợ hãi ôm thẩm thông môi đều trắng thẩm thông sắc mặt xanh mét theo đại nha phía sau lưng nói năng có khí phách nói các ngươi đều không muốn sống nữa hôm nào ta làm người đưa các ngươi đi sòng bạc nói còn chưa dứt lời hai người lập tức ngừng động tác không có thanh bùi nguyên trang đứng ở nơi đó xấu hổ không thôi Thẩm Thông dù sao cũng là buổi ra khách nhân, kết quả Tống Thị mất mặt thành như vậy, hắn đào suất tiền túi, từ lấy ra mấy cái tiền đồng đưa cho Tống Thị, Tam đệ muội cầm đi. Trong nhà còn có việc nhi, liền bất quá tới ăn cơm trưa. Tống Thị sắc mặt vui vẻ, như sói đói chụp ngồi chạy vội qua đi, móng tay thổi mạnh Bùi Nguyên Trang mu bàn tay, đau đến hắn nhăn lại mày. Thẩm Thông lại không mua trướng, đại bá, tiểu lạc tắm ba ngày, ngại nhưng đến tới thấu xem náo nhiệt. Không tới chính là không cho ta thông tử mặt mũi. Nôn ngữ gian uy hiếp chi ý rất nặng, bùi nguyên trang khó xử gật gật đầu. Cuối cùng, Tống Thị về phòng cầm 20 văn tiền ra tới, hơn nữa bùi nguyên trang cấp, 27 văn, lưu hoa nhi tiến lên tiếp, bị Tống Thị liếc mắt, nàng đem tiền giao cho bùi nguyên trang, ta chuẩn bị cơm trưa, làm phiền đại ca mua điểm thịt trở về. thẩm thông cười lạnh, tẩu tử lại không lấy điểm bạc ra tới, ta liền chính mình vào nhà 27 văn. Nhiều người như vậy nào đủ Tống thị làm được keo kiệt Hắn càng muốn nàng không hảo quá Tống thị bị thẩm thông âm dương quái khí Kích thích đến hai chân nuôi ra Trong phòng còn có chút bạc Từ thẩm thông vào nhà Tiền tài giữ không nổi không nói Trang tiền hộp cũng sẽ cùng nhau không có Nghiệm cập này Nàng ngượng ngùng cười cười Bổ sung nói Thím cũng biết có điểm thiếu Này không chuẩn bị về phòng lấy sao Thẩm thông ở Tiểu lạc tắm ba ngày tưởng đơn giản đều không được Trạng vạng thẩm thông cùng khâu diễm rời nhà thời điểm, tống thị một khuôn mặt so với khóc còn khó coi hơn, lại cứ lưu hoa nhi là cái không hiểu sắc mặt, liên tiếp chiều thẩm thông phất tay, cười khanh khách nói, tiểu lạc cứu cứu, mợ sau này thường thường tới chơi a Nông hộ nhân gia nhật tử không hảo quá, không chuyện này nhi, ai sẽ thăm người thân chơi, tống thị treo chọc không dậy nổi thẩm thông, còn đắn đo không được lưu hoa nhi. Tiến lên nắm nàng lỗ thai, máng, ham ăn biếng làm, trong đất việc không làm cả ngày nghỉ chơi chơi chơi còn tưởng rằng chính mình là ba tuổi tiểu hài tử có phải hay không ngày mai cho ta xuống ruộng làm việc không làm song sống đừng nghĩ ăn cơm khâu diễm ngoái đầu nhìn lại nhìn đến tống thị nắm người sát mặt dường như chính mình đi theo lỗ thai đau hạ cùng thẩm thông nói nàng có thể hay không khó xử a nặc bùi trinh đại thẩm vân nặc hảo không giả nhưng tống thị cái này bà bà lợi hại bùi trinh không ở nói thẩm vân nặc chỉ sợ sẽ nếm chút khổ sở nàng trong lòng không yên lòng nàng không dám ngươi đừng lo lắng bùi trinh nương là cái tham sống sợ chết loại người này ngươi ngăn chặn nàng một hồi nàng liền sẽ sợ ngươi cả đời tống thị khả năng sẽ mắng thẩm vân nặc nhưng là không dám đắc tội thẩm vân nặc thẩm thông chắc chắn khâu diễm vẫn là không yên tâm tống thị cái loại này người ba ngày hai đầu đều đến người gõ mới được xem thẩm vân nặc trong phòng tình hình liền biết nàng quá đến không tốt Khâu Diễm cùng thẩm thông thương lượng nói, không bằng ta tới bùi ra chiếu cô An Nặc ở cứ đi. Thẩm thông ôm đại Nha, buổi chiều ở thẩm Vân Nặc trong phòng ngủ mở giấc, lại ăn mãi, đại Nha này sẽ chính tinh thần, mở to mắt, nơi nơi xem, thẩm thông ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nhẹ giọng nói, bùi ra người nhiều, ngươi chiếu cô An Nặc không thể nào nói nổi, bùi trinh trô đó cũng sẽ không đáp ứng, ngươi không yên lòng, ta thường thường đến xem là được, còn nữa, ngươi đi rồi. Đại nha uống mãi làm sao bây giờ? Khâu Diễm ngẫm lại thật đúng là như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó xử, nàng là lo lắng thẩm vân nặc ở cứ ngồi không tốt, mệt thân mình. Thẩm vân nặc ở cứ tháng này, khâu Diễm trong lòng bất an, lâu lâu làm thẩm thông cấp ninh anh đưa gà đưa móng heo, hoa bạc không chút nào nương tay, thẩm thông chạy hương thủy thôn chạy trốn cần. Đổi làm ngày thường tống thị xác định vững chắc cười đến không khép miệng được, nhưng gà cùng móng heo là cho thẩm vân nặc ăn, nàng canh đều nếm không đến Không dám mắng thầm thông, liền gân cổ lên mắng bùi trinh không hiếu thuận. Mà bùi trinh hoàn toàn không để trong lòng, tùy ý tống thị mắng, đồ vật toàn cấp thẩm vân nạc ăn, người ngoài một ngụm đều nếm không đến. Trong viện thường thường nháo, bên ngoài qua đường người thấy nhiều không trách, chỉ là trạng vạng ở bùi lão nhân đi bờ sông khi tắm đại ra sẽ chê cười bùi lão nhân. Nhà mẹ đẻ huynh đệ ra tiền giúp muội tử ở cữ, bùi gia tỉnh không ít lương thực, bùi lão nhân mặt mũi thượng mạn không đi. Về nhà dăn dạy Tống Thị một hồi, Tống Thị lập tức liền thành thật. Khâu Diễm nghe thẩm thông nói lên bùi ra chuyện này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may bùi trinh minh lý lẽ, Tống Thị có bùi lão nhân đẻ nặng không dám quá mức. Đại nha tám nguyệt khi, phía dưới dài quá viên nha, an mãi cắn Khâu Diễm một ngụm, đau đến Khâu Diễm khỏe mắt ra nước mắt, theo bản năng kéo ra đại nha, đại nha không ăn no, tính tình đi lên, mông mở rổ, thiếu chút nữa từ Khâu Diễm trong lòng ngực quăng ngã đi xuống thẩm thông ôm quá hải tử nhẹ nhàng hống không rõ nội tình nói làm sao vậy có phải hay không lại không đủ ta lại mua chút gà trở về nông hộ nhân gia cai sữa đoạn đến vãn có chút hai ba tuổi đều còn ở ăn mãi khâu diễm sữa đủ chỉ là ra sau tháng nàng sẽ dựa vào thẩm vân nặc nói biện pháp cấp đại nha thêm chút phụ thực đại nha uống mãi số lần thiếu khâu diễm kéo xuống quần áo bối quá thân xoa xoa oán trách nói ngươi nhìn một cái nàng có phải hay không trường nha cắn ta thẩm thông nha thanh đua với đại nha cười đường nói thật đúng là dài quá viên tiểu nha nhưng đem thẩm thông cao hứng hỏng rồi giơ lên đại nha hướng lên trên vứt hai hạ vững vàng tiếp được tiến đến má nàng hung hăng hôn hai khẩu tươi cười dạng dỡ nói nhà ta đại nha thật thông minh tám nguyệt liền trường nha đâu nông hộ nhân gia lưu hành một câu bảy ngồi tám bỏ chín trường nha ý tứ tiểu hài tử bảy tháng sẽ ngồi tám nguyệt xe bò chín nguyệt mới trường nha mà đại nha mới tám nguyệt đâu khâu diễm sửa sang lại hảo quần áo bĩu môi hiện giờ thẩm thông trong mắt đại nha bài đệ nhất nàng đều đến sau này biết rõ đó là chính mình quê nữ khâu diễm trong lòng không quá thoải mái thẩm thông đậu đến đại nha cười ha ha nghiêm trang chiều khâu diễm nói đại nha giải quá nha liền cài sữa đi trong nhà không kém lương thực tổng ăn mãi đại nha cũng ăn không đủ no khâu diễm kinh ngạc làm sao vậy? Thẩm Thông tiến đến Khâu Diễm trước mặt, ra mặt dày nói, ngươi không phải kêu đau không? đừng kêu nàng cắn hỏng. Khâu Diễm sắc mặt đỏ lên, giận hắn liếc mắt một cái, liền biết hắn cả ngày không cái chính hành, ôm đại nha cũng có thể nói ra loại này lời nói tới, không e lệ. Khâu Diễm nghiêm túc nghĩ nghĩ, không lập tức đáp ứng. Vào thu, đầy khắp núi đồi ánh vàng rực rỡ, Thẩm Thông nhớ thương cai sửa chuyện này, cùng Khâu Diễm đi thanh hòa thôn đúng là thu hoạch hạt thóc thời điểm thẩm thông làm khâu láo cha đường hạ điển ở trong sân thủ liền thành khâu láo cha giúp đỡ mang đại nha sớm ngày đem lại chặt đức dài quá đệ nhất viên nha đệ nhị viên đệ tam viên như măng mọc sau mưa dường như sung ra thẩm thông nhìn quá khâu diễm bị đại nha cắn đến xương đi lên cứ thế mãi không phải biện pháp khâu láo cha nguyên bản không đáp ứng biết được là cai sữa nhưng thật ra không có cự tuyệt đại nha có chút nhận người Buổi tối rửa gần khâu lao cha, khóc đến lợi hại, khâu lão cha không dám ngủ, châm đèn lên dầu, ngồi ở tiểu giường gỗ trước thủ đại nha, nửa đêm phải cho nàng lộng thức ăn, mới đầu đại nha không chịu ăn, đói thật sự, chỉ phải ngoan ngoan ăn, thẩm thông ở bên ngoài nghe được không đành lòng, nhưng cũng là không biện pháp chuyện này, hai tử lớn, tổng muốn cai sữa, lúc này cai sữa. Khâu Diễm thiếu tao chút tội, hắn nhưng thật ra có thể chiếu cố đại nha, khâu Diễm không chịu nói hắn ban ngày vội trong đất việc ban đêm chiếu cố đại nha thân mình ăn không tiêu hai ngày sau tới khâu lão cha cùng đại nha đều gầy vòng ngày đầu tiên làm việc đao xẻo hàn thành bọn họ đều tới đoàn người đều là lanh lẹ người ở ngoài ruộng tay chân lanh lẹ thật sự hàn thành rửa gần thẩm thông biên cắt hạt thóc biên cùng thẩm thông nói lên bãi chuyện này tới gần nhất tới giúp tìm cha bãi có huynh đệ bị thương kêu bang nhân tới cũng nhanh đi cũng nhanh không bắt được người Ta hỏi trấn trên ăn mày hỏi tham quá, đều nói không biết từ chỗ nào toát ra tới người, trấn trên không có tân chuyển đến nhân ra, sợ là đã xảy ra. Chuyện, hàn thành tâm nhắn nhiều, hắn nói xảy ra chuyện là chỉ có người tưởng ở sòng bạc địa giới thượng phân một ly canh. Đao xẻo nghe hai người đối thoại không cho là đúng, múa may trong tay lười hai nói, nếu ai chỗ sơn đông mại võ chủ ý, ta tuyệt không làm đối phương hảo quá, thành tử ngươi đừng đa tâm, lần sau bọn họ tới bảo quản đánh đến bọn họ mông nước tiểu lưu. Hàn thành nhũ nhũ mày, liền người bóng dáng cũng chưa tìm được, như thế nào đánh. Nghĩ vậy, đao xẻo cũng lộ ra một mặt ngưng trọng tới, hắn ở đây tử lăn lộn bao lâu, cảm thấy lần này chuyện này có điểm tạm môn, chẳng qua hắn thô khí thô quán, không có nghĩ nhiều, ngày thường có thẩm thông ở, thẩm thông phân phó hắn, hắn làm theo là được, không tưởng nhiều như vậy. Không nóng nảy, làm xong bạc muốn trướng huynh đệ về trước tới. Tham dò rõ ràng đối phương chi tiết lại nói. Thiếu nợ người chạy trốn chạy không được miếu, mà tới cửa sinh sự người tắc bất đồng, kéo đến càng lâu, bị thương huynh đệ càng nhiều, đối song bạc ảnh hưởng không tốt. Song bạc người là hắn huấn luyện ra, dối tay như thế nào hắn kiến thức quá, có thể thương đến bọn họ, đối phương đều không phải hời hợt hạng người. Hàn Thanh gật gật đầu, xem thẩm thông trong lòng hiểu rõ, hắn mới an tâm, đi theo đao xẻo hai mắt một bôi đen, không phải biện pháp mùa thu nước mưa nhiều trong viện phơi hạt thóc ly không được người rõ ràng thiên gia thái dương liền đổ mưa buổi tối ăn cơm khi khâu lão cha cảm khái không thôi loại này thiên sợ là hảo những người này ra không thể đúng hạn nộp thuế khâu lão cha trong đất hạt thóc toàn thu hồi tới hắn trong lòng phát sầu nông hộ nhân gia dựa thiên ăn cơm thiên không tốt nông hộ nhân gia như thế nào sống cha ngài đừng nghĩ nhiều ta coi ngày mai là cái mặt trời rực rỡ thiên trước phơi chút lương thực ra tới đem thuế trước lại nói thẩm thông ôm đại nha một bên uy đại nha ăn cháo một bên nhìn bên ngoài sát trời gần nhất mấy ngày sòng bạc không yên ổn có nhất bang không biết từ chỗ nào toát ra tới người tới cửa gây chuyện chuyên chọn ít người thời điểm tới ảnh hưởng sòng bạc sinh ý lạc đà bắt được rất nhiều lần người cũng chưa bắt được đến kêu bang nhân ra sòng bạc đã không thấy tâm hơi bong dáng thật là quái dị nghĩ chuyện này cái muông múc cháo động tác chậm lại Đại nha nha nha hô hai tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, cười nói, đại nha có phải hay không bị đói? Đại nha a a hai tiếng, duỗi tay chảo trên bàn chén, thẩm thông giữ chặt nàng, ôn nhu nói, chén năng, sẽ bị thương tay, đại nha bất động, cha huy đại nha ăn cháo, đại nha ngoan ngoan a. Đại nha nghe không rõ, nhưng có cháo ăn, liền vững vàng ngồi bất động. Thẩm thông lại khen ngợi hai câu, khâu láo cha buồn cười, nói qua đêm nay nàng nên sẽ không tìm lại uống lên diễm nhi cũng không cần cất giấu đúng rồi a nặc thế nào nàng ở hưng thủy thôn hảo hảo cha nếu tưởng nàng nàng hồi hạnh sơn thôn thời điểm ta cấp cha mang cái tin ngài đến xem nàng thẩm thông là thật sự yên tâm đem thẩm vân nặc giao cho bùi trinh tống thị chọn thứ dung không giới người bùi trinh có biện pháp trị trụ nàng hơn nữa thẩm vân nặc không phải thật sự nhu nhược sẽ chậm rãi kiên cường lên thẩm thông tưởng Có lẽ, sinh thời có thể nhìn đến thẩm vân nặc giống khi còn nhỏ như vậy thông tuệ động lòng người, mà phi sợ hãi rụt rè tránh ở người sau." Khâu lão cha gật gật đầu, chiếu cố đại nha, hắn không dám uống rượu, sợ uống say ban đêm đại nha không ai chiếu cố, cảm khái nói: "A nặc là cái có phúc khí, ta coi nàng sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, người a, đều là trước khổ sau ngọt." Thẩm Thông đối lời này không tỏ ý kiến, hắn không nhận mệnh Hết thể đều là dựa vào chính mình nỗ lực tránh tới, nếu là nhân mệnh, hắn cùng thẩm vân nặc đã sớm đã chết. Trở lại trong phòng, khâu diễm đã cơm nước xong, nhìn hắn nói, đại nha không khóc đi. Cha thuyết minh ngày thì tốt rồi, ngươi còn trướng không trướng. Thẩm thông thu trên bàn chén đũa, không có vội vã ra cửa, cùng khâu diễm nói, ngày mai lương thực phỏng trừng liền phơi đến không sai biệt lắm, hậu thiên ta đi chấn trên, phỏng trừng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi có thể hay không sợ. Khâu Diễm xem hắn ngữ khí không giống bình thường, liên tưởng cắt hạt thóc ngày đầu tiên đao xẻo bọn họ tới hỗ trợ trên mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu, ngươi vội đi, ta cùng đại Nha tại đây ở chờ ngươi trở về. Trải qua quá những chuyện này, Khâu Diễm xem minh bạch, song bạc không rời đi thầm thông, nàng buộc hắn rời đi cũng vô dụng, không bằng làm hắn an tâm vội bên ngoài chuyện này. Song bạc có nhất bang tới cửa khiêu khích người, cực kỳ rào hoạt, đao xẻo cũng không bắt được người ta không đi nhìn một cái không yên lòng. Còn nữa, hắn không có quên lạc đà trước sau không có lộ diện việc, mới vừa rồi, cùng khâu láo cha nói chuyện, hắn nhớ tới một sự kiện tới, thượng một hồi, song bạc người không bắt được lạc đà là bởi vì hắn tránh ở với lao gia tòa nhà, với lao gia cùng một lao gia xương huynh gọi đệ, bọn họ không dự đoán được lạc đà có kia trở tâm tư, mà lúc sau, lạc đà hư không tiêu thất, đau xẻo bọn họ không phải không có phái người đi tìm. Nhưng vẫn luôn tìm không thấy người, thẩm thông cho rằng lạc đà rời đi. Nước trong chấn, hiện giờ tới xem, kỳ thật, lạc đà không phải không có địa phương nhưng đi, có một chỗ, lạc đà tránh ở bên trong, bọn họ tuyệt đối không dám tìm. Nếu thật là nói vậy, sự tình liền phức tạp, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều mới hảo. Thẩm thông thuyết minh nguyên do, bưng bát cơm đi ra ngoài, làm câu diệm trước ngủ, hắn đến ra cửa một chuyến, đã nhiều ngày. Đi trong thôn muốn nợ huynh đệ hơn phân nửa kêu trở về bãi, hắn đến nghĩ biện pháp trước cấp đào xẻo nói một tiếng, để ngừa ra chuyện gì. Khâu Diễm đuổi theo ra đi, tiếp nàng trong tay chén, bị thẩm thông né tránh, ta không vội mà ra cửa, gọi người hỗ trợ chạy cái chân chính là, trì hoãn không được bao lâu. Khâu Diễm ngủ đến không yên ổn, nghe được bên ngoài truyền đến đóng cửa thanh âm, nàng mở to mắt, không biết vì sao, có thể cảm nhận được thẩm thông bất đồng dĩ vãng cảm xúc. Song bạc thường thường có quấy dối người, nàng không biết thẩm thông có phải hay không đều như lần này coi trọng, nhưng là xem đao xẻo mấy người sắc mặt, lần này sự tính đích sắc không giống bình thường. Mơ mơ màng màng gian, nghe được ngoài cửa phòng có người gõ cửa, khâu diễm đột nhiên xoay người ngồi dậy, ai à? Diễm nhi, là ta, mở cửa. Thẩm thông nghe khâu diễm thanh âm liền biết nàng dọa, trong lòng có chút hối hận. Khâu diễm mở cửa, đúng sự thật nói, làm ta giật cả mình không có việc gì ngủ đi hắn hoài nghi là thật là giả quá hai ngày sẽ biết sáng sớm loan quang xuyên thấu qua tầng mây sái lạc đầy đất vượng hoàng yên tĩnh thanh hòa thôn dần dần truyền đến đứt quãng nói chuyện thanh thanh âm từ gần đến xa từng nhà ống khói sinh khí lượn lở khói bếp đồng ruộng hắn tử nhóm huy mồ hôi như mưa không lưng cắt đông lúa trong miệng hừ sơn ca thanh âm sôi nổi mênh ngông trong rừng chim chóc trước cánh đi ra ngoài kiếm thức ăn vòng quanh núi rừng bay tới bay lui. Một ngày, bận rộn bắt đầu rồi. Thẩm thông khiêng đòn gánh, trong lòng ngực đại Nha bắt lấy hắn trước ngực vải thô áo tang, nghiêng đầu, như là vẻ mặt không tha, đầu nhỏ cọ thẩm thông ngực, trong miệng nha nha nha nói, khâu diễm vươn tay, mạnh mẽ ôm quá hải tử, dặn do thẩm thông nói, ngươi đừng nhớ thương trong nhà, ta cùng cha ở đâu, hảo hảo vội chuyện của ngươi nhi. Khâu diễm đã thấy ra, Thẩm thông ở sòng bạc tránh trở về bạc đủ nuôi sống bọn họ người một nhà, tích góp mấy năm, mua đồng ruộng lại nói, khâu láo cha đồng ruộng ở thẩm thông xem ra dù sao cũng là khâu ra, thẩm thông tính tình hiếu thắng, tưởng chính mình tránh hạ phân gia nghiệp, tuổi trẻ khi ra cửa đua đua cũng hảo. Đại Nha tới rồi khâu diễm trong lòng ngực, bất an bật mẹo, xoay người, duỗi tay muốn thẩm thông ôm, đại Nha giả vờ tức giận vô vô nàng ngông, cha khiêng đòn đánh, ôm người mệt coi nữ như mạng thẩm thông thấy vậy không vui, nghe khâu diễm liếc mắt một cái, một bàn tay đem đại nha tử khâu diễm trong lòng ngực ôm lấy, nàng mới bao lớn điểm, nào nghe hiểu được ngươi nói, cha con liền tâm, nàng luyến tiếc ta đúng là lẽ thường, ngươi nhưng đừng đánh nàng. Khâu diễm nhíu môi, trong lòng lừa ra toan vị, thành, sau này các ngươi sinh hoạt, ta mặc kệ. Thẩm thông ngẩng đầu, thấy tước phụ sinh khí, dở khóc dở cười, ta không cùng ngươi chí khí, nữ hài bất đồng nam hài. Tiểu khí chút không có gì, ngươi đánh tiểu không cho nàng dán chúng ta, trưởng thành nàng chỉ cho rằng cha mẹ trọng nam khinh nữ không thích nàng, sợ sẽ vẫn luôn giàu dĩ không vui, nhiều đau điểm nàng lại như thế nào. Ngươi cũng đừng nóng giận, nữ nhi lớn tóm lại phải gả người, nhật tử còn phải ngươi bồi ta quá. Khâu diễm mặt đỏ, nàng không phải cùng đại nha tranh giành tình cảm, chỉ là. Thôi, nói thẩm thông cũng không tin, không bằng không nói. Ta ôm nàng, ngươi đi đi vội xong rồi sớm một chút trở về rồi danh đi hương thủy thôn nhìn một cái an nặc như thế nào đại nha dưỡng không ở nhà nói an nặc nhật tử không tốt lắm quá nữ làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cũng không biết an nặc thế nào long ta hiểu rõ người hảo sinh chiếu cố chính mình cùng đại nha người đưa ta ra thôn đi bằng không ta vừa đi đại nha sợ muốn khóc nháo đại nha lớn trường tinh tình, không theo nàng khóc đến có thể đem núi rừng chim chóc kinh phi Thả không cho nàng đem khí giải, dừng không được tới. Khâu láo cha ở trong sân phố chiếu, xem một nhà ba người ở cửa lưu luyến không rời, không khỏi buồn cười. Diễm nhi, trong viện không nhiều ít chuyện này, ngươi đưa thông tử ra cửa, thuận tiện cùng ngươi nhị thúc nói tiếng. Trong nhà chiếu có dư thừa, hắn muốn mượn, chính mình lại đây lấy đi. Khâu diễm méo méo đại nha cái mũi, bất đắc di nói, các ngươi liền đều sủng nàng đi, mấy tháng đại cứ như vậy, lớn như thế nào được. Thẩm Thông một bàn tay đỡ gánh nặng, một bàn tay ôm Đại Nha, không cho là đúng. Đại Nha ngoan ngoãn đầu, ngươi đừng nói bậy. hài Tử nghe hiểu được, biết ngươi không vui đâu. Đại Nha nghe được chính mình cha kêu nàng tên, ngẩng đầu, liệt miệng, lộ ra mới vừa toát ra nhà, vẻ mặt thiên chân. Thẩm Thông tâm mềm lún, ương lượng hài Tử, cúi đầu hôn hôn Đại Nha mặt, cười nói, đi rồi, cha ôm Đại Nha đi cửa thôn chơi. Đại Nha cười đến nước miếng theo khoẹt miệng chảy xuống. Khâu Diễm lo lắng ướp thẩm thông quần áo, vội lấy ra khăn thế nàng xoa xoa cảm. Đồng ruộng Lý chính là vội thời điểm, thấy thẩm thông khiêng đòn gánh đi chấn trên nộp thuế, trong thôn người không khỏi cảm thấy hâm mộ, cười cùng thẩm thông chào hỏi. Thẩm thông không yêu Lý người, trên mặt không nóng không lạnh, Khâu Diễm chỉ phải đón gương mặt tươi cười cùng những người đó hàn huyên. Tới rồi cửa thôn, thẩm thông chủ động đem đại nha giao cho Khâu Diễm, dặn dò Khâu Diễm mua chút thịt trở về. Đại nha trưởng thân thể thời điểm. Ngươi mua điểm thịt trở về nấu lạn uy nàng ăn, ta quá hai ngày liền đã trở lại. Đại nha ở khâu diễm trong lòng ngực không có dây ruộng, thẩm thông lòng có không tha, khiêng đòn đánh, từng bước một hướng phía trước đi, khâu diễm đứng ở dưới tàng cây, dơ lên đại nha tay chiều thẩm thông vây vây, mềm thành êm dễ dỗ đại nha nói, cha làm việc đi, đại nha cấp cha vây vây tay. Phía sau tức phụ miên ngôn lời nói nhỏ nhẹ, thẩm thông quay đầu, cười cùng khâu diễm vất tay, cất cao giọng nói sớm một chút trở về a khâu diễm tiến đi thẩm thông thấy hắn quải quá đỉnh núi không thấy bóng người mới ôm đại nha trở về đi nhớ kỹ thẩm thông nói mua chút thịt trở về khâu diễm chuyển đi cửa hàng mua một cái tiểu nhân thịt chuẩn bị cấp đại nha cùng khâu láo cha ăn tiếp theo lại đi nhị phòng cùng tiêu thị nói chiếu việc trở lại sân khâu láo cha đem hạt thóc mở ra phơi người không ở khâu diễm bưng bột gỗ đem đại nha đặt ở giỏ tre quăng đại nha đi bờ sông Nàng giặt quần áo, đại nha ngồi ở lót vải bông sọt chính mình chơi đùa, không khóc không náo, cực kỳ bất việc, thôn hộ nhân ra, làm việc đều là đem hải tử ném tới một bên, ai bận việc nấy. Qua mấy ngày, không thấy thẩm thông trở về, nhưng thật ra nghe qua chấn trên nộp thuế người ta nói khởi chấn trên chuyện này, huyện nha không chịu thu thẩm thông chọn đi lương thực, nói thẩm thông gánh nặng lương thực là năm rồi, thẩm thông lửa gạt chi huyện đại nhân, đường trường ăn bản tử trở về người ta nói đến sinh động dân không cùng quan đấu thẩm thông ở sòng bạc tránh chính là lòng dạ hiểm độc tiền trước mắt đắc tội làm quan sau này nhật tử không hảo quá tiêu thị cùng khâu diễm nói này đó thời điểm khâu diễm đang ở trong viện phơi chăn đông tối hôm qua đại nha đái rầm chăn đông ướt chăn đông không thể tẩy giặt sạch liền hỏng rồi khâu diễm làm ướp nước trôi tán nước tiểu vị phóng thái dương hạ phơi nghe xong tiêu thị nói khâu diễm lôi kéo chăn đông tay một đốn nữ lại mi, nhìn chằm chằm tiêu thị một trường một hấp môi, có một lát hoảng hốt, dường như nghe không rõ ràng, hỏi, ai bị đánh. Tiêu thị ngữ thanh cứng lại, nhưng thấy khâu diễm sắc mặt xám trắng, hô hấp đều nhẹ, sáng ngời có thần ánh mắt lúc này ảm đạm không ánh sáng, không giống như là lo lắng, càng như là choáng váng. Tiêu thị liếm liếm môi, ai ra thanh nói, nhìn ta này lạn miệng nơi nơi nói, chấn trên cái gì tình hình ta cũng không biết, còn không phải nghe bên ngoài người ta nói. Diễm Nhi, ngươi trong lòng đừng sợ, nghe một chút là được, là thật là giả, còn không biết đâu." Khâu Diễm đầu góc trống rỗng, ngơ ngẩn lại hỏi biến, Tiêu thị bị Khâu Diễm nhìn chằm chằm đến trong lòng buồn chồn, đơn giản đúng sự thật nói, còn có thể là ai? Thông tử ở trấn trên đắc tội quan lão gia, quan lão gia không chịu thu thông tử chọn đi lương thực, còn phái người đánh thông tử. Nói đến phía sau, Tiêu thị thanh âm thấp đi xuống, ám đạo, Thẩm Thông không đem người phong nhãn, trước mắt đến phiên hắn báo ứng trong lòng nói thầm lại không dám nói ra khâu diễm thân hình một thương thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống phùng ra cửa làm việc khâu láo cha trở về hắn cũng nghe đến trong thôn nhàn ngôn toán ngữ khiêng cái quốc vội vàng vội hướng ra đuổi xem khâu diễm hai mắt vô thần sắc mặt trắng bệnh còn có cái gì không rõ tiêu thị miệng rộng trong thôn đinh điểm sự tình liền ái lớn tiếng ồn ào nghiệm cặp này hắn nghiêng liếc tiêu thị liếc mắt một cái khí tiêu thị quản không được miệng mình Tốt xấu một cổ não ra bên ngoài nói, hắn ném trong tay cái cuốc, tiến lên ổn định khâu diễm, diễm Nhi, ngươi đừng nghe ngươi nhị bá mâu nói bậy, cụ thể đã xảy ra cái gì còn không biết, cha hiện tại đi chấn trên nhìn xem, ngươi đừng hoảng hốt. Khâu diễm ngơ ngác nhìn chăm chú khâu lao cha, thấy này trên đầu sinh ra vài căn đầu bạc, ổn ổn tâm thần, tiếp tục phơi chăn đông, an ủi khâu lão cha nói, cha, ngài đi chấn trên không giúp được vội, trong nha môn phụ trách thu lương thực sư ra là lợi hại. Năm nay cùng năm trước lương thực, nhan sắc đại không giống nhau, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, nhà ta chưa bao giờ dám thật giả lẫn lộn, sợ là nghĩ sai rồi. Nghe giọng nói của nàng không nhanh không chậm, khâu láo cha thở dài, bảo sao hay vậy, hiện giờ thẩm thông bị đánh chuyện này ở trong thôn đều truyền khai, hắn không đi chấn trên nhìn xem, trong lòng không yên lòng. Cha, trong thôn khẩu thoái, bạch cũng có thể nói thanh hắc, thông tử thực sự có chuyện này chắc chắn làm đao xẻo truyền cái tin tức đao xẻo bọn họ không có tới thuyết minh sự tình không lớn ngài đừng nghe bên ngoài nói cái gì chính là cái gì thông tử bị đánh ta là không tin nói xong vỗ vô, vô chăn đông bế lên bên cạnh chiếu thượng chơi đùa đại nha xoay người đem đại nha đưa cho khâu lao cha cha hôm nay không xuống ruộng nói mang theo đại nha ta đi bờ sông giặt quần áo chấn định bình tĩnh chút nào không dông có việc bộ dáng Khâu lão cha ngẩn ra hồi lâu, cảm thấy khâu diễm nói có lý, thẩm thông bị đánh, như thế nào không trở lại dưỡng thương, nhất định là người trong thôn đỏ mắt hắn được cái hảo con rẻ, cố ý nói ra nói vào. Tiêu thị tạp ba hai hạ miệng, muốn nói lại thôi, khâu diễm rõ ràng là giả câm vờ điếc, đại gia đi chấn trên xếp hàng nộp thuế, sao có thể nhìn lầm rồi, thẩm thông bị đánh chính là bị đánh, khâu diễm không tin cũng vô pháp thay đổi sự thật này, tiêu thị phía trước định vợ thẩm thông có thẩm thông vì nhị phòng chống lưng không giả, xảy ra chuyện nhi, không sợ có người khi dễ, nhưng thẩm thông xảy ra chuyện, tiêu thị càng sợ là thẩm thông liên lụy các nàng ra, suy nghĩ cẩn thận, tiêu thị ở không. Nội nữa, nhấp môi, khô quắt giải thích nói, tứ đệ a trong nhà còn có chuyện nội, ngươi an ủi an ủi diễm nhi, ta về trước. Nói xong, hai bước cũng hai bước ra sân, dường như phía sau có người đuổi theo dường như khâu lão cha không biết tiêu thị ý tưởng nhưng xem khâu diễm cùng cái không có việc gì người dường như về phòng ôm quần áo ra tới trên mặt thần sắc khôi phục hưởng luận không giống mới vừa rồi tái nhận hắn lại cảm thấy hụt hẫng há miệng thở dốc cùng khâu diễm thương lượng nói diễm nhi không bằng cha đi trấn trên nhìn một cái trong thôn nhiều người nhiều miệng tùy ý bọn họ hầu ngôn loạn ngự không phải biện pháp khâu diễm đem quần áo bỏ vào bùn gỗ cầm trong một góc chảy gỗ bình chân như vậy nói cha Ngài đừng lo lắng, thông tử bao lớn người, đâu giống các nàng nói như vậy, trước kia ta cùng thông tử làm ai, các nàng nói cái gì. Nói ngài mỡ heo che tâm thay ta tìm cái loại này nhân ra, lại mắng thông tử không học vẫn không nghề nghiệp là ở rẻ, sao lại thế nào, xảy ra chuyện nhi, các nàng không làm theo tới cửa tìm thông tử hỗ trợ. Những người đó gió chiều nào theo chiều ấy, sau này cũng không thể cùng các nàng lui tới. Khâu láo cha trong lòng thở dài. Nghe khâu diễm như vậy nói, hắn không hảo tiếp tục đi xuống, thẩm thông quản song bạc, đắc tội hảo chút trong thôn người, như thế nào lại liên lụy đến quan láo ra, hắn cũng không biết trong đó môn đạo. Khâu diễm ôm buồn gỗ ra cửa, đi ra viện môn, cả người giống bị rút cạn sức lực dường như, nàng khuyên khâu láo cha nói làm sao không phải nàng sở hy vọng, thẩm thông rời đi khi nói hai ngày trở về, hiện giờ qua đi vài tiền, liền cái âm tín đều không có, nàng trong lòng không lo lắng là giả nhưng nhìn đến khâu láo cha trên đầu đầu bạc, nàng không đành lòng khâu láo cha nhọc lòng hiện giờ bồi quá thân nàng mới dám lặng lẽ rơi lệ túi đầu vừa đi vừa khóc sợ thẩm thông đắc tội quan láo ra thẩm thông không còn nữa nàng cùng đại nha sau này nhật tử như thế nào quá còn có khâu láo cha trong thôn nước miếng ngôi sao đều có thể đem khâu láo cha chết đuối nàng nương chết thời điểm nàng không ký sự sau khi lớn lên có người nói nàng mệnh ngạnh khắc mẫu trong thôn Trong tộc, đều chiếm khâu lão cha tiện nghi, liền bởi vì nàng đã chết nương, khâu lão cha làm cái gì đều phải nơi trốn nhường nhịn. Nếu, thẩm thông có bất chấp gì, trong thôn dung không giới nàng, đại nha cũng sẽ chịu người chỉ chỉ trò trò. Suy nghĩ muôn vàn hướng tới bờ sông đi, nghe được bên cạnh đường nhỏ thượng có người chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ, khâu diễm ngừng đầu, những người đó lập tức ngừng thanh, trên mặt toàn là vui sướng khi người gặp họa trong thôn đó là như thế dệt hoa trên gấm dễ dàng đưa than ngày tuyết khó nàng cúi đầu nghĩ đến thẩm thông ăn đánh song bạc lại có người khiêu khích không biết thế nào Giặt quần áo ngày thường ai tiến đến nàng trước mặt người nói chuyện trốn đến rất xa khâu diệm hay còn xoa xoa quần áo suy nghĩ khi nào đi trấn trên nhìn một cái tẩy hảo quần áo ôm buồn gỗ đứng dậy trải qua thôn rừng trúc gặp được vào thôn đao sẹo khâu diệm hốc mắt đỏ lên bất chấp nam nữ có khác Vội vàng đi lên trước, hỏi thẩm thông tình huống, trở về nhà phụ nhân nhóm nhìn thấy, đều dừng lại, tham đầu tham não, nghiêng lô thai, nghe lén hai người nói chuyện. Đào xẻo đi được cấp, cái chán ra hãn, hắn vén lên quần áo lung tung lau hai hạ, thanh âm thô cắt nói, tẩu tử không cần lo lắng, thông tử không có việc gì. Hắn lại đây khi, hàn thành nhân cần dạy bảo làm hắn nhiều tâm nhãn, trong thôn một đám bà ba hoa, không biết đem sự tình truyền thành bộ dáng gì đâu xem cách đó không xa phụ nhân nhóm triều bên này nhìn xung quanh đao sẹo liền biết các nàng không có chuyện gì tốt chịu động hai hạ trên mặt vết sẹo sợ tới mức các nàng có rúm lại hạ thân tử mới thu hồi tầm mắt ý bảo khâu diễm trở về nói thôn bà ba hoa nhiều đi xem đại nha thế nào lời này thanh âm to lớn vang dội chung quanh phụ nhân tưởng giả cầm vờ điếc đều khó ngượng ngùng túi đầu lý trên người quần áo che giấu trên mặt quần bách khâu diễm gật gật đầu Đao sẻo tiếp nhận khâu diễm bên hông buồn gỗ, bưng hướng ra ngoài biên đi, hỏi đại Nha. đại Nha sinh đến môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, nghĩ là có thể hòa tan người tâm hoa, đao sẻo không khỏi phóng mềm thanh âm. Khâu diễm cường đánh lên tinh thần cùng đao sẻo nói vài câu, khâu láo cha ôm đại Nha ở trong phòng chơi đùa, vào sân, khâu diễm thuận thế đóng lại viện môn, trên mặt lúc này mới lộ ra lo lắng thần sắc tới, thông tử có phải hay không gặp được phiền toái. Đao xẻo không hảo dấu nàng, buông buồn gỗ, thấp giọng nói, thông tử không gặp chuyện gì, trong thôn người nhìn lầm người, song bạc gặp phiền toái là thật sự, ngươi cùng khâu thúc đừng lo lắng, thông tử hảo đâu. Nói xong, đao xẻo từ trong lòng ngực lấy ra một viên đường, chiều trong phòng vấy vấy, ôn nu nói, đại nha, mau ra đây, nhìn xem ai tới. Khâu lão cha trong lòng nghĩ thẩm thông ở trấn trên chuyện này, đứng ngồi không yên, này sẽ nghe được đao xẻo thanh âm. Vội ôm đại nha ứng ra tới, mặt lộ vẻ ưu sắc, đau Sẹo, ngươi đã đến, đến rồi, trong thôn người đi chấn trên nộp thuế. Không đợi khâu lão cha nói xong, đau Sẹo đi nhanh tiến lên ôm quá trong lòng ngực hắn đại nha, chiều không trung ước lượng, đại nha cười khanh khách ra tiếng, thanh âm mềm mại, tiêu khâu lão cha trong lòng sầu lo. Hắn cười nói, đại nha liền mê chơi cái này, ta sợ nhất thời tiếp không được, cũng không dám chơi lâu rồi, ngươi tới, vừa lúc bổi nàng chơi một hồi. Đao sẹo hiểu ý cười, hợp với đem đại nha vứt nhập không trùng, sau lại vững vàng tiếp được, dừng lại, xem khâu láo cha cùng khâu diễm nóng vội nhìn hắn, đao sẹo mới nhớ tới chính sự tới, thông tử không có việc gì, khâu thúc đồng ruộng thuế trước, mấy ngày trước đây thông tử vội chưa kịp, phái bãi huynh đệ qua đi, người nọ tính tình hòa bạo, xếp hàng đợi hồi lâu, trung gian gặp chen ngang, một khi tức giận ở nhà môn cùng người đánh lên, bị thất thế, vấn đề không lớn. Trong thôn nghe nhầm đồn. "Bậy, các ngươi đừng đương hồi sự." Hắn cười đến lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, Khâu láo cha nghe không giống như là lời nói dối, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được mắng khởi những cái đó bà ba hoa, thông tử hảo hảo, những người đó làm cái gì nói bậy, một đám nhận không ra người tốt, Diễm Nhi nói đúng, sau này thật đến ly các nàng xa chút mới hảo. Đại Nha thấy đao sẽ ôm nàng bất động, vặn vẹo thân mình, nha nha ra tiếng Ý tứ là không chơi đủ, đao xẻo cười ha ha, vững vàng nâng đại nha nách, đem này hướng lên trên bước, an ủi khâu láo cha nói, khâu thúc đừng lo lắng, thông tử không có việc gì, song bạc có việc nhi đi không hay, hắn sợ ngài cùng tẩu tử lo lắng, để cho ta tới chuyển cái lời nói, chờ vội song song bạc sự tình hắn liền trở về. Nói chuyện, đem trong tay giấy gói kẹo mở ra, ngón trỏ lớn lên bạc hà đường, đao xẻo xé một nửa giấy gói kẹo méo một nửa kia để vào đại nha bên miệng, không dám cấp đại nha cầm, tiểu hai tử bắt lấy đổ vật hướng trong miệng tắc, đao xẻo sợ nghẹn đại nha, đại nha dương miệng, hút dẫn một ngụm, nếm đến hương vị, đôi tay ôm đao xẻo cánh tay, há mồm hàm chứa đường sẽ không chịu buông lỏng ra. Đao xẻo ngực mềm nút, đơn giản ở trường ghế ngồi hạ, lại nói, bài sự tình nhiều, đợi lát nữa ta liền trở về, trong thôn nói bậy nói bạ các ngươi đừng để ý tới, chờ thông tử trở về phòng trừng lại muốn thu thập mấy cái ai toái miệng người. Trong lòng cục đá rơi xuống đất, khâu lão cha mới nhớ tới trong đất còn có rất nhiều sự tình không có làm, khiến trong một góc cái quốc, chiều đao xẻo nói, trong đất cỏ dại nhiều, ta làm cỏ đi, ngươi ngồi một lát, ăn cơm chưa lại đi à. Không được, ta đổ đại nha chơi xẻ, tẩu tử lượng hảo quần áo, ta liền trở về chấn thượng. Nói chuyện khi, hắn lấy ra tay, đại nha đôi tay bám vào cánh tay hắn, miệng trương cực đại. An đường, nước miếng chảy một chút ba. Dao sẹo nâng lên chính mình ống tay háo thế đại nha lau chùi hạ. Hỏi khâu diễm lấy khăn. Hắn quần áo nguyên liệu thô. Đại nha làn da nụt, nhiều sát hai hạ, cảm sợ là sẽ bị cọ hồng. Khâu diễm về phòng tìm chuyên môn vì đại nha sát nước miếng khăn đưa cho Dao sẹo. Xem khâu lão cha đi ra môn, mới hỏi Dao sẹo nói, thông tử có phải hay không gặp được phiền thoái? Ngươi đừng nghĩ gặp ta, ngươi mới vừa rồi nói cha ta tin, ta là không tin. Thẩm thông cái gì tính tình, sớm chiều ở chung nàng nhiều ít rõ ràng, nộp thuế như vậy đại sự, thẩm thông không có khả năng ném tại một bên làm mặt khác sự tình đi, cho dù đi, ngày đó cũng sẽ làm người xếp hàng thủ, như thế nào cùng trong thôn người ngộ một hối. Đao xẻo rõ ràng là đang nói dối an các nàng tâm. Nghiêm cập này, khâu diễm một lòng ngã xuống đến đáy cốc, thông thử thật đắc tội trong nhà môn quan lao ra. Không có lửa làm sao có khói thẩm thông cùng trong nha môn người nổi lên xung đột dân chúng sợ nhất làng quan trong thôn người không có khả năng nhìn lầm quan lão gia xuyên y phục cùng bọn họ khác nhau rất lớn trên vai thích cánh trợ thượng có quan lão gia bóng dáng liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới huống chi vẫn là ở nha môn đao sẹo ngần ra nhìn khâu diễm nhất thời nói không ra lời xem hắn phản ứng khâu diễm còn có cái gì không rõ chỉ sợ thẩm thông lần này thật bị té nhào hốc mắt nóng lên Trong mắt mở mịt nổi lên hơi nước, ở khâu láo cha trước mặt nàng vẫn luôn chịu đựng, không dám hướng hư phương hướng tưởng, giờ phút này ở đao mặt sẹo trước, nàng lại là khống chế không được. Rốt cuộc chuyện gì, ngươi cùng ta giao cái đế, làm cho lòng ta có cái chuẩn bị, đi thời điểm hắn cùng ta hai ngày sau hồi, này đều nhiều ít thiên không thấy bóng người, hắn rốt cuộc thế nào. Khâu diễm trong đầu đã hiện lên thẩm thông thiếu cánh tay gãy chân, nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp tình hình đao xẻo chiều viện ngoại xem xét mắt khâu láo cha ra cửa đem nhắm chặt viện môn mở ra nghĩ đến là vì tị hiểm khâu diễm là thẩm thông tức phụ cùng hắn một khối không tốt lắm hắn nghĩ nghĩ khó xử nói thông tử không cho ta cùng với ngươi cùng khâu thúc nói chính là sợ các ngươi lo lắng hái hùng không chỉ thông tử song bạc mọi người đều gặp phiền toái